Không có ai so với Tần Minh càng rõ ràng Yến phi đã làm gì sự, cũng không có ai so với nàng càng rõ ràng Yến phi là chết như thế nào, làm cho nàng đến thị tẩm, hiển nhiên không có khả năng lắm. Tần Minh cũng không muốn chính mình lần thứ nhất bị ma nữ cho cấp đi, cái kia nhiều không tốt. Đế lạc, nô tài vậy thì tuyên Yến phi thị tẩm. Tiểu thái giám cúi đầu, không có nhìn thấy Tần Minh sắc mặt, đã thấy đến Yến phi nhãn hiệu bị lăn tới, lập tức cao giọng hét một tiếng, liền muốn lui ra. Làm cản. Tần Minh đột nhiên nộ quát một tiếng, làm cho này vừa muốn đứng dậy tiểu thái giám tại chỗ liền phủ phù một tiếng quỳ xuống bệ hạ thứ tội bệ hạ tha mạng à câm miệng ai nói muốn giết ngươi chỉ là này yến phi đã chết rồi ngươi còn làm sao tuyên đổi một thần minh tử tổ nói yến phi chết rồi tiểu thái giám ngây người hắn vẫn chờ ở phía sau cùng không có nghe nói yến phi hoang tin tức à này bệ hạ là làm sao biết có điều nhìn thấy thần minh sắc mặt cái kia tiểu thái giám cũng không dám hỏi nhiều chỉ thấy thần minh lại mở ra một khối nhãn hiệu mặt trên viết linh quý nhân ba chữ. Tần Minh lúc này mới gật gù, chính là nàng. Nô tài tuân chỉ. Tiểu thái giám lui xuống. Tần Minh khiến người ta chuẩn bị kỹ càng nước nóng, chuẩn bị tắm trước. Mặc kệ ở nơi nào, đều vẫn là tắm nước nóng thoải mái a. Tần Minh thoát sạch sành sành, tiến vào ngọc thanh trì. Đây là các đời đế hoàng tắm rửa địa phương. Tuy rằng rất lâu không ai dùng, nhưng vẫn duy trì sạch sẽ sạch sẽ. Ngay ở Tần Minh phát sinh cảm khái thời khắc, nhất đạo nhu nhược vô cốt tay nhỏ đột nhiên từ phía sau đem hắn ôm lấy. Bậy hạ, nô tỳ đến, đến rồi. nay âm thanh khinh du, dễ nghe, có mùi thơm giật tán, khiến người ta mê. Tới thật đúng lúc, tần minh bị này một thanh âm dập dờn tâm thần, như vậy tùy chấm cùng tắm rửa đi. Nô tỳ biết bao may mắn, có thể phụng dưỡng quân vương khoảng trường, trái phải. Linh quý nhân vui tươi dáng dấp ra hiện tại tần minh trước mắt, tần minh nhưng ở trong lòng cười lạnh, nếu là ở ngày hôm qua, e sợ không có một vị phi tử đồng ý hầu hạ mình chứ. Các nàng muốn, xác thực là hầu hạ quân vương. Mà không phải hầu hạ hắn Tần Minh A Vậy cũng chớ rông dài Tần Minh trực tiếp động thủ Linh Quý Nhân ở e thẹn bên trong bị Tần Minh ngoại trừ quần áo Cùng tắm rửa ở Ngọc Thanh Trì bên trong Bậy hạ Chờ tắm rửa xong lại hành phòng sự cũng không muộn A Cái kia tắm rửa ý nghĩa là cái gì chương năm 18 Phế một nửa Đêm qua Tần Minh liền coi như là chính thức cáo biệt sự nam thân làm một hồi nam nhân chân chính Ngọc Thanh Trì bên trong Long phượng trên giường Cũng không biết từng có vài lần chiến đấu Nếu không có tần minh tu hành chân võ đế điện, tố chất thân thể so với tầm thường võ giả mạnh hơn không ít, e sợ vẫn đúng là không chịu nổi. Đợi đến Linh Quý Nhân ngủ say, trời đã tiếp cận tiếp cận năm canh, tần minh lần thứ hai tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân tân long bảo, liền sai người chuẩn bị nghi trượng, muốn tiến hành hắn đăng cơ tới nay lần thứ nhất lâm triều. Đùng, đùng, đùng. vắng lặng mấy năm chung sớm lại một lần nữa vang lên với trong hoàng cung, đem chỉnh tòa hoàng cung đều tỉnh lại ở cái kia trung sớm mỗi ngày vang lên niên đại thậm chí có một ít người cho rằng là trung sớm gõ tỉnh rồi chiêu dương nên đón tân một ngày cung tạc nhật tông miếu trước đại hội không giống hôm nay tiếng trung càng lộ vẻ lanh lảnh cùng vui mừng như là mang theo phồn thịnh phân chấn phảng phất báo trước thời đại mới đến hoàng thượng lên giá tân minh ngồi ở loan giá bên trên trước sau các có mấy chục cái tiểu thái giám mở đường chen chúc hướng về huyền thiên đại điện mà đi đó là các đời thiên tử vào triều nghị sự địa phương một ngày trong lúc đó mà thôi khác biệt lại có thể lớn như vậy. Tần Minh vô cùng cảm khái. Ngày hôm trước hắn bị người xem thường, những này thái giám nhìn thấy hắn thậm chí dám nhục mạ hắn. Những kia phi tử không có người nào đem hắn để ở trong mắt, phảng phất hắn cái này hoàng đế chính là cái trang trí. Nhưng trải qua hôm qua chuyện ban ngày sau đó, hết thảy đều thay đổi, toàn bộ hoàng cung trên dưới đối với hắn đặc biệt cung kính, liền ngay cả những kia phi tử cũng đều chủ động đầu hoài tống bão, đem hầu hạ Tần Minh nói thành là vô thượng vinh hạnh. Đúng là vinh hạnh sao? Thần Minh trong lòng sớm có đáp án, nhưng hắn cũng không cần thiết vạch trần, hắn lúc này phi thường có thể lĩnh hội cổ trung quốc những kia hoàng đế cái gọi là gặp dịp thì chơi là có ý gì, những này phi tử nếu lựa chọn tiến cung, vậy thì đều là hắn Trần Minh nữ nhân, hắn luôn không khả năng thả các nàng rời đi, nhưng hắn cũng không thể thật sự yêu những này phi tử, dù sao những này phi tử yêu thích cũng không phải hắn Trần Minh, mà là thân phận của hắn, một vị từ từ không chế thực quyền quân vương. Mộ Dung Hàm, khi nào chớ mới có thể phiên đến ngươi nhãn hiệu đây? Tần Minh trong lòng nói nhỏ, một lát sau, loan giá đi tới huyền thiên đại điện, quần thần từ lâu chờ đợi ở đây, Tần Minh rơi xuống loan giá, bước chậm mà ra, trực tiếp hướng đi long ị. Nôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Làm Tần Minh ngồi xuống thời gian, phía dưới nhất thời truyền đến sơn hô biển gầm bình thường ca ngợi tiếng, lấy Vũ Thái Sư cùng hàn mậu dẫn đầu, tách ra văn võ bá quan, quay về Tần Minh hành ba bái chiên khấu đại lễ. Vũ Thái Sư tuy rằng tu vi hơn người, nhưng dù sao cũng là cái chức quan văn, bởi vậy. Hắn là quan văn đứng đầu, phía sau theo hết thẻ quan văn. Cho tới võ tướng, thì lại lấy hàn mộ dẫn đầu. Đây là tần minh khâm điểm đại tướng quân, lại từ vừa mới bắt đầu liền đi theo tần minh, dù cho phong nguyên xoáy cũng không có người có ý kiến. Hoàng thân quốc thích thì lại mặt khác đứng một loạt, tử phong hầu đứng phía trước nhất, trong lồng ngực nhiệt huyết dâng trào, phảng phất nhìn thấy năm đó tiên hoàng khi còn sống rầm rộ. Các vị ái khanh bình thân. Tần minh cũng không có lăng lăng, mà là con ngươi hơi nheo lại, đảo qua lại mới trước. Một đạo hàn quang từ trong mắt của hắn nẹ qua, làm cho phía dưới đại thần có chút hoảng sợ, lẽ nào bệ hạ đối với bọn họ đại lễ bất mãn sao? Châm nếu như không có nhớ lầm, dựa theo ta hướng pháp điển, phàm tứ phẩm trở lên kinh quan, đều cần tham dự lâm triều, cứ như vậy, dứt bỏ hoàng thân quốc thích không tính, hôm nay nên có 172 vị quan chức dự họp, nhưng vì sao chỉ tới 92 vị, còn lại 80 người đây? Đều một đêm nổ chết sao? Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo mà âm thanh uy nghiêm làm cho không ít đại thần hai cỗ chiến chiến, không biết đáp lại như thế nào. Làm sao đều không một người nói chuyện. Tân Minh lần thứ hai hỏi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên Cửu, Vũ Thái Sư, ngươi đến kiểm lại một chút, nhìn đều có ai không có tới, liệt cái danh sách cho chấm, hiện tại liền động thủ. Ê! Vũ Thái Sư cũng không hàng hồ, lúc này sai người truyền đạt bách quan danh sách, từng cái mấy điểm. Kỳ thực không cần điểm Tân Minh cũng biết, không có đến, đều là trương cựu quần người, thậm chí người ở tại tràng bên trong cũng không có thiếu trương cựu quyền kết đảng bọn họ đây là quyết tâm phải cho hắn lung túng tiếp cận một nửa triều đỉnh quan to không có đến cái này lâm triều có thể hoàn chỉnh sao phía dưới đến đại thần hầu như đều là bị ngày hôm qua tần minh cho làm kinh sợ liền thánh nguyên tông thiên tài đều bị tần minh lưu lại bọn họ thực sự không muốn đắc tội tần minh không thể làm gì khác hơn là đến đây nhìn thấy tần minh khiến vũ thái sự kiểm kê nhân số bọn họ rõ ràng e sợ tần minh lại đang nổi lên một hồi tân báo táp này một hồi báo táp đem so với hôm qua càng thêm hùng vĩ, không chỉ là hoàng cung, cả tòa hoàng thành đều phải bị lan đến. Những đại thần này muốn bo bo giữ mình, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, nếu như Tần Minh thật sự muốn cùng Trương Cửu quyền quyết cái thắng bại, bọn họ ai cũng chạy không được. Vậy hạ, không có đến đại thần đều ghi vào này trên giấy. Vũ Thiên Cửu đem người đếm rõ điểm xong, đầy đủ tiêu hao thời gian một nén nhang, cuối cùng mới đưa trước một trương danh đan cho Tần Minh. Tần Minh liền không hề liếc mắt nhìn. Đúng điệu một tiếng đêm này trương danh đan vỗ vào văn án trên, một luồng hoàng uy tràn ngập ra, để không ít đại thần âm thầm chiến tăng. Chấm hôm qua đã nói, lâm chiều thời gian, một cũng không có thể thiếu, không nghĩ tới dĩ nhiên thiếu mất nhiều người như vậy, cũng được, nếu liền chấm đều không để vào mắt, cũng không muốn làm tiếp, đều rút lui đi. Tần Minh lãnh đạm nói rằng, làm cho mọi người hít sâu một hơi, Tần Minh, một hơi muốn bài miệng 80 vị đại thần. Có một ít tuổi trẻ đại thần trong ánh mắt lấp lệ phong mang. Tuy rằng triều đình đều đang dần dần mục nát, nhưng dù sao vẫn là có một ít lớn mật nhuệ tiến vào thanh niên, bọn họ quan dai không cao, bởi trước kia chính trị kết cấu, bọn họ rất khó tiến vào chân chính quyết sách tầng lớp, nhưng hiện tại, bọn họ phảng phất nhìn thấy một chút hy vọng. Vị này từ từ nắm giữ thực quyền hoàng đế, dường như muốn đem vốn có cách cục đánh vỡ, xây dựng lên một nhánh thuộc về hắn đại thần đội ngũ. Bậy hạ, tuyệt đối không thể à, nơi này nhưng là hoàng thành một nửa giang sơn, một khi bại miễn bọn họ toàn bộ triều đình đều sẽ bại liệt ta. Đây là một vị lão thần, cùng trương cửu quyền rất thân cận. Hôm nay là đến tham tần minh ý tứ, không nghĩ tới tần minh như thế quả đoán, trực tiếp rút lui chức vụ của bọn họ. Đây chính là muốn làm chuyện lớn a. Nghe được tần minh, hắn lúc này mở miệng, muốn cùng tần minh tranh luận, nhưng tần minh chỉ là mỉm cười, ngược lại là một tên thanh niên đại thần trước tiên nói đạo, lời ấy sai rồi, bệ hạ chính là thánh chỉ, là thiên ý thiên ý khó trái, ngươi dám đối kháng thiên ý sao? Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lão phu chính là đường đường quan lớn, ngươi tính là gì? Tứ phẩm tiểu lại mà thôi, lão phu ở này trong triều đình 60 năm, ai cho ngươi là gan? Dám cùng lão phu nói như vậy thoại. Vị kia lão thần nổi giận nói, này thanh niên đại thần cũng không thay nhượng, hắn liếc một cái tần minh vẻ mặt, phảng phất mơ hồ rõ ràng tần minh ý nghĩ, hắn sức lực càng thêm sung túc. Tứ phẩm tiểu lại thì lại làm sao? Đứng trong triều đình, đều là thiên tử chi thần, phải làm cộng đồng vì là bệ hạ phân ưu. Ngươi không chỉ có không tuân theo bệ hạ ý chỉ, trái lại từ bên trong cản trở, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi ủy vào chính mình càng vất vả công lao càng lớn, không đem bệ hạ để ở trong mắt sao? Cái kia lão thần không nghĩ tới này thanh niên đại thần sẽ như vậy chống đối cho hắn, sắc mặt biến đổi, như là chịu đến nhục nhã giống như vậy, hắn hầu hạ quá không ngừng một vị hoàng đế, dù cho không bằng ung gia, yến gia những thế gia này, nhưng hắn quyền thế cũng có thể nói thao thiên, nhưng cũng bị một người còn trẻ người làm đường xông tới, để hắn phẫn nộ. Tuổi trẻ đại thần những câu nói này, nếu như ngày hôm qua cái này canh giờ nói ra khỏi miệng, coi là thật là như cùng cười thoại giống như vậy, nhưng hiện tại không giống, thần minh quật khởi mạnh mẽ, dưới trướng muốn binh có binh, muốn thần có thần, nghiệm nhiên một phái đế vương khí tượng, tên này lao thần trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác năm đó khinh đại thần, biệt diện hồng nhị xích. bệ hạ, thần cũng không phải là nghi vấn bệ ra quyết định, trong này liên lụy đến đương triều thừa tướng, trương tương gia càng vất vả công lao càng lớn, vì hoàng triều tận tâm tận lực Nói phế liền phế, khó tránh khỏi khiến người trong thiên hạ thất vọng a. Cái kia lão thần xoay người, không tiếp tục để ý cái kia tuổi trẻ đại thần, trực tiếp quay về tần minh nói rằng. Tần minh nhàn nhạt, nhạt nhìn này lão thần một chút, cũng không nói chuyện, cái kia tuổi trẻ đại thần nhân cơ hội lại đi lên trước, mở miệng nói, trương tương gia công cao thì lại làm sao, lẽ nào hắn muốn tự cao công lao, coi rẻ hoàng quyền sao. Người này không thể nói lung tung được. lão thần kích chuyển động. Cái kia vì sao không tham gia lâm triều? tuổi trẻ đại thần hư lạnh một tiếng, bệ hạ ý chỉ hủy bỏ trong danh sách tất cả mọi người, trương tương gia thì lại làm sao? lẽ nào có thể lớn hơn hoàng quyền sao? năm đó khinh đại thần phi thường có kích động tính, nhất thời có không ít thanh niên đại thần mở miệng, không sai, tương quyền trung quy phải bị hoàng quyền quản thúc, bệ hạ thánh chỉ lớn hơn trời, dù cho là trương tương gia cũng không thể cãi lời. các khanh nói rất, gì vâng. tân minh cười cười nói, không nhìn thẳng vị kia lão thần, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ đại thần, ngươi tên là gì? là hà chức quan, vi thần sở ích chính là lễ bộ tứ phẩm công văn. năm đó khinh đại thần hồi bẩm đạo trong trong mắt lưu chuyển hào quang, hắn biết chính mình thăng chức rất nhanh thời điểm đến, đến rồi. sở ích đúng không? Châm thấy ngươi khá là có khả năng, trung quân ái quốc là cái có thể tạo tài năng. tần minh nói rằng đa tạ bệ hạ tán thưởng. sở ích lúc này quỳ xuống hướng về tần minh nói cảm ơn. tần minh cười nhạt người này cũng thật là thông minh như thế một quỳ dù cho hắn không phong chút gì cũng không còn gì để nói trương cửu quyền mục không cách nào kỷ coi rẻ thánh thượng hủy bỏ hắn thừa tướng thân phận do tử phong hầu tiếp nhận lang vũ hầu thiên dục hầu mặc cho phó tướng sở ích trâm phong ngươi vì là lại bộ thượng thư kiêm nhiệm phó tướng chức vụ tân minh tự mình sắc bịa bốn vị thừa tướng tử phong hầu năng lực xuất chúng đảm nhiệm thừa tướng thừa sức tạ chủ long ân tử phong hầu chờ người quỷ xuống lại. hàn mẫu công lao của ngươi trâm cũng không cần nhiều lời ngay hôm đó lên Ngươi chính là ta thiên hoa hoàng triều đệ nhất thượng tướng, ngươi có thể muốn làm rất tốt, cho chấm mang ra một nhánh làm bằng sắt đội ngũ đến. Thần Minh hàm cười nói. Xin mời bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn toàn lực ứng phó. Hàn Mậu kiên quyết nói rằng. Bệ hạ, thần có một không yên lòng địa phương. Lúc này, Vũ Thái Sư mở miệng. Thái Sư mời nói. Thần Minh nói. Hủy bỏ những quan viên này, chung quy phải đi tuyên chỉ, chỉ sợ trường Cửu quyền sẽ không như vậy dễ dàng đi vào khuôn phép. Vũ Thái Sư có chút bận tâm, không cần sợ, để kinh tử dương đi tuyên chỉ. Tân Minh khỏe miệng phát hỏa lên một vệt ý cười, có như vậy một tấm thật bài ở trong tay, không sợ hắn trương cửu quyền không phải phạm. Chương 59, thương trong phủ, hoàng thành, phủ thừa tướng. Giờ khác này phủ thừa tướng có thể là phi thường náo nhiệt, ngoại trừ trương cửu quyền bên ngoài, dưới trướng hắn vây cánh cũng hết mức ở đây, hầu như chính là vắng chỗ lâm triều những đại thần kia, tương xứng phòng tiếp khách cũng vô cùng hùng vĩ. Trương kiểu quyền ngồi ở chủ vị, dưới phương bát hơn 10 người tất cả đều có tòa, phảng phất là một tiểu triều đình, không cần kim loan điện kém bao nhiêu. Tương ra, liền này yêu bất đi tham gia lâm triều, có thể hay không không tốt lắm. Có một người trung niên mặt đen đại thần nói rằng, hắn xưa nay cẩn thận, giờ khác này càng thêm lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là công nhân cùng hoàng đế đối nghịch, cần gánh chịu nguy hiểm cũng không nhỏ. Liền ngươi lá gan này, cũng quá nhỏ. Nếu như ngươi sợ sệt, ngươi hiện tại liền đi vào triều đi. Chúng ta tuyệt không ngăn trở ngươi. Một gã khác đại thần rêu cực nói, bọn họ nếu ngồi ở chỗ này, chính là một loại lập trường thể hiện. Không sai, đã không có đường lui, là tương gia người, cái kia tiểu hoàng đế mới tỏa mấy thiên long ghế tựa, dám cùng tương gia hò hét, này không khỏi không biết tự lượng sức mình. Tương gia thống trị triều chính thời điểm, trước tiên hoàng đô vừa mới mới vừa vào chỗ đây. Một tên tóc trắng xóa lao thần nói rằng, hắn là trương cửu quyền kiên định người ủng hộ. Cũng không biết trong triều đình làm sao, thiếu mất một nửa người còn có thể mở đến thành lâm triều sao? lại có đại thần đắc ý nói, bọn họ nhưng là cố ý không đi lâm triều, vì là chính là cho tần minh xử bán tử. nhìn vị này tiểu hoàng đế là làm sao đối diện không có đại thần triều đình? nhưng đến hiện tại, bọn họ còn không nghe thấy báo lại, không biết trong triều đình hiện tại làm sao? trương tiểu quyên nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi hồi bẩm. hai ngày nay hắn phiền lòng sự cũng không ít. hôm qua hắn đem những thiên tài đó đều đuổi về thánh nguyên tông, chỉ lo những này tiểu tổ tông lại gây ra chuyện gì đến. Như vậy hắn có thể không tốt cùng thánh nguyên tông đại năng bàng giao. Còn có kinh tử dương sự tình, hắn cũng không dám đem thật tình nói ra, như vậy đối với hắn khả năng đều là ngập đầu thai hương, hắn không có như thế xuẩn, vì chính mình đưa tới thai hoạ. Chỉ là này tiểu hoàng đế cũng không cho hắn bất lo, nói thật, Trương kiểu quyền vẫn đúng là không thèm để ý cái này thừa tướng vị trí, càng không để ý phía dưới những này liễu gia liễu dữ đại thần. Đối với hắn hôm nay tới nói, tìm tới tần vũ đại đế truyền thừa, hoàn thành luật xác. Tiến vào Thánh Nguyên Tông, mới là Trương Cửu Quyền hạng nhất đại sự. Bước vào thiên nhất cảnh sau khi, chẳng biết vì sao, Trương Cửu Quyền đối với quyền lực đã không có như vậy khát vọng, có điều hắn đối với tần minh thoát ly khống chế còn là phi thường khó chịu, muốn nhìn một chút cái này tiểu hoàng đế đến tột cùng có thể nhảy nhót bao lâu. Báo. Nhưng vào lúc này, phòng tiếp khách truyền ra ngoài đến rồi một thanh âm, Trương Cửu Quyền vẻ mặt lóe lên, đi vào. Hộ vệ kia mới vừa tiến vào, liền quy một chân trên đất, quay về Trương Cửu Quyền bẩm báo. Bẩm tưng ra, bên trong hoàng cung truyền đến tin tức, tiểu hoàng đế đem không có trình diện văn võ bá quan đều bãi miễn. Cái gì? Lần này, trong phòng tiếp khách là thật sự náo nhiệt lên, mặt của mọi người sắp có thể đều khó coi, bọn họ không phải là không trình diện văn võ bá quan sao. Bọn họ còn muốn cho tiểu hoàng đế một điểm màu sắc nhìn ai biết tần minh trực tiếp đem bọn họ tất cả đều bãi miễn, nhìn là ai khá là tiến thoái lưỡng nan. Không có trình diện người tất cả đều bãi miễn. Có tiếng đại thần vẫn là chưa tin. Đây chính là 80 vị đại thần A, là hoàn thành một nửa trọng thần, bại miễn sau khi chẳng phải là lộn xộn Không có sai, thanh chỉ bây giờ nên đều muốn chuyển khắp hoàng thành, tiểu hoàng đế để Vũ Thái Sư liệt một phần danh sách, các vị đại nhân, đều ở trong danh sách. Hộ vệ này nơm nớp lo sợ địa nói rằng, cái kia trong danh sách, là không có cũng có bổn tướng tên. Trương cửu quyền Nhàn nhạt hỏi, phải. Hộ vệ đột nhiên một đầu, lập tức không dám ở thêm, thuộc hạ tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Ấm. Hộ vệ gây nên sóng lớn minh ông, chúng đại thần làm sao cũng không nghĩ tới, thần minh liền trường cửu quyền tương gia vị trí cũng dám bại miễn, đây chính là muốn chấn động cả tòa hoàng triều sự tình a. hắn đến tuột cùng có cái gì sức lực, dám cùng trương cửu quyền đối nghịch. Tương gia à, nay tiểu hoàng đế quả thực là cái bạch nhãn lang. lúc trước ngài nâng đỡ hắn thượng vị, hiện nay hắn có một điểm quyền lực, dĩ nhiên liền dám xuống tay với ngài, lời này nói ra cũng không ai tin, nhưng hắn chính là như vậy vô liêm sỉ a. Có đại thần tan nát cõi lòng địa nói rằng, tương gia vì dân vì nước, vất vả vô số xuân thu, hoàng triều trên dưới mọi người đều biết, không không kính ngưỡng. Nay tiểu hoàng đế là ở đi ngược lên trời à, chúng ta quan chức không đáng kể, thế nhưng tương gia công đạo, nhất định phải muốn đòi lại. Không sai, tính là gì, nhưng tương gia nhưng là giường cột nước nhà, không có tương gia, hán tần minh ngôi vị hoàng đế có thể tọa đến ổn sao. Các nơi phiên vương chư hầu rục giả rục dịch, một khi biết được tương gia bị mất trước, tất nhiên muốn binh phát hoàn thành. Đến thời điểm trăm vạn đại quân tế lâm, hắn hoàng đế vị trí, ta xem cũng là đến cùng. Quân tinh xúc động, nên vì trương cửu quyền đòi lẽ phải, phảng phất đều rất vô tư. Nhưng trương cửu quyền trong lòng nhưng rõ ràng, chỉ cần hắn vị này tương ra chức vị khôi phục, bọn họ những người này còn lo lắng cái gì. Nay tiểu hoàng đế quyết đoán còn rất lớn, một hơi bại miễn một nửa quan chức chức vụ, sự tình như thế, liền ngay cả lão phu cũng không dám làm được. Trương cửu quyền nội tâm vừa sợ lại thán. Sâu sắc phát hiện chính mình trước sau đánh giá thấp vị này tiểu hoàng đế. Dù cho hắn đã là vũ quân cảnh giới cường giả, thiên nhân hợp nhất, ngang dọc vô địch, nhưng vẫn không thể xem thường tần minh, bằng không, sẽ chịu thiệt. Giữa bọn họ tranh đấu, kỳ thực là lực lượng ngang nhau, cũng không có ai càng cao hơn một bậc. Xem ra tất yếu tự mình đi gõ một hồi cái này tiểu hoàng đế, bằng không hắn căn bản không biết đạo thiên cao điểm dày Trương Kiểu Quyền nhìn sắc trời một chút, từ tốn nói, làm cho mọi người vẻ mặt lấp lóe Xem ra Trương Cửu Quyền là thật sự nổi giận làm cả đời thừa tướng, cuối cùng lại bị bãi miễn, này thay đổi ai cũng không nghĩ ra. Bọn họ hầu như có thể dự kiến, một hồi gió tanh mưa máu sắp đến, bước vào thiên nhất cảnh vũ quân cường giả ra tay, cái kia tất nhiên là như bẻ cánh khô, chỉnh tòa hoàng cung e sợ đều phải vì thế mà rung động. Thậm chí, liên tân minh hoàng đế vị trí, cũng có thể bị phế bỏ. Thật sự chọc giận Trương Cửu Quyền, còn có thể vững vàng mà ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, bọn họ có thể không tin. Thừa tướng dự định khi nào động thủ. Chúng đại thần hỏi. Liên hiện tại đi, bộ tướng muốn tại triều công đường tự mình cùng cái kia hôn quân đối lập, để hỏi cho rõ. Trương Cửu quyền vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức đạp bước mà ra, hắn nhưng là một đời hùng chủ. Hắn không để ý tương ra danh xưng này, nhưng tần minh cách làm, không thể nghi ngờ là phải đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Đây đối với hắn cha tìm tần vũ đại đế truyền thừa có thể là phi thường bất lợi. Dù cho là chém giết cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, hắn cũng sẽ không tiếc Dù sao cả tòa hoàng triều cũng không có mấy tôn thiên nhất cảnh vũ quân, các nơi phiên vương coi như muốn gây sự với hắn, hắn cũng có thể ứng đối. Thừa tướng chính là có quyết đoán, cái kia tiểu hoàng đế làm sao có thể so với? Hắn nhìn thấy tương gia thời điểm, nhất định sẽ bị dưới kẻ ra quần. Có đại thần cười nói, Phảng phất đã nhìn thấy Tần Minh bị đuổi xuống đài cảnh tượng, bọn họ đi sát đằng sau sau Lương Trường Cự Quyền, chuẩn bị đi tới hoàng cung. Xem ra hôm qua mới không phải chính hí, chân chính cho hay Ngày hôm nay mới chịu chỉnh diễn đây." Chúng người cười nói, Trương Cửu Quyền chuẩn bị tự mình ra tay, đây chính là so với hôm qua còn hùng vĩ một hồi chính biến a. Mọi người phi thường kích động, thậm chí so với Trương Cửu Quyền nhìn qua càng thêm kích phấn, nếu như Trương Cửu Quyền tự lập vì là đế, bọn họ chẳng phải là có thể thăng quan tiến tước sao? Nhưng ngay ở Trương Cửu Quyền đám người đi tới cửa phủ, đang chuẩn bị hướng về hoàng cung mà đi thì, một bóng người ngăn lại Trương Cửu Quyền, làm cho Trương Cửu Quyền đã bước ra cửa phủ bước chân mạnh mẽ ngừng lại. Xem hướng người tới. Tử dương công tử. Trương cử quyền cái kia vạn năm bất biến sắc mặt cũng biến thành khó xem ra, hắn đã đại khái đoán được này tiểu hoàng đế dự định, vì lẽ đó hắn muốn muốn mau chóng rời khỏi, không nghĩ tới kinh tử dương đến nhanh như vậy. Thương gia cảnh tượng vội vã, lẽ nào là muốn tiến cung gặp vua sao? Kinh tử dương cười nói. Để tử dương công tử cười chê rồi, bổn tướng còn có chuyện quan trọng, kính xin tử dương công tử tiên tiến phủ chờ một chút, bổn tướng đi một lát sẽ trở lại. Trương Cửu Quyền có thể cùng Tần Minh đối nghịch, thế nhưng đối diện Kinh Tử Dương, hắn lại có vẻ rất khách khí. Không cần, tương gia trước tiên tiếp chỉ đi. Từ nay về sau, ngài nhưng là không phải tương gia, còn có ngài phía sau những đại thần này, từ nay về sau liền đều là người bình thường. Hoàng cung là nơi nào, các ngươi có thể không có tư cách tiến vào. Nếu như đổi làm một người khác, đối diện Trương Cửu Quyền cũng không có can đảm này nói chuyện, thế nhưng Kinh Tử Dương có thể, hắn lần này có chút lời chói tai nói ra khỏi miệng. Để trương cửu quyền sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng nhìn xuống, đã như vậy, lão phu tiếp chỉ chính là làm phiền tử dương công tử chạy này một chuyến. Trương cửu quyền đổi giọng rất nhanh, đã bắt đầu tự xưng lão phu. Nếu như trương tiền bối thật sự cảm thấy tại hạ gian lao, tại hạ muốn ở tương gia quý phủ thảo chén nước ửu, nghĩ đến trương tiền bối không sẽ để ý chứ? Kinh tử dương cười ha ha nói rằng, tử dương công tử đồng ý ở quý phủ nghỉ chân, nay tự nhiên là ta trương phủ vinh quang người đến, còn không mau đi chuẩn bị. Trương Cửu Quyền một bên dặn dò, một bên bày ra thủ thế, nên tiếp Kinh Tử Dương vào phủ. Châm đã, tại hạ là có chuyện quan trọng cùng Trương Tiền Bối nói chuyện, nơi này những người không có liên quan không khỏi cũng quá hơn nhiều. Kinh Tử Dương nhìn lướt qua cái kia 80 vị đại thần, ý tứ càng là muốn cho bọn họ rời đi. Tử Dương Công Tử nói đúng lắm, Trương Cửu Quyền nhìn một chút mọi người, Tử Dương Công Tử đều lên tiếng, các ngươi còn đâm ở đây làm cái gì, cho lão Phu xem cửa lớn sao. Thương gia, Những đại thần này nhìn Trương Cửu Quyền này một mặt vẻ cung kính, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, xem trước mắt tình hình này, bọn họ căn bản không có cách nào tiến cung a. Có Trương Cửu Quyền ở, bọn họ dám hoành hành vô kỵ, đi gây sự với tần minh, thế nhưng Trương Cửu Quyền không ở, bọn họ cũng không có can đảm này xông hoàng cung đòi lẽ phải. Những đại thần này vẫn không có lối ra, mở miệng liền bị Trương Cửu Quyền vô tình đánh gãy, các ngươi trước về phủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn. Còn có Lão Phu đã không phải thừa tướng, các ngươi nhớ tới đổi giọng. Vâng. Những này bị mất trước đại thần đều cảm thấy rất bất ước, không nghĩ tới còn không gây sự với tần minh, bọn họ liền bị tần minh phái tới người đổi rồi. Trương Cửu Quyền không chỉ có không dám đối với kinh tử Dương vô lễ, thậm chí còn để bọn họ rời đi. Qua nhiều năm như vậy, khi nào như thế đoan ngữ quá? Lúc trước bọn họ còn ở sướng nghĩ hoàng đồ bá nghiệp đây, trong chớp mắt đều thành nói xuông. Tần minh phái tới người tiến vào phủ thừa tướng, bọn họ lại bị chạy ra. Trương 60. Đối thoại. Toạn. Trương Cửu quyền bắt chuyện kinh tử dương ngồi xuống, sai người tốt nhất rượu và thức ăn, cùng kinh tử dương đối diện mà ngồi, mở miệng cười. Trương tiền bối khách khí. Kinh tử dương xưng hô tuy thay đổi, nhưng thái độ vẫn cung kính, làm cho trương Cửu quyền âm thầm lấy làm kỳ. Này kinh tử dương, thật là lợi hại a! Trương Cửu quyền rất rõ ràng, chân chính hùng chủ, tuyệt đối không chỉ là thiên phú xuất chúng, bọn họ lòng dạ cùng tầm kế đồng dạ vượt qua thường nhân, tiếp cận hoàn mỹ. Này kinh tử dương tuy rằng thua với tần minh nhưng không có ai sẽ cho rằng kinh tử dương yếu, vẫn đối với hắn cực kỳ kính nể Không nghĩ tới tử dương công tử không chỉ có thể nên phải thánh nguyên tông đỉnh cấp thiên tiêu, cũng có thể làm ta thiên hoa hoàng triều nhất phẩm hộ vệ, tử dương công tử chẳng lẽ cũng muốn ở chỗ này làm cái vương gia. Trương cửu quyền bán thăm dò tính hỏi, muốn dò ra kinh tử dương nội tâm ý nghĩ. Trương tương ra một lòng muốn muốn đi tới thánh nguyên tông, trở thành lãnh đời cường giả bên trong một thành viên, ta sinh trưởng ở thánh nguyên tông Nếu là muốn ở hồng trần bên trong trở thành một tên vương gia, há không phải quá trào phúng. Kinh tử dương cười nói, Trương Cửu Quyền cũng không khỏi nở nụ cười, xác thực, nếu thật sự là như vậy, rất trào phúng. Nhưng trên thực tế, trong tông môn là có một nhóm người ngóng trông hồng trần sinh hoạt. Kinh tử dương làm như hơi xúc động, nói với Trương Cửu Quyền nổi lên chuyện này, trong tông môn người muốn đi tới hồng trần, trong hồng trần người muốn tiến vào tông môn, đây chính là nhân tính à. Tử dương công tử kiến giải sâu sắc, đúng đấy đây quả thật là là nhân tính. Chỉ có điều, nếu là nhân tính, liền không có cách nào tránh khỏi A. Trương cửu quên đối với Kinh Tử Dương rất tán thành, nhưng cùng lúc cũng có cái nhìn của chính mình, người thông minh trong lúc đó cho chuyện, có thể thâm, có thể thiện, điểm đến chiếc rừng. Dù cho hắn biết lánh đời tông môn cũng không như ý muốn, nhưng hắn dùng lấy hết tất cả tâm cơ biện pháp, vì là không cũng là tiến vào thánh nguyên tông sao, này như là một mặt cờ xí, khiến người ta ngóng trông. Xa xa, Kinh Tử Dương nhàn nhạt uống một chén nước tiểu, Trương Tiền bối càng tò mò, hẳn là ta chờ ở hoàng cung nguyên nhân chứ. Nếu Tử Dương công tử chủ động nhắc tới, lão phu cũng sẽ không che lấp cái gì. Nếu như không phải Tử Dương công tử đỡ lão phu, lão phu giờ khắc này từ lâu lấy xuống cái kia hoàng đế tiểu nhi đầu chó, này hoàng triều đều sẽ đổi chủ. Tử Dương công tử không chỉ có đồng ý làm tần minh hộ vệ, hơn nữa còn đồng ý đảm nhiệm tần minh sứ giả, nhiêu đồ nhiêu đến tụt cùng là cái gì? Trương Tiểu quên hỏi, hắn dùng từ khá lịch sự. Dùng chính là sứ giả một tử, mà không phải chó săn. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho kinh tử dương trở thành tần minh hộ vệ, cũng không có cần thiết như vậy tận trách mới đúng, phảng phất thật sự đối với tần minh trung thành tuyệt đối. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Phục mệnh ở đây, ta cũng là không có cách nào. Hơn nữa, ta không thể để cho ngươi thương tổn hắn. Kinh tử dương thở dài, nếu như không phải phụng mật lệnh, vị nào đỉnh cấp thiên kêu đồng ý chân tâm trở thành người khác hộ vệ? Cái kia một vị đều biết Tần Minh này tiểu hoàng đế. Trương Cửu quyền vẻ mặt lóe lên, đã thấy Kinh Tử Dương lấy ra một viên thủy tinh cầu, lúc này mới làm cho Trương Cửu quyền bừng tỉnh, nguyên lai Kinh Tử Dương trên người vẫn bên người mang theo đưa tin thủy tinh, chẳng trách trong tông môn người đều biết được Tần Minh tồn tại. Đưa tin thủy tinh là có thể để cho hai người thậm chí nhiều người thời khắc giữ liên lạc kỳ diệu vũ binh, chi phí đắt giá, dù cho là ở lãnh đời trong tông môn, cũng chỉ có địa vị nhất là cao thượng mấy người có thể có được thuận tiện bọn họ ở không giống giờ địa phương có thể bất cứ lúc nào giao lưu. Lần này Kinh Tử Dương đi tới thế tục nơi, tự nhiên không phải đơn thuần vì rèn luyện đơn giản như vậy, còn cần được càng nhiều tình báo, vì tông môn lớn mạnh mà nỗ lực. Lánh đời tông môn tháng ngày, cũng không có thế tục chi trong mắt người như vậy tiêu xái Lúc đó ta thấy tần minh người này thiên phú không tệ, liền muốn muốn độ hắn về tông môn, ai biết này kẻ rối trá, ngược lại làm cho ta lưu ở trong hoàng cung, nói thật, quyết định như vậy, ta cũng không dám tùy tiện ở dưới là liên hệ tông môn sau đó bọn họ ra lệnh vì kéo dài ta còn để mấy vị kia sư đệ cố ý nói chút thoại để che giấu cuối cùng được tông môn mệnh lệnh ta mới quyết định lưu ở trong hoàng cung kinh tử dương giải thích càng là thánh nguyên tông cao tầng quyết định lẽ nào bọn họ thật sự rất coi trọng tần minh trương cửu quyền truy hỏi tần minh có thể chiến thắng ta đương nhiên đầy đủ game nên cao tầng coi trọng hơn nữa hôm qua ta cùng hắn giao thủ thời gian hắn chỉ có linh vũ cảnh tám tầng tu vi hôm nay đã là chín tầng, lúc nào cũng có thể phá vào đàn phụ cảnh, thiên tài như vậy, Thánh Nguyên Tông tự nhiên muốn muốn mời chào đi vào. Dù sao, Thiên Hoa Hoàng Triều đã rất nhiều niên chưa từng xuất hiện như vậy xuất chúng hoàng thất người. Kinh Tử Dương mở miệng nói rằng, Trương Hựu quyền khẽ bước cẩm, Thánh Nguyên Tông thống ngự hoàng triều không ngừng Thiên Hoa Hoàng Triều một tòa, cũng không có thiếu, mỗi một quãng thời gian, bọn họ đều sẽ chiêu nạp các đại hoàng triều trung thiên phú xuất chúng tuấn kiệt tiến vào Thánh Nguyên Tông tu hành, thậm chí đồn đại Có một ít hoàng triều lao hoàng chủ đều ở Thánh Nguyên trong tông khổ tu, khống chế rất lớn quyền lực, vì là hậu nhân bảy sát đường. Chỉ có Thiên Hoa hoàng triều, ngàn từ năm đó đều không có kiệt xuất hậu nhân tiến vào Thánh Nguyên tông. Cương Thịnh hoàng triều từ từ hưng thịnh, suy yếu hoàng triều không ngừng ngục nát, cho đến hôm nay. Nếu như không phải hơn 900 năm trước, cùng Nam Sở hoàng triều một trận chiến tổn thương ta Thiên Hoa hoàng triều căn cơ, liền ngay lúc đó hoàng đế đều chết trận, hoàng thất bị thương nặng, chiến đấu huyết mạch khô cạn, cũng không đến nỗi héo tàn đến đây. Trương cửu quên hồi tưởng, không khỏi vô cùng cảm khái, Thiên Hoa Hoàng triều mục nát, mầm tai họa đâm sâu vào với ngàn năm trước. Kinh Tử Dương gật gù, cũng biểu thị tán thành trận chiến đó, nhưng là chấn động thập phương, Thiên Hoa Hoàng triều cùng Nam Sở Hoàng triều đều xuất hiện cực kỳ hung hăng đế hoàng, được xưng sừng sững ở vũ quân cảnh đỉnh cao, đều muốn chiếm đoạt đối phương. Kết quả là, một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến bạo phát, bao phủ hai đại hoàng triều, cuối cùng Thiên Hoa Hoàng triều một phương quân vương bị thua, khuynh quốc chi thường, Nam Sở đại quân tiến quân thần tốc, đem thiên hoa hoàng triều lãnh thổ chiếm đoạt đem gần một nửa. Cho đến ngày nay, thiên hoa hoàng triều đều chưa từng đem những này lãnh thổ thu hồi lại, vô tận rộng lớn vô ngần lãnh thổ đều không có ở nam sở trong tay. Vì lẽ đó liền coi trọng tiểu tử này sao? Trương Cửu Quyền cẩn thận suy nghĩ một chút, này gần ngàn năm tới nay, còn thật không có mấy cái hoàng thất người có thể so sánh tần minh càng thêm xuất chúng, thậm chí không có có thể so sánh cùng nhau nhân vật. Tuy nói tử phong hầu chờ người tu vi đều cao hơn tần minh. Nhưng bọn họ ở cái tuổi này thời điểm, cũng không có đạt đến linh vũ cảnh chín tầng, càng không có mảnh liệt như vậy sức chiến đấu. Ngược lại cũng không phải, nếu như chỉ là một mầm mống tốt, tông môn cũng không đến nỗi coi trọng như thế, thế nhưng tiểu tử này trên người có một chiếc chìa khóa, trong tông môn cường giả liếc mắt là đã nhìn ra đến, đến rồi. Kinh Tử Dương vẻ mặt trở nên nghiêm nghị mấy phần, tần minh trên người có bí mật lớn a. Chìa khóa? Trương Cửu Quyền đột nhiên trở nên ho bát, lẽ nào là tần vũ đại đế truyền thừa chìa khóa? Không sai, hoặc là nói, tần minh bản thân, chính là mở ra đại đế mật tàng chìa khóa. Kinh tử dương nói rằng. Làm sao mà biết? Trương Cửu quyền tiếp tục hỏi. Hoàng khí. Kinh tử dương hồi đáp, trong tông môn nguyên lào phát hiện trên người hắn hoàng khí nồng nặc đến cực hạn, để mệnh trời sư đến thôi diễn, phát hiện hắn cùng đại đế mật tàng cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói, đại đế mật tàng sẽ bởi vì hắn mà sớm xuất thế. Hô. Dù là trương Cửu quyền xưa nay tâm như chỉ thủy, Giờ khác này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tần minh quá mức phi phạm, phải biết, mệnh trời xưa cũng không thể nhìn ra tất cả mọi người mệnh số, nhưng chuyện này liên quan với đại đế, đó là nhân đạo đỉnh, cao cường giả, phù hợp thiên lý mệnh số, tần minh nếu như không phải là cùng tần vũ đại đế có nhất định quan hệ, cũng không thể bị thôi diễn đi ra. Điều này làm cho Trương Cửu quyền trong mắt vẻ mặt lấp loé không yên, một mặt, hắn cho rằng tần minh là gieo vạ, nhất định phải nhanh chóng loại trừ, nhưng mặt khác, Tần Minh cùng đại đế mật tận dấu quan, nếu như ngoại trừ, trở ngại đại đế mật tàng hiện thế, thánh nguyên tông truy cứu hạ xuống, hắn cũng không gánh được. Vì lẽ đó, ta hy vọng trương tiền bối có thể từ bỏ nhằm vào tần Minh, chí ít, tạm thời từ bỏ, để hắn đi nhảy nhót đi. Nam sở đối với thiên hoa hoàng triệu mơ ước ngàn năm, nếu như không phải thánh nguyên tông cao tầng ngăn cản, bọn họ đã sớm binh lâm hoàng thành. Vì đại đế mật tàng, ta thánh nguyên tông nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi, bố trí một ngàn năm của ta. Kinh tử Dương đem mục đích của chuyến này thổ lộ ra, hắn tới đây không phải là thật sự vì truyền đạt tần minh ý chỉ, mà là khuyên can trương cựu quyền, thành thật với nhau, để trương cựu quyền không nên vọng động. Hắn cũng rõ ràng, lấy trương cựu quyền tính cách, nếu như biết rồi kế hoạch, tất nhiên sẽ không hành động theo cảm tình, vì cái gọi là quyền lực mà điên cuồng. Cho tới tần minh, coi như hắn trưởng thành tốc độ nhanh hơn nữa, ở thánh nguyên tông trong mắt cũng có điều là run dế, nếu như có thể biến thành của mình, vậy thì giữ lại. Nếu như không cách nào không chế, vậy thì dết chính là, căn bản không cần lưu ý. Tuy rằng chịu đến một số quy tắc hạn chế, lãnh đời tông môn cường giả cấp cao nhất không cách nào dễ dàng lại đây, nhưng muốn chỉ phải hao phí nhất định đánh đổi, đưa tới một vị đỉnh cao vũ quân, liền đủ để khống chế thiên hoa hoàng triều thế cuộc. Nếu như không phải vì không cho tần minh khả nghi, hay là sẽ không chỉ là kinh tử dương đến đây đơn giản như vậy. Tử dương công tử, thoại nếu nói đến đây cái mức, ta còn có nỗi nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Trương Cửu Quyền trầm tư một lát sau, mở miệng hỏi. Trương Tiền bồi sớm coi như là ta nửa cái Thánh Nguyên tông người, có lời gì nói thẳng không sao." Kinh Tử Dương cười nói, ngược lại đều nói rồi nhiều như vậy, hết thệ không ngại đều mở ra nói. "Ta biết được Thánh Nguyên trong tông, có siêu thoát rồi vũ quân cường giả tồn tại, nhưng vẫn đối với đại đế truyền thừa cực kỳ cùng nhiệt. Nay tần vũ đại đế, lẽ nào thật sự liền lánh đời tông môn cường giả đều không thể với tới sao?" Trương Cửu Quyền dù sao thân ở thế tục, rất nhiều bí ẩn đều không thể tiếp xúc. Thế nhân đều nói tần vũ đại đế khoáng cổ thước kim, nhưng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là không ai nói rõ được. Có thể lấy đại đế tên quan chi, hẳn là danh chấn một thời đại cường giả. Dù cho là lãnh đời tông môn, thiên thu muôn đời tới nay, đều khó mà sinh ra một vị đại đế. Ngươi hẳn phải biết, này ba ngàn giới lãnh đời tông môn, cũng không phải là chỉ có ta thánh nguyên tông một tòa, tổng cộng có 12 ngày tông, có một ít là đại đế chuyển thừa xuống thế lực, có chút, thậm chí có một vị sống sót đại đế, mà thánh nguyên tông Từ xưa đến nay, đều không có từng sinh ra đại đế a Kinh tử dương tàn nhẫn mà chấn động trương cựu quyền, khiến cho hắn cái kia không có chút rung động nào trên khuôn mặt đều không bình tĩnh, chẳng trách thánh nguyên tông đều mơ ước tần vũ đại đế truyền thừa, nguyên do càng ở chỗ này. Trương 61, Quân Vương Hùng Tâm Tần vũ đại đế, ở thiên hoa hoàng triều bị kính như thần linh, dù cho là trương cựu quyền, đối với vị này đại đế cũng là cực kỳ kính nghệ, nhưng cho đến hôm nay, Hắn mới rõ ràng ngày xưa Tần Vũ Đại Đế đến tuột cùng đi tới một bước nào, liền thánh nguyên tông bực này lãnh đời tông môn đều không thể với tới. Kinh Tử Dương cùng Trương Cửu Quyền lại tiếp tục đàm luận một ít chuyện, lần này cho chuyện, có thể nói là giữa hai người thành thật với nhau, làm cho Trương Cửu Quyền biết được không ít bí ẩn, đồng thời cũng định ra rồi đối với Tần Minh Phương Trâm, làm hết sức lập lòng, thực sự không được, đợi được dẫn ra Tần Vũ Đại Đế truyền thừa sau khi, giết. Sau đó, Kinh Tử Dương cũng không coi ở lâu, rời đi chương phủ bước chậm trở lại trong hoàng cung bên trong hoàng cung lâm triều dĩ nhiên tản đi tần minh triệt rơi mất một nửa quan trước để bốn vị người mới tương gia ở trong vòng ba ngày định ra ra một phần tân danh sách đến đồng thời tần minh cũng cường điệu không cần nhiều như vậy quan trước bây giờ thiên hoa hoàng triều thống ngự địa phương cực kỳ có hạn căn bản không cần nhiều như vậy quan trước đều là nhung quan mà thôi có thể nói lần này lâm triều lần thứ hai tạo thành đại dung truyện Cho tới rất nhiều tại triều công đường đại thần đều cho rằng trương cửu quyền nhất định sẽ không nhịn được đánh tới, tạo thành lại một lần nữa chính biến. Nhưng mà, để bọn họ thất vọng chính là, trương cửu quyền cũng không có hành động gì, phi thường bình tĩnh, lại như chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như vậy, ngầm thừa nhận tần minh ý chỉ. Điều này làm cho mọi người càng thêm biết được tần minh năng lượng, vị này tiểu hoàng đế, không đơn giản a Vậy hạ, bên trong ngự thư phòng, tần minh chính đang lật xem một ít hồ sơ, nhìn thấy hàn mẫu đi tới không khỏi nợ nụ cười, ái khanh làm sao đến đến rồi, lúc này mới mới vừa dưới chiều, không về đi nghỉ ngơi một lúc sao? nay đi tới người chính là Hàn Mậu, chỉ thấy hắn đi tới tần Minh trước bàn đọc sách xa một trượng khoảng trường, trái phải địa phương, không người dưới bái, vậy hạ vật an. ngươi và ta trong lúc đó cái nào còn cần khách khí như vậy? Tần Minh đối với Hàn Mậu có thể là phi thường coi trọng, nếu như không có Hàn Mậu, liền sẽ không có hôm nay hắn, ở lật đổ tạo cẩn thuần chuyện này, có thể nói Hàn Mậu ra lớn vô cùng khí lực Thần cả gan xin mời hoàng thượng bảo cho biết tiếp theo nên làm như thế nào. Hàn Mậu cung kính hỏi. Bước kế tiếp kế hoạch. Thần minh hơi kinh ngạc, Hàn Mậu làm sao chủ động hỏi việc này? Thưa không giam dầu dím, tại hạ vừa trở lại trong phủ liền cảm thấy được trong lúc rảnh rỗi có chút muộn đến hoảng. Thần biết bệ hạ có trí lớn, cũng muốn đi theo bệ hạ thành tiểu thành tiểu cơ nghiệp thiên cổ, vì vậy đặc biệt đến đây hỏi dò bước kế tiếp thần nên làm như thế nào. Hàn Mậu nói rồi một đại lời nói. Làm cho Tần Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, hóa ra này Hàn Mậu cũng là cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, không, có nhiệm vụ giao cho hắn, hắn trái lại cảm thấy không dễ chịu. Người tới thật đúng lúc, theo chấm tới xem một chút đi." Tần Minh đứng dậy, mang theo Hàn Mậu đi tới thư phòng nội thất, nơi này tương đối trống trải, chỉ có một bức bản đồ, Thiên Hoa hoàng triều địa đồ. Nguyên bản địa đồ chỉ muốn khắc tuyến phát họa ra đại khái đường viền, dù sao có rất ít tham hiểu phương diện này năng lực võ giả, nhưng Tần Minh suốt đêm ở tại trên đánh dấu rất nhiều lấy đủ loại thuốc màu hơn nữa phân chia khiến địa đồ xem ra càng thêm rõ ràng trực quan có thể một chút nhìn lén ra hoàng triều thế cuộc Vậy hạ là dự định từng bước thu hồi phiên vương quyền sở hữu sao hàn mẫu hỏi đây chính là cái cấm kỵ A, một khi hạ lệnh triệt phiên những này phiên vương chư hầu đem hợp nhau tấn công đem địch chí khóa chặt hoàn thành trước mắt thiên hoa hoàng triều tuy nói hoàng thất vô lực thống trị phiên vương chư hầu nhưng những này chư hầu phiên vương lẫn nhau trong lúc đó tranh phạt cũng chưa từng gián đoạn quá thường thường phát sinh chiếm đoạt chiến tranh Tư không nhìn quen, nhưng một khi hạ lệnh triệt phiên, này không thể nghi ngờ là đang buộc bọn hắn liên hợp lại, đem cộng đồng đầu mâu nhắm ngay hoàng thất, đây chính là đáng giá cân nhắc vấn đề à. Thần Minh, động ý niệm như vậy sao? Đâu chỉ là triệt phiên. Thần Minh trong mắt lấp lóe sắc bén ánh sáng, ngón tay của hắn chỉ về một mảnh rộng lớn thổ địa, ngươi xem nơi này, là cái gì? Hàn mộ định thần nhìn lại, trong lòng không nhịn được ru lên, hắn đương nhiên biết đây là nơi nào, đây là ngàn năm trước cái kia một trận đại chiến bên trong bị nam sở đoạt đi vô tận bao la thổ địa, vậy hạ là muốn đem vùng đất này thu hồi lại sao? hàn ngộ nội tâm phảng phất bị nhen lửa, này nghe tới liền kích thích, đã bị nam sở công chiếm ngàn năm lãnh thổ, nếu như có thể ở tần minh trên tay bị thu hồi đến, này chính là một hồi đại công tích, có thể ghi danh sử sách, vạn cổ lưu danh a. triệt phiên vương, thu cố thổ, những này là chuyện át phải làm. ngoài ra, còn có một chút chấm muôn chuyện cần làm. tần minh cười nhạt nói, nam sở. Có hay không cũng nên đổi chủ." Ầm. Hàn Mộ chỉ cảm thấy đầu óc ông ông trướng hưởng, đây chính là bọn họ Thiên Hoa Hoàng Triều quân vương sao? Ánh mắt của hắn đã lướt qua Hoàng Triều Phạm Vi, khóa chặt Nam Sở Hoàng Triều, này tòa cực kỳ cường thịnh Hoàng Triều. Tân Minh rút ra Huyết Hoàng kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào cái kia từng mảng từng mảng lãnh thổ, như là ở xác định khu vực, những này đều là hắn sắp sửa thống ngự địa phương, muốn nhập vào hắn bản đồ bên trong. "Có lòng tiến sao, Hàn tướng quân?" Thần Minh cười hỏi. Bệ hạ kiếm mang chỉ, chính là ta Hàn Mậu tinh kỳ hướng về. Hàn Mậu dũng cảm nói rằng, được, chấm có thể có như ngươi vậy một vị tướng quân, thực sự là chấm chi hạnh, là quốc chi hạnh. Chỉ có điều, quá trình này, sẽ dài đằng đẵng, không phải một sớm một chiều công lao, có thể so với diệt trừ tào cẩn thuần thời gian còn muốn trường, cần tiêu hao 10 năm, 20 niên thời gian. Thần Minh thở dài nói, bệ hạ chính là người bên trong Long Phượng, đừng nói 10 năm, không ra 5 năm, này hoàng trong triều còn có người có thể là bệ hạ đối thủ sao? Hàn Mậu cao giọng nói rằng cũng không phải là ở định nội mà là coi là thật như vậy đối xử tần minh. Bây giờ tần minh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đan phụ cảnh. Năm năm sau khi lẽ nào không cách nào tiến vào thiên nhất cảnh sao? Chỉ muốn trở thành vũ quân như vậy ở này hoàng triều nơi mặc dù nên ngang mà đi đều không có chuyện gì. Những kia chư hầu phiên vương tu vi đại thể cùng tào cận thuần không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều khá là tán loạn thanh lý lên đem so sánh khó khăn như thôi. Duy nhất vướng tay Trần là mấy vị vũ quân cảnh láo quái vật, bọn họ mới là kẻ địch lớn nhất. Không tranh dài ngắn, chỉ tranh sớm chiều a. Tân Minh khẽ cau mày, cảm thấy thời gian gấp gáp, vì lẽ đó, chấm muốn ngươi làm sự, cái thứ nhất chính là tăng cao ngươi thực lực của tự thân, cái thứ hai, vì là chấm thành lập một nhánh đại quân, một nhánh tinh nhuệ đại quân, không chỉ có thể theo chấm chinh chiến tứ phương, càng có khả năng quét ngang tất cả địch thủ, ngươi có thể làm được sao? Bệ hạ xin yên tâm, Hàn Mộ nhất định đem hết toàn lực, kính xin bệ hạ yên tâm. Hàn Mộ trầm giọng nói rằng, cực kỳ kiên định. Nơi này là 3 viên thăng nguyên đan, ngươi cầm dùng đi, có thể để cho ngươi đến đan phủ cảnh cấp trung. Tân Minh đưa ra 3 viên tam phẩm thăng nguyên đan, làm cho Hàn Mộ cảm kích không tên, bệ hạ đại ân, thần tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp. Vậy thì nỗ lực tăng lên thực lực của ngươi đi, tiếp theo, chẳng còn cần ngươi đến mở rộng đất đai biên giới à Tân Minh ánh mắt rơi vào trên bản đồ hoàn thành. Nói đúng ra, là hoàng thành quanh thân mấy khối khu vực. Nay to lớn nhất một khối, chính là ung vương lãnh địa sao. Tần Minh đương nhiên không có quên lúc trước cùng ung thái quý phi trong lúc đó ước định, nếu là diệt trừ trường Cự quyền, hắn sẽ đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ung vương. Có điều Tần Minh xưa nay đều không có dự định đổi tiên mặt, thực hiện cái này lời hứa, hắn hoa tận tâm tư, vì là hoàng triều diệt trừ kẻ phản bội, cuối cùng hoàng quyền lại rơi vào ung vương trên tay, này ai cũng không thể đáp ứng. Hắn đã nói, Sẽ đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ung vương Nhưng này có cái vô hình tiền đề, Chính là ung vương có thể sống Nếu như ung vương chết rồi Vậy coi như không phải hắn làm trái lời hứa Ngôi vị hoàng đế Cũng không thể do một kẻ đã chết đến chiếm cứ Bởi vậy tần minh mục tiêu đầu tiên Liền rơi vào ung vương phạm vi thế lực bên trong Đây là một xương cứng Nếu như tuổi người không tốt Không chỉ có gặm bất động Ngược lại sẽ vỡ đi mấy viên nhà Vậy thì không phải tần minh muốn xem đến Lúc trước tiên hoàng băng hà. Cả tòa hoàng thành đều rối loạn, chương cựu quyền nhân cơ hội khống chế quyền to, độc tài chiều chính, bước đi mấy vị thành niên hoàng tử, có chút thậm chí gặp phải ám sát, chết ở nửa đường trên. Chỉ có rất ít mấy vị, chạy trốn tới từng người đất phong bên trong, trở thành một phương chư hầu. Trong này, ung vương dựa vào ung gia thế lực, không chỉ có không có gặp nạn, trái lại còn quật hời, đem hắn đất phong chế tạo vững như thành đồng vét sắt. một ít lâu năm chư hầu muốn chiếm đoạt địa bàn của hắn, đều bị hắn đẩy lùi. Hàn mộ thấy thần minh ánh mắt trước sau rơi vào ung vương trên đất phòng, không khỏi mở miệng giải thích. Xem ra này ung vương khó đối phó A. Thần minh cười nói, tiên hoàng năm đó hơn 10 vị hoàng tử bên trong, ung vương sắc thực phi thường xuất chúng, bằng không trương cựu quyền cũng sẽ không coi hắn vì là cái đinh trong mắt, chỉ là không biết ung thái quý phi vì sao không chịu cùng ung vương đồng thời đi tới đất phòng, mà muốn lưu ở trong hoàng cung. Nếu như ta, khẳng định hãy cùng nhi tử đi rồi, một người chờ ở thâm cung có ý gì? Hàn mộ cũng có chút không rõ. Nếu như là phổ thông phụ nhân, đương nhiên đồng ý theo nhi tử cùng nhau sinh hoạt, có thể ung thai quý phi không giống nhau, ngươi không thể theo lẽ thường suy đoán nàng. Hai mẹ con bọn nàng muốn có thể hơn nhiều, một phiên vương vị trí làm sao có thể thỏa mãn bọn họ. Vị này ung thai quý phi lưu ở trong hoàng cung, có thể càng tốt mà biết được bên trong hoàng thành thế cục. vì là ung vương làm nội ứng. Ung thai quý phi bản thân tu vi cũng là cực cường, tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Thần Minh phân tích nói, Thân Minh một tháng qua có thể không ít cùng Ung Thái Quý Phi giao thiệp với, đây là nữ trung hào kiệt, như tính sâu xa, làm hết thể đều là vì Ung Vương ở lóc đường, dù cho bản thân nàng, cuối cùng vì là cũng là ngôi vị hoàng đế. Từ Ung Thái Quý Phi giữa những hàng chữ, hắn còn nhìn ra Ung Thái Quý Phi đối với Ung Vương tự tin, nàng phi thường vững tin, nếu như là Ung Vương chấp trưởng quyền to, tương lai nhất định có thể bình định tứ hải chi loạn, đem cả tòa Hoàng Triều đều khống chế đến trong tay chính mình, bên trong hưng Hoàng Triều. Như thế một vướng tay chân nhân vật, liền từ hắn bắt đầu trước đi. Tần Minh nội tâm âm thầm xoay quanh nên làm như thế nào, lập tức trong đầu của hắn nẽ qua một ánh hào quang. Nếu như chấm nhớ không lầm, ung thái quý phi năm nay muốn quá đại thọ chứ? Chính là, một tháng sau chính là ung thái quý phi 70 đại thọ. Hàn mộ hồi bẩm đạo, lúc trước hắn ở đồng Sưởng, những tin tình báo này cũng giải rất rõ ràng. Đều 70A. Tần Minh không thể không khâm phục vị này quá đắt phi chú nhan có thuật, như vậy đi, chuyện chấm ý chỉ. Ung thái quý phi 70 đại thọ, mời các vị phiên vương đến chúc thọ, đặc biệt là ung vương, nhất định phải tới. Chương 62, làm người đau đầu các phi tử. Ê! Được Tân Minh ý chỉ sau, Hàn Mậu lúc này lui xuống, bắt đầu bắt tay công việc việc này. Tân Minh nhìn thấy Hàn Mậu rời đi bóng người, trong mắt lóe ra một vẻ thâm ý, chỉ bình cũng không phải hắn am hiểu phương diện, bởi vậy hắn giao cho Hàn Mậu đến phụ trách, hắn liền đừng lo quá nhiều. Còn đối phó trương cựu quyền, Hàn Mậu có thể giúp đỡ khó khăn cũng không lớn. Ở diệt trừ tào cẩn thuần sau khi, hệ thống liền không có cho Tần Minh bố trí nhiệm vụ, điều này làm cho Tần Minh có chút buồn bực, vừa bắt đầu cũng có chút không tìm được manh mối, có điều dần dần hiểu được, cuộc đời của hắn cần phải không ngừng hoàn thành từng cái từng cái mục tiêu, nhưng tuyệt không có thể đều do hệ thống nhắc tới cùng, như vậy hắn căn bản không có thể trở thành một đời tuyệt thế đế hoàng. Hệ thống cần Tần Minh chính mình đến giả thiết mục tiêu, sau đó căn cứ Tần Minh mục tiêu độ khó cùng hắn trả giá nỗ lực, ở nhiệm vụ sau khi kết thúc tiến hành khen thưởng liền như đồng trước chi nhánh nhiệm vụ giống như vậy, tần minh cũng có thể tùy cơ phát động, hoặc là tưởng. bởi vậy, tần minh cho mình định một cái mục tiêu, hắn thậm chí không có nói với hàn mậu, cái kia chính là trong vòng một năm bình định thiên hoa hoàng triều, trùng kiến hoàng triều trật tự. này nghe tới rất không hiện thực, nhưng có hệ thống ở tay, hắn tin chắc mình có thể làm được. cái này trùng kiến trật tự, liền không chỉ là nhất thống thiên hạ đơn giản như vậy, hắn phải đem tan vỡ pháp luật một lần nữa xây dựng lên đến, làm cho cả quốc gia vận hành trở lại quỹ đạo đi tới chết để hủy bỏ phân phong chế, đem thiên hoa hoàng triều chế tạo thành thuộc về hắn đế quốc đúng chính là đế quốc tân minh trong mắt phong mang lấp lõe tiếp trước học được rất nhiều tri thức từng cái phù hiện tại trong đầu cái kia triều đại thay đổi đều là hắn dẫm vào vết xe đổ hắn muốn rèn đúc một tòa cường thịnh đế quốc quân lâm tứ hải bất hoang tân minh đầy cõi lòng một bầu màu nóng muốn luôn tận dụng mọi thời cơ tìm vũ thái sư đến đây thương lượng đối sách nhưng nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến thông bẩm thanh thụy vân cùng vân quý người nhất kiến Vân quý người, Tần Minh mắt sáng lên, này đồng dạng là một vị đại thần con gái, quốc sắc thiên hương, nghe nói tính tình cùng cha của nàng như thế phi thường biết điều, không nghĩ tới hôm nay sẽ chủ động tới cửa cầu kiến, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Vân quý nhân sinh đến vui tươi đáng yêu, mang theo vài phần cười tươi gió é e thẹn vẻ đẹp, mùi thơm nước mũi mà đến, để Tần Minh nội tâm hơi dập dồn. Ái phi có chuyện gì? Tần Minh mở miệng hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết ngự thư phòng quy củ sao? Phi tần không chiếu không được thiệt bảo. Bệ hạ không phải đồng ý nô tỷ tiến vào tới sao, làm sao có thể nói là không chiếu đây. Vân quý người cười mặt ngâm ngâm, mỉm cười khấu nhân tâm huyền, nô tỷ nhớ nhung chính mình phu quân, muốn gặp chồng mình, chẳng lẽ không là nhân chi thường tình sao. Nhớ nhung phu quân, nhân chi thường tình. Tân Minh cười thầm trong lòng, thật coi hắn là thành lưu luyến sắc đẹp không đạo quân vương sao. Hắn cùng vân quý người đây là lần thứ nhất thấy đi, vân quý người một bộ thâm tình chân thành ngóng trông thấy trượng phu giáng dấp. Phản phất tân hôn tiểu biệt thê tử chờ đợi trượng phu trở về. Hơn nữa vân quý người hơn người sắc đẹp, vẻ mặt như thế phản phất có một loại trời sinh sức mê hoặc, khiến người ta say mê. Nếu như là bình thường nam nhân, nhìn thấy dáng vẻ ấy, e sợ đều muốn không nhịn được nào tới. Nhưng tần minh nhưng không muốn làm như vậy, phát tiết đương nhiên là cần, nhưng không thể tận tình thanh sắc. Hú hồ, tần minh ánh mắt sắc bén, phản phất có thể trực tiếp nhìn thấu vân quý người tâm tư, bởi vậy, hắn đè xuống trong lòng ngọn lửa kia, trên mặt biểu hiện vẫn. Nói đến, các ngươi đều là chấm phi tử, chấm là các ngươi phu quân, thế nhưng chấm thế tử, nhưng chỉ có thể có một vị A. Tân Minh cô y nói rằng, chỉ có chính cung hoàng hậu, mới là thế tử của hắn, danh chính nôn thuận thế tử. Linh quý nhân, vân quý người, tên em thai một ít gọi làm phi tử, nhưng nếu ở gia đình bình thường, này chính là thiếp, không có chính thất danh phận. Tân Minh đăng cơ có điều một tháng thời gian khoảng trường, trái phải, dựa theo tần vũ đại đế lưu lại quy củ, tân hoàng đăng cơ, cần ở đăng cơ một năm sau đó mới có thể xác lập hoàng hậu. Trước dù cho hoàng đế đã coi chính thất, ở sau khi lên ngôi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hoàng quý phi. Mãn một năm sau khi trải qua hoàng thượng suy tính, lúc này mới có thể bị xác lập vì là hoàng hậu. Mà này một năm này bên trong, trước kia chính thất liền cần nỗ lực, vì là hoàng thượng sinh ra một con trai mới có thể khiến đến địa vị của nàng vững chắc. Nếu như không có dòng dõi trở thành hoàng hậu, hy vọng liền phi thường xa vời. Này chính là tần vũ đại đế ý tưởng, chính cung nương nương nhất định phải có xuất ra mẫu bằng tử quý, tử lấy mẫu vinh, điều này cũng làm cho dẫn đến trăm ngàn năm qua, trừ phi hoàng hậu làm rất chuyện quá đáng, bảng không đều sẽ không xuất hiện phế hậu sự kiện. Đối với tần minh tới nói, nghị luận phong sau còn quá sớm, cứ việc trước đã có một ít quyền thần ở sắp xếp con gái của bọn họ làm phi tử, hơn nữa có chuẩn hoàng hậu danh xưng, nhưng chân chính muốn làm hoàng hậu, nhất định phải chờ tần minh đăng cơ mãn một năm. Vân quý người cố ý đem tần minh xưng là nàng phu quần, này theo tần minh là tư không nhìn quen động tác võ thuật không có quá nhiều ý mới, mà hắn nhắc lên thế tử cũng là muốn nhắc nhở vân quý người chú ý thân phận của chính mình. thuận tiện cũng nhìn này vân quý người là phụ như đồng nghe đồn như vậy biết điều, vẫn là đừng có tâm kế. bệ hạ thế tử là ta hoàng triều quốc mẫu, nô tỳ không dám chia sẻ, chỉ hy vọng có thể được phu quân sủng ái, liền thấy đủ. vân quý người hàm cười nói, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. tân minh bất động thanh sắc nói rằng, xem ra nghe đồn không thể tin hết, này vân quý người phi thường thông minh. Tần Minh từ không tin hậu cung những này phi tử đối với hắn là có thật cảm tình, có điều là xem hắn trưởng khống triều chính, thủ đoạn ác liệt, lúc này mới ý thức được thân phận của chính mình, đến đây lấy lòng Tần Minh. Này vân quý người luôn miệng nói muốn có được chính mình sủng ái, này ở Tần Minh nghe tới, quá giả. Vậy hạ, vân quý người ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng cảm động, nhưng Tần Minh cũng không có để ý tới nàng nữa. Vân quý người không cam tâm, trung quy vẫn là lui xuống, Tần Minh thái độ đã rất rõ ràng. Nàng không cần thiết tự chuốc đục nhã Rời đi ngự thư phòng Vân quý người tàn nhẫn mà về liếc mắt một cái cái kia cửa phòng đóng chặt Không nhịn được ở bên trong tâm am sân Cái này Tân Minh Đến cùng có được hay không a? Tân Minh tiếp tục xử lý chính vụ Vừa tiếp trưởng triều chính Lại hủy bỏ trước kia thừa tướng Không chỉ có bốn vị hầu gia trở nên bận rộn Tân Minh chính mình cũng không thể lười biếng Đem những năm này hồ sơ đều điều đi ra Hôm nay lâm triều chuyện đã xảy ra Ngay đầu tiên truyền ra ngoài triều chính chấn động Không người nào dám không tuân theo tần minh ý chỉ, biết được tần minh cần các dạng hồ sơ, những quan viên kia lúc này lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt, giao cho tần minh bàn trên. Đương nhiên, những tin tức này cũng không chỉ là tại triều chính trên truyền ra, toàn bộ hậu cung cũng đều bị chấn động, hung hăng tần minh liền tương ra chương cựu quyền đều có thể chấn áp, tông môn đỉnh cấp thiên tài vì hắn cống hiến, hậu cung những này phi tử đều nghe tin lập tức hành động, Vân Quý người chỉ là cái thứ nhất. Vũ Thái sư phụng chiếu đến đây thương thảo quốc sự, Tần Minh sai người vì là Vũ Thái Sư cho ngồi, đồng thời nhận lời hắn gặp mặt quân vương không phải làm đại lễ, nhưng Vũ Thái Sư chưa cái ghế toàn nhiệt, ngự thư phòng ở ngoài lại chuyển tới thông báo tiếng, làm cho Tần Minh ngầm cười khổ. Bậy hạ, Thục Phi nương nương cầu kiến, lão Thần có phải là muốn trước về tránh? Vũ Thái Sư từ trước thân là nội thị, đối với trong hoàng cung quý củ Phi thường rõ ràng, tuy nói hắn có sinh lý thiếu hụt, nhưng ở ngoài thần cùng nội cung Phi tử không được gặp lại, nhưng là từ Lao Tổ Tông nơi đó truyền xuống quy c� Vũ Thái Sư lời ấy tại sao? Tần Minh vung vung tay, ra hiệu Vũ Thái Sư không cần quan tâm những này, lập tức hắn hạ lệnh, hậu cung bất kỳ tần phi, đảm dám quay rời chấm cùng Vũ Thái Sư trao đổi quốc sự, giống nhau chém. Không thể không nói, Tần Minh ý chỉ nhất thời ngừng lại một chút phi tử, nhưng các nàng vẫn chưa rời đi, mà là ở ngự thư phòng ở ngoài, chờ đợi Tần Minh cùng Vũ Thái Sư trò chuyện kết thúc. lão già này làm sao nhiều lời như vậy, cả ngày cuốn quyết lấy hoàng thượng nói cái gì đây? Ngự thư phòng ở ngoài. Vóc người thon dài thuộc phi đầy liệt nhật, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngự thư phòng, trong miệng không được địa nói thầm, hy vọng Tần Minh cùng Vũ Thái Sư mau chóng kết thúc nói chuyện. Chính là A, hắn chẳng lẽ không biết những này nương nương đều đang đợi hết kiến sao? Đều nói hắn là hầu hạ tiên hoàng người, làm sao như vậy không thất thời? Lại có một tên phi tử tả và nói, hai vị nương nương nhỏ giọng một chút đi, Vũ Thái Sư nhưng là bệ hạ trước mặt người tâm phúc, nếu để cho hắn nghe được, đối với hai vị nương nương có thể cũng không có lợi A ngoài cửa có tiểu thái giám nhắc nhở sợ cái gì là bệ hạ nữ nhân hắn là bệ hạ thần tử còn cần xem sắc mặt của hắn hay sao vừa nghe lời này các phi tử càng thêm không vui quần tình xúc động ở bên trong ngự thư phòng tần minh chỉ có thể nghe đi ra bên ngoài thanh âm huyên ảo có thể vũ thái sư tu vi cỡ nào cao cường đem những này phi tử nghe xong cái rõ rõ ràng ràng hắn nét mặt giả nuột đều sắp đỏ lúc nào bị một đám nữ nhân mắng thành như vậy quá thái sư nhưng là cảm thấy này ngự thư phòng quá nóng Tân Minh nhìn thấy Vũ Thái Sư dị dạng, mở miệng hỏi, không phải ngự thư phòng quá nóng, mà là ngự thư phòng ở ngoài quá nóng, đều sắp nổi lửa, bệ hạ cũng không có ý định xử lý một chút sao. Vũ Thái Sư cười khổ nói, Tân Minh nhất thời rõ ràng Vũ Thái Sư ý tứ, cười nói, Vũ Thái Sư nếu biết bên ngoài quá nóng, ngay ở trong ngự thư phòng ở lâu thêm đi. Chính là biết bên ngoài những nữ nhân kia càng khó dây dưa, Tân Minh mới vẫn giữ lại Vũ Thái Sư, không cho hắn rời đi. Nhưng Vũ Thái Sư tựa hồ có hơi như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chờ đến lúc bên ngoài hỏa thế càng lúc càng lớn, vi thần thì càng đi không được. Bậy hạ một phen tỉnh tỉnh vi thần rõ ràng trong lòng, có một số việc không phải quá khẩn cấp, liền tạm gác lại ngày mai lâm triều cùng bốn vị tương gia đồng thời thương thảo đi, miễn cho bốn vị tương gia cho rằng lao thần đoạt chức quyền của bọn họ. Vũ Thái Sư nói rằng, cũng được, vậy trước tiên như vậy đi, Thái Sư đi xuống trước nghỉ ngơi. Tân Minh bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đồng ý. Ngược lại Vũ Thái Sư liền ở lại ở trong Hoàng Cung, muốn chuyện triệu phi thường thuận tiện. Hơn nữa Vũ Thái Sư suy nghĩ xác thực có đạo lý, bây giờ bọn họ đã chấp chính, đối với triều thần nhất định phải phân công, nếu như quá nhiều chuyện gạt bọn họ, cũng không có lợi cho đoàn kết. Tân Minh phất tay một cái, ra hiệu Vũ Thái Sư lui xuống đi, Vũ Thái Sư như chút được gánh nặng, từ cửa phòng đi ra, ẩn nút các vị phi tử rời đi. Những này phi tử nhìn thấy Vũ Thiên cửu rời đi, nhất thời đều hướng về ngự thư phòng vây lại, bậy hạ Nô tỷ nhớ ngươi A. Cái kia liền trở về từ từ suy nghĩ đi. Thân minh một màn chán, khó tiêu nhất được Mỹ nhân ấn A. Chương 63, đau cả đầu. Trung tú cung, trung linh dục tú chi cung, thải khí mở mịt, hào quang lưu chuyển, giống như một phương tiên cảnh. Trong đó chỉ ở lại một vị phi tử, hàm phi. Giờ khắc này, trung tú cung, bệ cửa sổ trước. Người cực điểm, có thể vì là hoàng. Đạo cực điểm, có thể coi đế. Nhân đạo đỉnh, mới là hoàng đế. Sáng sủa đọc tiếng truyền ra, một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử nghiêng người dựa vào ở phía trước cửa sổ, một đôi thon dài đùi đẹp bị lụa mỏng bao trùm, như ẩn như hiện. Gương mặt đó bàng làm thật là đẹp diễm không gì tạ nổi, chỉ một chút liền khiến trái tim người ta không ngừng được địa nhảy loạn. Nữ tử này chính là có hoàng thành tài tình đệ nhất nữ tử, Hàn Phi Mộ Dung Hàm. Tiểu thư cũng thật là đẹp, này hậu cung có ai có thể so với. Nha Hoàn đi vào, nhìn thấy Mộ Dung Hàm tuyệt sắc tư thái, không nhịn được thở dài nói: Quân mặt đẹp có ích lợi gì, có thể làm cho ta rời đi nơi này sao? Hằng Phi than khẽ, ở vùng thế giới này, nếu như thực lực không đủ, dù cho là phi tử, cuối cùng cũng có điều là trong lòng yến, không cách nào khống chế tự thân vận mệnh. Tiểu thư đã là cấp trung vũ linh, nếu để cho người khác biết, e sợ đều muốn kinh đi đại nhà. Như thế tuổi trẻ cấp trung vũ linh, cả thế gian hiếm thấy ai những kia lánh đời tông môn nghe được, e sợ đều điên cuồng hơn. Nha Hoàng Tiễn cười nói, Xuyệt, chuyện này ngàn vạn chớ nói ra ngoài không có bước vào thiên nhất cảnh trước chuyện này đều muốn bảo mật còn có nói qua bao nhiêu lần gọi ta hàm phi nương nương miễn cho bị người nắm thoát mộ dung hàm dạn dò vâng hàm phi nương nương nha hoàn đáp ứng nói nghe nói hậu cung các vị nương nương muôn đều đi ngự thư phòng hàm phi nương nương chẳng lẽ không đi xem xem sao đi ngự thư phòng hàm phi hơi sững sờ chợt nở nụ cười các nàng cũng thật là hiểu được mượn gió bẻ mang a chỉ tiếc cái này tiểu hoàng đế ngôi vị hoàng đế vẫn tràn ngập nguy cơ các nàng gấp gáp như vậy rất dễ dàng trở thành bia đỡ đạn à bia đỡ đạn làm sao sẽ à hiện tại bệ hạ không phải khống chế triều cục sao hủy bỏ một nhóm lớn quan chức liền trương tương gia đều bị phế còn có thập yêu bất xác định nhân tố sao nha hoàn không rõ mộ dung hàm thả hạ thủ trên sách cổ mở miệng nói các ngươi chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai nay trương cửu quyền sở dĩ không có phản kháng quá nửa là bởi vì cái kia cái gọi là tông môn thiên tài kinh tử dương hắn đại diện cho lãnh đời thông môn, trước mắt nghe lệnh của tần minh để trương cửu quyền sợ ném chuột vỡ đồ vì vậy mặc cho tần minh phế bỏ hắn nhưng là trương tương gia xác thực không có quyền lực a có kinh tử dương ở bệ hạ tất nhiên có thể mang triều chính ôm đùm ở trong tay chính mình nha hòa nói nghe tới là không có vấn đề nhưng là trương cửu quyền có tốt như vậy đối phó sao huống hồ nếu là kinh tử dương sẽ có một ngày phản loạn bệ hạ trương cửu quyền nhân cơ hội mà lên ai có thể ngăn được hắn vì lẽ đó Căn bản nhất chính là thực lực của tự thân, trừ phi Bệ Hạ có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào thiên nhất cảnh, hoặc là bồi dưỡng được một vị thiên nhất cảnh vũ công đến, bằng không trùng quy có mầm họa." Mộ Dung Hàm chậm rãi giải thích. Vẫn là Nương Nương nhìn thấu triệt. "Cái kia ở Nương Nương xem ra, bệ hạ ngôi vị hoàng đế lẽ nào ngồi không vững sao?" Nha Hoàn Hiếu kỳ hỏi. "Này rất khó nói, ngươi cũng biết, ta xem người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, nhưng cái này Tần Minh, ta nhìn không thấu." Mộ Dung Hàm nói thẳng, mặc dù nàng mắt sáng như đốc nhưng đối với tần minh nàng cũng không cách nào nhìn thấu còn có tiểu nương nương nhìn không thấu người a xem ra cái này bệ hạ cũng thật là phi thường thần bí đây nha hoàn cười nói vốn là một câu lời nói đùa nhưng mộ dung hàm nhưng sáng mắt lên lập tức thở dài nói xác thực là thần bí một vị coi là rác rưởi hoàng tử dĩ nhiên có thể đi đến một bước này trên người hắn nếu là không có bí mật ai có thể tin tưởng nhưng là ngay cả ta cũng không hiểu bí mật của hắn đến tột cùng là cái gì Hắn đến cùng là vẫn ở dấu rốt, hay là thật ở trong vòng một tháng này phát sinh lột xác. Dựa theo tình lý tới nói, tự nhiên là trước một khả năng tính lớn một chút, nhưng là mộ dung hàm trước đây từng thấy tần minh, khi đó tần minh vẫn là hoàng tử, tính cách nhu nhược, thiên phú kém cỏi, không dám phản kháng, cái kia phải làm là bản tính của hắn mới đúng. Cảnh này khiến mộ dung hàm âm thầm khả nghi, này tần minh chuyển biến, lẽ nào thật sự là phát sinh ở một tháng này ở trong sao. Nhưng là vậy cũng quá kinh người, thời gian một tháng, Từ Nguyên Vũ cảnh một tầng, tu hành đến Linh Vũ cảnh 9 tầng, bước này tu hành tốc độ cùng các thú khác nhau ở chỗ nào? Vì lẽ đó, liền ngay cả Mộ Dung Hàm đều cảm thấy tần minh quá mức thần bí, trong lòng có vô tận hiếu kỳ. Nương nương thật sự không đi bậy hạ chạy đi đâu đi sao? Nha hoàn thấy hậu cung bên trong mọi người hướng về Tần Minh chạy đi đâu, vẫn là không nhịn được nhắc nhở Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm thiếu thiếu, không cần, hữu tâm giả thì sẽ tới cửa, bên cạnh hắn mỹ nhân như mây, cũng không thiếu ta một. Ta vẫn là chăm chú với mình tu hành đi. Đợi được bổn cung thực lực đầy đủ sau khi, liền thoát ly tất cả những thứ này, mang theo ngươi chu du liệt quốc tứ hải. Nương nương sao không tiến vào lãnh đợi tông môn, nô tỳ nghe nói nơi đó có các dạng tài nguyên, lấy nương nương thiên phú, một khi tiến vào bên trong, chẳng phải là biển rộng mặc cá nhảy, có thể trở thành một đời tuyệt thế nữ quân. Nô tì thấy cái kia tử dương công tử đúng là là một nhân tài, trung tin thủ nghĩa, nếu như nương nương có thể cùng tử dương công tử cùng nhau lại lộ lộ một hồi tự thân thiên phú nghĩ đến tiến vào thánh nguyên tông không thành vấn đề nha hoàn bắt đầu điểm duyên đớn phủ lánh đời tông môn tuy được nhưng trung quy vẫn là hạn chế tự do trời cao mặc cho chim bay biển rộng mặc cá nhảy ở lánh đời trong tông môn sợ là không thể buồn cung muốn tự do không ở hoàng cung không ở tông môn ở thiên hạ mộ dung hàm đứng lên ở bệ cửa sổ trước vọng thương hùng tài tình chấn động cổ kim có ích lợi gì thiên phú tu luyện xuất chúng thì có ích lợi gì không chiếm được muốn tự do hết thể đều là như yên chi mộng lại nói vũ thái sư đi rồi sau đó tần minh ác mộng liền bắt đầu những kia phi tử tất cả đều tràn vào ngự thư phòng đem tần minh bao vây quanh ở giữa để tần minh dở khóc dở cười bệ hạ ngài còn nhớ nô tỳ sao nô tỳ là linh quý nhân a tối hôm qua trên ngài thật đúng là uy máng không biết nô tỳ hồi hạ đến khỏe tối nay kính xin để nô tỳ đến thị tẩm đi linh quý nhân cách tần minh gần nhất thỉnh thoảng dùng non mềm có thể phá tay ngọc ngươn chấn tần minh để tần minh đau cả đầu không được không được, linh tỷ tỷ đều thị tầm quá, tiếp theo làm sao ứng giờ đến phiên muội muội ta. một người khác quý nhân không vui, lẩm bẩm miệng nói rằng, các ngươi đều gấp cái gì? bổn cung là cao quý thụ phi, các ngươi có biết hay không tôn ti có thứ tự, thị tầm nên từ bổn cung bắt đầu trước. thụ phi trách cứ lên mấy vị quý nhân đến, tỷ tỷ lời này nhưng là không đúng, thị tầm chính là do bệ hạ làm chủ, tỷ tỷ chẳng lẽ muốn bao biện làm thay? thứ muội muội vô lễ, tỷ tỷ như thế làm có thể cùng quy củ không hợp. Những này phi tử nào có kẻ tầm thường a, dù cho đối diện phi vị người, vẫn không cam lòng yếu thế. Nếu muốn theo quy củ đến, vậy thì không muốn tranh thị tẩm, để bệ hạ phiên nhắn hiệu. Thục phi lập tức phản bác. Một buổi chiều quá khứ, Tần Minh bó tay toàn tập, chỉ cảm thấy đầu óc có long văng rền, vì sao lại có nhiều như vậy phi tử? Những này phi tử ở tiến cung trước đều chịu qua cãi nhau huấn luyện sao? Từng cái từng cái sẽ ít bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa, để Tần Minh muốn trốn. Đứa tối thời điểm liền càng biết bát. Quả thực như đồng cung đình tiệc tối giống như vậy, trong cung to nhỏ phi tử tụ hội một đường, ngươi một lời ta một lời, toàn bộ tiệc tối đều tràn ngập mùi thuốc súng, tần minh tìm cái cớ, đơn giản rời đi ngự phòng ăn, ở trong hoàng cung chung quanh du đẵng, chỉ cần không nhìn thấy những nữ nhân kia, để hắn chờ ở nơi nào đều được. Vậy hạ không phải ở cùng các vị phi tử đồng thời hưởng dụng đỡ tối sao, làm sao ở chỗ này a? Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp hướng về tần minh đi tới, làm cho tần minh cười khổ, ngươi nên đều nghe nói đi còn cười nhạo chậm. xuyên nhi nào dám cười nhạo bệ hạ à? chỉ là các vị tỷ tỷ quá nhiệt tình, không nghĩ tới liền bệ hạ đều không chống đỡ được. nay đi tới người chính là xuyên nhi, ở diện trừ tảo cẩn thuần cùng ngày bị phong vị công chúa, danh phận trên là tần minh hoàng nội, đương nhiên phải xưng hô các vị phi tử vì là tỷ tỷ. nguyên bản xuyên nhi rụt rè, thế nhưng tùy tùng tần minh lâu sau đó, nói chuyện cũng không có như vậy gò bó, bị phong vị công chúa sau đó, tâm thái cũng thay đổi rất nhiều, dám mở tần minh chuyện cười. Nói nhiều rồi đều là lệ. Thần Minh thở dài, đi thôi, đi ngươi trong cung ngồi một chút. Đừng đừng đừng. Xuyên Nhi vừa nghe vội vã từ chối. Làm sao, không hoang nghênh chấm. Tân Minh càng thêm phiền muộn, liên Xuyên Nhi cũng không dám để hắn vào cửa sao? Nay cũng không phải, có thể nếu như chư vị tỷ tỷ biết bậy hạ ở Xuyên Nhi trong cung, chỉ sợ lại muốn chen chúc mà tới, đến thời điểm Xuyên Nhi cái nào còn có thanh tình à. Xuyên Nhi vội vã xua tay. Vậy cũng tốt châm chỉ có một người ở đây thổi thổi lánh phong tần minh phiên cái bảm tiểu gặng cố ý quay lưng xuyên nhi phảng phất tư rồi xuyên nhi cung vũ tuy rằng không thể là bệ hạ cung cấp một thanh tĩnh vị trí thế nhưng bên trong hoàng cung có thể có thanh tĩnh địa phương đây xuyên nhi cười hì hì nói xuyên nhi càng ngày càng hóa bát này theo tần minh là chuyện tốt nhưng giờ khắc này xem ra làm sao có chút muốn ăn đòn đây trước đây đều không không nhìn ra này tiểu nha đầu như thế xấu bụng tần minh thầm nghĩ trong lòng Có điều hắn không nói thẳng, mà là hỏi, nơi nào thanh tịnh? Sẽ không phải là ung thái quý phi nơi đó đi, chấm hiện tại vẫn đúng là không muốn nhìn thấy nữ nhân, mặc kệ tuổi trẻ vẫn là lão. Nói như vậy, bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy Xuyên Nhi. Cũng được, cái kia Xuyên Nhi đi rồi, bệ hạ bỏ qua cũng đừng hối hận. Xuyên Nhi thay đổi thân thể, hướng về chính mình cung điện phương hướng đi đến, lại bị tần minh kéo lại, trước tiên nói hết lời lại đi cũng không muộn, đến tột cùng nơi nào toán thanh tịnh. Bệ hạ thật sự muốn biết. Xuyên Nhi lộ ra rảo hoạt nụ cười. Nói mau. Tần Minh trực tiếp gõ một cái Xuyên Nhi chắn nhi. Cái này tiểu nha đầu, chính là nợ quản giáo. Xuyên Nhi bị gõ một cái nhất thời thành thật rất nhiều. Được rồi, cái kia nô tỳ tới hỏi hỏi bệ hạ. Ngày hôm nay nhiều như vậy phi tử, có thể có ai vắng chỗ sao? Vắng chỗ? Ngươi nói yến phi sao? Vừa nhắc tới vắng chỗ, Tần Minh lập tức nghĩ đến nữ nhân này. Dù sao cũng là tự mình dết chết, muốn quên xong chưa dễ dàng như vậy. Lẽ nào Xuyên Nhi là để hắn đi tử hiến cung tránh một chút? Vậy hạ, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Xuyên Nhi nháy mắt nhìn về phía Tần Minh, ngón tay lặng lẽ chỉ một phương hướng, làm cho Tần Minh bỗng nhiên tình nộ, trong đầu hiện lên một bóng người xinh đẹp, tùy tiện nói, ngươi sao yêu bất sớm nhắc nhở chớm. Ngài cũng không sớm hỏi a. Xuyên Nhi rất oan ức, nhưng là nàng còn không giải thích xong, Tần Minh đã như một làn khói chạy mất tâm nhi. Trường 64, một cái ánh mắt. Tần Minh tiểu bào một trận. Không lâu lắm liền tới đến trung tu cung, ở bên ngoài cửa cung do dự một lúc, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới vang lên môn. Đại buổi tối chính là ai gõ cửa A? Hàng phi nha hoàn họa tâm đi ra, vừa mở cửa một một bên hỏi. Là trẫm. Thần Minh lên tiếng trả lời. A. Người là bệ hạ. Làm họa tâm mở ra cửa cung một sát na, nhất thời kinh ngạc nhảy một cái, nô tỳ họa tâm, tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, nhà ngươi nương nương có ở đó không? Thần Minh cười hỏi nữ khí khá là khách khí, ở chỉ là nương nương đang tắm, vậy hạ nếu không đi về trước ứng phó thuộc phi bọn họ, hoa nghĩ thầm lên ba ngày hàm phi quyết định đem tần mình cự tuyệt ở ngoài cửa, tránh khỏi hắn cùng nương nương sản sinh cái gì gặp nhau. ha, các ngươi trung tú cũng đúng là thú vị, cái khác cung phi tần đều chủ động tới cửa tìm trâm, các ngươi nơi này ngược lại tốt, trâm đều đến, đến rồi, các ngươi để trâm đi. làm sao, trâm hiện tại hai con không phải người, thân minh buồn bực không thôi, này tương phản cũng quá lớn. Không không không, nô tỳ đương nhiên không phải ý này, chỉ là nương nương hiện tại không tiện lắm, lo lắng để bệ hạ đợi lâu, thất lễ bệ hạ. Họa tâm vội vã giải thích. Hàm phi chính là chấm phi tử, chờ một chút lại làm sao, không phải là tắm rửa sao. Vừa vặn, ngày hôm nay chấm cũng không có tắm rửa, đồng thời đi. Tân Minh thấy họa tâm chôn chôn tranh tránh, nhất thời rõ ràng rất nhiều, xem ra cái này hàm phi tâm không ở Hoàng Cung A, vàng không cũng không đến nổi ngay cả đế vương đô không muốn tiếp kiến có điều thần minh quyết định chú ý phải đem vị này tài tình đệ nhất mỹ nhân đuổi tới tay nếu như bình thường biện pháp không thể thực hiện được vậy thì đơn giản vô lại một ít nói không chắc có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả người tên gì thần minh nhìn vẫn theo bên người hòa tâm thuận miệng hỏi nô tỳ hòa tâm nha hoàn đáp tên rất hay là nhà các ngươi nương nương cho ngươi đạt được sao vậy hạ làm sao biết hòa tâm sững sờ đây là nô tỳ tiến vào mộ dung ra năm ấy tiểu thư tự mình cho nô tỳ đạt được tên Quả nhiên là tài tình đệ nhất nữ tử, liền nha hoàng tên đều như thế chú ý. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, lập tức lại hỏi, nhà các ngươi nương nương ở đâu một gian phòng đây? Này, họa tâm vừa chỉ xong liền hối hận rồi, có điều đây chính là hoàng đế, còn là một vừa nắm giữ thực quyền hoàng đế, nàng một tiểu cung nữ có thể nói cái gì nha? Trung tú trong cung chỉ có các ngươi chủ tớ hai người. Tân Minh sau khi đi vào phát hiện cái này, trung tú cung cũng thật là yên lặng, dĩ nhiên không có những khác thái giám cung nữ, chỉ có họa tâm một người. Nói như vậy đúng, nếu như ta không giúp được thời điểm, liền để nội vụ phủ phái những người này đến giúp đỡ. Nương nương yêu thích thanh tĩnh, trong ngày thường cũng không chuyện gì, đồ ăn cũng khá là đơn giản, vì vậy chủ tớ hai người đã đủ rồi. Họa tâm nói rằng, yêu thích thanh tĩnh, ẩm thực đơn giản, này nghe tới có thể không giống mộ dung gia tiểu thư A. Tân Minh nở nụ cười, đối với vị này mộ dung hàm lại càng cao hơn liếc mắt nhìn. Các ngươi nơi này cũng không có thị vệ sao? Tân Minh lại hỏi. Sau Mỹ giả mổ tổ tới là không cho phép thị vệ tùy ý đi lại, nhưng trước các gia tộc lớn đem con gái gả vào trong cung, vì bảo vệ con gái an nguy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phái một ít thực lực mạnh mẽ người bảo vệ, có chính là thái giám, có chính là hộ vệ. Nương nương nói không có cần thiết, nếu như thật sự có nhân vật lợi hại tiến bảo thoại, tiểu thư ứng phó không được, những thị vệ kia cũng không có tác dụng gì. Họa tâm chuyển ra hàm phi nguyên văn, làm cho tần minh sáng mắt lên. Xem ra vị này hàm phi nương nương không chỉ có là tài mạo song tuyệt, thực lực cũng mạnh phi thường A, chí ít là vị vũ linh. Như thế tuổi trẻ đan phủ cảnh vũ linh, đầy đủ để cả tòa hoàng triều chiến run lên. Có thể, ngươi liền ở ngay đây chờ đi. Thần Minh vất phất, phất tay, để họa tâm lui xuống. Họa tâm thần sắc lấp lóe lại, muốn mở miệng, nhưng thần Minh đã hạ chỉ, nàng cũng không thể nói cái gì. Bên trong phòng, đen đuốc mở nhạt, mộ dung hàm chính đặt mình trong ở tung khắp cánh hoa hương dục bên trong sương mù lờ lờ, cái kêu ngạo nhân dáng người lúc gần lúc hiện, như là nhân thế gian đẹp nhất phong cảnh. Thủy Châu từ mộ dung hàm tinh xảo tuyệt luân gò má bên lướt xuống, mang theo khác vẻ đẹp, cái kêu một đôi đều là hiểu rõ thế sự đôi mắt đẹp, vào thời khắc này dĩ nhiên lộ ra mấy phần mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn phải bảo vệ. Cũng chỉ có vào lúc này, mộ dung hàm mới sẽ rỡ xuống một thân áo giáp, để nước nóng mạn quá thân thể của chính mình, thưởng thụ ngắn ngủi sung sướng. Nhưng nhưng vào lúc này Nàng thân giác đột nhiên sốt sáng lên đến, làm cửa phòng đẩy ra trong nấy mắt, nàng tung người mà lên, một trưởng vô đánh mà ra, đem cửa phòng đẩy về, trực tiếp đem tần minh chấn động đi ra ngoài. Đáng thương tần minh vẫn không có nhìn thấy mỹ nhân, suýt chút nữa liền đã trúng một trưởng, cửa phòng còn đóng lại, mộ dung hàm rất nhanh phủ thêm một cái áo khoác, tóc con nước nhẹ, nhìn qua rất có mê hoặc, nhưng trong mắt của nàng nhưng tỏa ra sắc ý, người phương nào tự tiện xông vào ta trung tu cung? Này trung tú cung nan đạo không phải chấm địa phương sao? Tần Minh nên ngang địa đẩy cửa phòng ra làm cho Mộ Dung Hàm con người hơi co rụt lại, "Bội hạ." "Ừm, là chấm." Tần Minh gật đầu. "Này nha đầu chết tiệt kia, Bội hạ tới cũng không thông bẩm một tiếng." Mộ Dung Hàm mang thầm, có điều nàng không chút nào quên mất lễ nghi, quay về Tần Minh hạ thấp eo người hành lễ, "Nô tỳ Mộ Dung Hàm, tham kiến Bội hạ." "Không sao, cần gì làm sao khách khí." Tần Minh nhìn về phía Mộ Dung Hàm, không biết chấm nên tỏa chỗ nào. "Bội hạ xin mời ngồi." Mộ Dung Hàm đứng dậy, vì là tần minh chuẩn bị kỹ càng cái ghế, tự nhiên hào phóng, chỉ có điều lâm thời khoác cái này áo khoác cũng không thể hoàn toàn che khuất mộ dung hàm thân thể, cái kia một đôi chân ngọc thỉnh thoảng cưa cưa, để tần minh cũng không nhịn được muốn xem thêm vài lần, này thật đúng là hiếm thấy mỹ cảnh a. vậy hạ chờ, mộ dung hàm trên mặt hơi có chút ửng hồng, nhìn thấy tần minh phản ứng, làm sao sẽ không biết phát sinh cái gì, bởi vậy nàng không đợi tần minh trả lời, liền đi tới bên trong phòng, đem mảnh thả xuống, che khuất tình hình bên trong mấy tức thời gian qua đi, mộ dung hàm bước chậm mà ra, giống nhau thường ngày phong thái cảm động, một bộ hiểu điệu vóc người bị phát hỏa đến vô cùng nhuần nhuyễn, để tần minh thiếu một chút xem ngây dại. hàm phi quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành a, tần minh xuất phát từ nội tâm địa than thở, Bậy hạ quả khen, ba ngàn mỹ nhân, nô tỳ có điều là nhìn tầm thường nhất cái kia thôi. mộ dung hàm từ từ nói, cũng không có cho tần minh sắc mặt tốt xem, liền nàng đều dám nhìn trộm, này hoàng đế là gan có chút đại, ở trong trong lòng trên đời không người nào có thể cùng hàm phi so với tân minh không kìm lòng được địa nói rằng trên thực tế hắn đang nhìn đến mộ dung hàm đầu tiên nhìn liền bị mộ dung hàm sâu sắc hấp dẫn nàng như là cướp đoạt toàn bộ đất trời tạo hóa dù cho đứng ở phía sau cung quần phi bên trong cũng là như vậy chói mắt để bên người những người khác đều tự tìm mặc cảm bệ hạ đối với mỗi vị phi tử đều là như vậy miệng lưỡi chân chu sao chẳng trách nhiều như vậy tỷ tỷ muội muội đều vây quanh ở bên cạnh bệ hạ không muốn rời đi Mộ Dung Hàm cười treo nói, Hàm phi hạ hà tất chế nhạo chấm đây. Vừa nhắc tới những kia phi tử, Tần Minh luôn cảm thấy đầy đầu hất tuyến. Cùng trước mắt Mộ Dung Hàm so với những nữ nhân kia tuổi hồ cũng có vẻ táo bạo chút, thiếu hụt ở bên trong hàm dưỡng và khí chất. Chuyện này làm sao biến thành nô tỵ chế nhạo bệ hạ? Bệ hạ sở hữu tứ hải, hung tai đại lượng, chúng tỉ muội quý mến bệ hạ cũng là nhân chi thường tình, chỉ có điều nô tỵ mấy ngày nay thân thể không được, không có đi vào cho bệ hạ thỉnh an, là nô tỵ không vâng. Mộ Dung Hàm chậm rãi nói rằng Tần Minh trong mắt phong mang lóe lên Mộ Dung Hàm ngăn ngắn mấy câu nói Bao hàm thực sự quá nhiều Thiên hoa hoàng trong triều Người nào không biết chỉnh cái quốc gia từ lâu sụp đổ Mộ Dung Hàm lại nói Tần Minh sở hữu tứ hải Này không thể nghi ngờ là một loại trào phúng Châm trọc Tần Minh không đem tâm tư đặt Ở thống trị quốc gia trên Nhưng ngâm mình ở nữ nhân chồng bên trong Mà Mộ Dung Hàm nửa câu nói sau Nhưng là một cách tuyển chuyển mà từ chối Tần Minh ra hiệu Tần Minh nên rời đi. Nếu ái phi thân thể không thoải mái, chấm liền không quấy dậy. Tần Minh nghe ra mộ dung hàm ý tại ngôn ngoại, đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này chọc người sinh yếm. Nô tỳ cung tiễn bệ hạ. Mộ dung hàm đứng dậy đưa tiễn, thái độ vẫn lạnh lùng, nhưng lễ nghi rất đầy đủ hết. Có điều, ngay ở tần Minh tức đem rời phòng trước mắt, hắn quay người sang, hàm phi, chấm có thể xưng ngươi hàm như sao. Mộ dung hàm tâm trong dây lát nhảy lên lại, phảng phất bị dẫn ra một cái nào đó căn tiếng lỏng. Tần Minh con ngươi vào thời khắc này là như vậy ô nu, không có ngày đó ở tông miếu trước chương cuồng, cũng không có lúc trước vô lại, chỉ có tất cả nhu tình, phảng phất có thể trong nháy mắt đem mộ dung hàm lạnh leo tâm hòa tan. Có thể, mộ dung hàm hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái, Tần Minh lúc này mới hài lòng, hàm nhi, châm còn có thể trở lại. Dứt lời, Tần Minh cuối cùng cất bước rời đi, biến mất ở trung tu cung, để mộ dung hàm hơi tròn váng, đến tột cùng cái nào dáng vẻ, mới thật sự là hán. Vậy hạ, quả nhiên thần bí a. Mộ Dung Hàm lẩm bẩm nói rằng, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên này thiên tử, dù cho lấy nàng thông tuệ, đều không thể hiểu rõ tần minh nội tâm đang suy nghĩ gì. Nữ tử một khi bắt đầu đối với nam tử sản sinh hiếu kỳ, vậy thì đi tới một cái không đường về. Đặc biệt là như Mộ Dung Hàm như vậy thông minh nhanh trí nữ hải nhi, khi nàng phát hiện còn có chính mình cũng nhìn không thấu người thì, thì sẽ tiêu tốn càng nhiều tâm tư đến đoán ý nghĩ của đối phương. Đợi được nàng phản ứng lại. É e sợ từ lâu là nước đổ khó hốt. Nương nương, Bệ hạ vừa đi vào, nhưng là nhìn thấy thập yêu bất nên nhìn sao? Họa Tâm đi vào, cười hì hì nói: "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, có thể thấy cái gì? Còn có, ngươi biết rõ Bệ hạ tới, cũng không thông báo một tiếng, cố ý xem buồn cung chê cười sao?" Mộ Dung Hàm tức giận nói rằng: "Nương nương bất giận, là Bệ hạ không cho nô tỳ nói. Nô tỳ có thể làm sao nha, ta cũng rất tuyệt vọng a." Họa Tâm tội nghiệp nói rằng: Để Mộ Dung Hàm cũng không đành lòng tức rồi, thôi, ngươi lui xuống trước đi đi, buồn cùng cũng nên nghỉ ngơi. Ánh đến chập chờn, Hàm Phi nằm xuống, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Tước Trừng trần chọc chờ mình một canh giờ, nàng gọi tới Họa Tâm. Đi hỏi thăm một chút, bệ hạ tối nay triệu vị nào phi tử thị tẩm? Mộ Dung Hàm phân phó nói. Nương nương hẳn là. Họa Tâm hơi kinh ngạc, bị Mộ Dung Hàm đánh gãy, cho ngươi đi hỏi ngươi liền đi, không muốn nhiều lời như vậy. Vâng. Một lát sau, Họa tâm trở về, bậy hạ đêm nay một người ở tầm cung, không có triệu kiến bất kỳ phi tử, còn hạ chỉ, để hết thể phi tử không chiếu không được kiết kiến. Ồ, mộ Dung hàm tâm như là trong nháy mắt nối lỏng, khỏe miệng không tự chủ vung lên một vệt ý cười. Chương 65, sự thật tàn khốc, nên là thời điểm bước vào đàn phủ cảnh. Tầm cung bên trong mặt thất, tần minh lẩm bẩm nói rằng, liên tiếp mấy ngày, hắn đều là ban ngày xử lý chính vụ, ban đêm tu hành, không có để bất kỳ phi tử làm bạn một lòng tu đạo. trải qua mấy ngày liên tiếp quản lý, triều chính đã càng ngày càng ngay ngắn có thứ tự, bốn vị tương gia phối hợp đến độ tốt vô cùng. đặc biệt là tử phong hầu phát huy đầy đủ chính mình tài cán, đem hết thể hoàng thần quốc thích đều kéo lên, muốn kiến thiết bọn họ tần gia giang sơn. còn có vị kia sở giới bị phong vị phó tướng, hắn ở tuổi trẻ quan chức bên trong danh vọng rất cao, có hắn dẫn dắt, những này giàu có cảm xúc mãnh liệt người trẻ tuổi triển khai biến cách, đem hoàng triều từ mục nát biên giới kéo trở lại. Mà Tần Minh để Hàn Mậu đi làm sự, cũng có tiến triển, Hàn Mậu đem nguyên lai đông sưởng hán vệ làm là chủ lực, có tới mấy vạn người, lại không ngừng địa mở rộng quân mã, hoàng thân quốc thích cùng một ít sự hòa hợp Tần Minh người, cũng cống hiến ra tư quân, ngăn ngắn trong mấy ngày, Hàn Mậu đại quân đã tiếp cận 10 vạn. Tiếp theo việc quan trọng chính là chỉnh hợp 10 vạn đại quân, đem bọn họ chỉnh đốn thành một nhánh không gì không xuyên thủng thiết kỵ, có thể ngang dọc hoàng triều 1 triệu dặm, hành trình thiên hạ không chỗ nào địch. Triều chính cùng quân đội đều không có vấn đề. Như vậy tần minh trọng tâm cũng phải trở lại chính mình võ đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, này võ đạo mới là tần minh đặt chân căn bản, nếu như võ đạo sức mạnh không mạnh, như vậy tính toán hoa tất cả, đều có vẻ rất yếu đuối, sẽ ở trong lúc lơ đãng bị gió thổi tán. Bây giờ tần minh đã chân chính sừng sững ở linh vũ cảnh đỉnh cao, khoảng cách đan phủ cảnh chỉ kém tới cửa một cước, thậm chí có thể nói đã có chỉ nửa bước bước vào cái cảnh giới kia, nhưng mặt khác chỉ nửa bước, nhưng bất luận làm sao cũng bước không đi vào, để hắn cảm thấy rất nghi hoặc. đương nhiên. Nếu là đi săn giết vũ linh, hay là có thể thu được nguyên khí trị, thu được tăng lên, trực tiếp đăng vào cảnh giới này, nhưng Tần Minh cũng không mong muốn làm như thế, vừa đến gần nhất cũng không có thể đánh giết đại địch, hắn cũng không thể lung tung giết người. Thứ hai, hắn muốn dựa vào chính mình nỗ lực đột phá cảnh giới này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem sức mạnh chân chính khống chế ở trong tay của mình. Đan phủ cảnh, lấy linh đan làm căn cơ, ở trong người mở ra một tòa phủ đệ, hiện đan hình, vì vậy xưng là đan phủ. Tần Minh nói nhỏ: Lại đồn đại đan bên trong phủ có thể ẩn nhưỡng linh thể, vì là võ giả đệ nhị pháp thân, vì lẽ đó đan phủ cảnh cường giả lại được gọi là vũ linh. Tần Minh cẩn thận dư vị đột phá đến đan phủ cảnh yếu điểm cùng nguyên lý, lúc trước một câu hắn còn có thể hiểu được, thế nhưng này câu thứ hai, hắn nhưng không biết rõ. Ở đan bên trong phủ ẩn nhưỡng linh thể, hoặc là nói linh thân, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Hiện nay Tần Minh từ lâu không phải mới vào 3.000 giới lăng tiểu tử, đối với võ đạo hắn đã có hiểu biết. Hơn nữa chân võ đế điển đối với võ đạo giải thích phi thường đúng chỗ, tần minh đối với võ đạo lý giải không thua với bất kỳ một vị đồng đại người, nhưng này cái gọi là linh thể, hắn chưa từng thấy. Đối với này, tần minh cũng chỉ có thể cầu viện với hệ thống. Hệ thống, này linh thân đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tần minh mở miệng hỏi, lại nghe được hệ thống truyền đến đáp lại, nguyên thạch tam ngàn viên. Ta, tần minh thực sự là bị hệ thống mài đến tính khí đều không còn, hắn đường đường một đế hoàng Bây giờ có thể quân lâm hoàn thành, cũng muốn hỏi cái vấn đề, nhưng vẫn cứ cũng bị dọa dẫm, đây là cỡ nào nén giận sự tình. Tốc chủ có thể lựa chọn không thanh toán, bản hệ thống cũng có thể không trả lời. Hệ thống hiển nhiên hiểu rất rõ Tần Minh ý nghĩ. Cầm cầm, cũng may chấm cũng không thiếu chút tiền này. Tần Minh hảo phóng địa ném ra 3.000 viên nguyên thạch, để hệ thống vui vẻ ra mặt, tùy tiện nói, ở Thái Sơn Liên Đại, hầu như mỗi một vị đan phủ cảnh cường giả trong cơ thể đều ẩn những một vị linh thể. Tương đương với võ giả phân thân giống như vậy, nắm giữ bản tôn phần lớn sức mạnh, thậm chí có thể vô hạn tiếp cận, nhưng không cách nào thay thế được bản tôn. Dù cho linh thể chết trận, cũng sẽ không nguy hiểm cho bản tôn tính mạng, có điều bản tôn nếu là ngã xuống, linh thể cũng sẽ tiêu tan. Tân minh vẻ mặt lấp lóe lại, này đàn phủ cảnh, dĩ nhiên có nhiều như vậy hào diệu, đàn bên trong phủ, có thể sinh thành một vị linh thể, sức chiến đấu tiếp cận bản tôn. Hơn nữa, trừ phi là đối bản tôn hiểu rõ vô cùng người. Hay là căn bản nhìn thấu không được linh thể? Hệ thống nói bổ sung Cái kia vì sao ta ở này trong hoàng thành, nhìn thấy Vũ Linh, đều chưa từng từng dùng tới linh thể? tần Minh hiếu kỳ, người khác có lẽ sẽ gạt tần Minh, nhưng Vũ Thiên cửu cùng Hàn Mậu Tổng không đến nỗi, hai người bọn họ, nhất định là không có tu luyện ra linh thể. Vậy thì muốn tử Thái Sơn Niên Đại nói tới? Hay là ngươi đã tử trong Hoàng Cung trong điện tịch biết được như thế nào Thái Sơn Niên Đại, đó là kỷ nguyên này khởi nguyên? cũng là bây giờ tu luyện thể hệ sinh ra thời kỳ vào lúc ấy võ đạo phi thường hưng thịnh tương tự tần vũ đại đế cảnh giới cỡ này cường giả đều có không ít tần minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái thái sơ coi là thật là một cường thịnh thời kỳ tần vũ đại đế được sừng công lao bao trùn cả cổ kim sức chiến đấu vô cùng nhưng ở thái sơ thời kỳ tương tự tần vũ đại đế cảnh giới cỡ này cường giả đều có không ít có thể thấy được đó là một thế nào hóng ánh đại thế thái sơ thời kỳ quân hùng cung nổi lên chư hoàng tranh bá Có có thể độc tôn vạn cổ cường giả khí thôn sơn hà, còn có trong truyền thuyết tuyệt đỉnh đại năng di tinh trích nguyệt, cực kỳ hóng ánh. Hệ thống ngữ khí khá là cảm khái, như là một chứng kiến quá thương hải tăng điền hóa thạch sống, cũng làm cho tần mình phi thường ngóng trông. Nếu như có thể sinh ra ở như vậy một cao chót vót năm tháng bên trong, phải làm là phi thường làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình đi. Sau khi thời đại, liền kém xa tít tắp thái sơ, loạn thời kỳ cổ, liền như đồng tên của nó như vậy, khói lửa ngập trời, chinh chiến không tr Vùng thế giới này hỗn loạn tương bừng, nằm ở hết sức động loạn bên trong. Cuối cùng một trận chiến, đem vùng thế giới này chia làm thượng giới cùng hạ giới. Thượng giới cùng hạ giới. Tân Minh mơ hồ rõ ràng cái gì, lẽ nào là thế giới trật tự biến hóa, dẫn đến võ giả trong cơ thể không cách nào hởn nhượng linh thể sao. Không, tây này thế giới trật tự biến hóa không quan hệ, mà là trận chiến đó quá mức khốc liệt, có tuyệt thế đại hung bị phong ở hạ giới, làm cho hạ giới nguyên khí nghiêm trọng tiêu thốn, còn lại cường giả phong cấm lại giới vẽ ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên, cái kia chính là thượng giới. Thượng giới nguyên khí dồi dào, như là một diễn hóa hoàn chỉnh độc lập tiểu thế giới, những cường giả kia đời sau liền ở thượng giới khai tông lập phái, Tự Phong vì là lãnh đời tông môn, đương nhiên cũng có một chút lãnh đời gia tộc, như vậy càng đáng sợ. Tân Minh vẻ mặt lóe lên, cuối cùng đã rõ ràng rồi lãnh đời tông môn là thế nào xuất hiện, Tự Phong với thượng giới bên trong, cùng hạ giới ngăn cách ra, khó trách bọn hắn siêu nhiên như tiên, coi hồng trần người như rũ rễ. Đây là thượng giới cùng hạ giới khác nhau. Ý của ngươi là, thượng giới đã dần dần biến thành một diễn hóa hoàn chỉnh độc lập tiểu thế giới. Nói như vậy, thượng giới quy tắc cũng dần dần phát sinh ra biến hóa, vì lẽ đó lánh đời tông môn cường giả cũng không cách nào dễ dàng vượt qua giới bích, đến đến hạ giới. Tân Minh bây giờ kiến thức có thể nói phi phàm, nghe được hệ thống giải thích, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Không sai, hạ giới người nếu như đủ mạnh, tự nhiên có thể đi tới thượng giới, nhưng thượng giới người, đặc biệt là thiên nhất cảnh sau khi cường giả rất khó vượt qua giới bích. Điều này cũng dẫn đến thượng giới không thể lại thích làm gì thì làm địa sự không chế giới biến hóa. Gần vạn năm đến, thượng giới cùng hạ giới liên hệ phi thường ít hỏi, bình thường chỉ có đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả làm sứ giả lan truyền tin tức, thiên nhất cảnh vũ quân cường giả cũng không phải là không thể đến đây, nhưng muốn tiêu hao đánh đổi quá lớn. Hệ thống nói rằng, hạ giới người đủ mạnh, có thể đi tới thượng giới. Tần Minh nghĩ đến tần vũ đại đế, chẳng lẽ nói tần vũ đại đế cũng ở thượng giới sao? Cái này rất khó nói, hay là ở thượng giới, hay là siêu thoát rồi thượng giới cũng khó nói. Hệ thống cũng không cách nào đưa ra đáp án rõ ràng. Loạn thời kỳ cổ cỡ nào dài lâu, dù cho là hạ giới, cũng sinh ra không ngừng một vị thiên nhất cảnh vũ quân đi, bọn họ nếu là đều đi tới thượng giới, như vậy thượng giới nên là cỡ nào cường thịnh. Thần minh than thở. Xác thực, bây giờ thượng giới dị thường phồn vinh, tuy rằng cường giả cấp cao nhất không bằng loạn thời kỳ cổ, nhưng vũ quân còn có vũ quân bên trên cảnh giới cường giả cũng sẽ không thiếu. Hệ thống đồng dạng cảm khái. ngươi đối đầu giới cùng hạ giới hiểu rõ như vậy, sẽ không phải đến từ là thượng giới đại năng sáng tạo chứ. Thân minh đột nhiên hiếu kỳ hệ thống lai lịch. Ta cũng không biết. Hệ thống trả lời rất rõ ràng, dù cho nó nhìn qua không chỗ nào không biết, kỳ thực cũng có rất nhiều không biết được sự tình, tỉ như, nó lai lịch của chính mình. tân minh ngược lại cũng không thèm để ý, đợi được thực lực của hắn lớn mạnh sau khi... Tự nhiên sẽ rõ ràng hệ thống đến tuột cùng là làm sao đến, kỳ diệu như thế đồ vận, đúng là nhân thủ có thể sáng tạo ra đến sao. Ngươi nhắc tới thượng giới, lãnh đời tông môn, chẳng lẽ nói, võ giả không cách nào ở gần những linh thể, cùng bọn họ có quan hệ. Tân Minh trong lòng căng thẳng, cảm giác mình chính đang từng bước gáp sát chân tướng. Đương nhiên là có quan. Ta vừa nay đã nói qua, thượng giới chính đang từ từ đánh mất đối với hạ giới quyền không chế. Ngươi cũng rõ ràng, hạ giới mênh mông vô tận, hoàng triều quốc độ đến không xuể những kia lánh đời tông môn người nào không phải thống ngự mấy tòa hoàng triều cùng vương quốc khi bọn họ phát hiện không cách nào tuyệt đối khống chế hạ giới mà hạ giới lại xuất hiện rất nhiều cường giả thời gian bọn họ nên làm như thế nào dựa theo người nắm quyền nhất quán thủ đoạn bọn họ vì tiếp tục khống chế hạ giới e sợ sẽ đem hạ giới chi cường giả chiêu mộ được thượng giới sau đó suy yếu hạ giới thực lực tổng hợp làm cho lánh đời tông môn những kia đỉnh cao vũ linh đều có thể tại hạ giới sương vương sương bá thân minh trầm tư sau nói rằng không sai, cái này cũng là thượng giới cách làm. mấy chục ngàn năm trước, bọn họ tiêu hao đại đánh đổi, phái ra tuyệt đỉnh cường giả, biến mất lại giới liên quan với vũ linh ẩn nhượng phương pháp, thiếu hụt ẩn nhượng linh thể phương pháp. hạ giới người muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới liền khó rất nhiều lần. hơn nữa cùng cảnh giới vũ linh, hạ giới cũng sẽ yếu hơn thượng giới trong cơ thể ẩn nhượng linh thể vũ linh. cái phương pháp này, có chút tàn nhẫn a. tân minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, lánh đời tông môn thủ đoạn quả nhiên làm người liễu lưỡi. Xóa đi lại giới ẩn nhưỡng linh thể phương pháp, suy yếu toàn thể thực lực, làm cho toàn bộ hạ giới, đều có thể thần phục ở thượng giới thống trị bên trong. Này nhìn như phồn vinh hương thịnh 3.000 giới, kỳ thực có điều là lãnh đời tông môn tổng thể tử, tùy ý bọn họ thao túng, này nghe tới rất tàn khốc, nhưng một mực là hiện thực. To lớn thế giới, liền thái sơ thời kỳ ẩn nhưỡng linh thể phương pháp đều đánh mất, đây là cỡ nào bi ai? Chương 66, cấp 3 trận Pháp Sư Lẽ nào sẽ không có hoàng triều cùng quốc gia có thể lật đổ lãnh đời tông môn thống trị sao? Còn có Tần Vũ đại đế, hắn nhưng là đại đế à, lẽ nào cũng không biết lãnh đời tông môn hành động sao? Thần minh không rõ. Hạ giới rất nhiều cường thịnh hoàng triều cùng quốc gia, đương nhiên sẽ xuất hiện kinh diễm tuyệt mới nhân vật, thậm chí không thua với thái sơ thời kỳ cường giả vô địch. Thí dụ như Tần Vũ đại đế, nhưng bọn họ bên trong rất nhiều người cũng chưa hề nghĩ tới lật đổ lãnh đời tông môn thống trị. Ngược lại, bọn họ tiến vào lãnh đời trong tông môn tu hành. Do đó bảo đảm lãnh đời tông môn đối với bọn họ đời sau tuyệt đối chống đỡ. Tần vũ đại đế không nằm trong số này, có điều thượng giới có đồn đại, hắn tẳng cùng lãnh đời tông môn vô thượng đế giả một trận chiến, cuối cùng đi xa, không biết tâm tích. Hệ thống để tần minh thật lâu không nói gì, lãnh đời tông môn coi là thật cường đại như thế sao, liền tần vũ đại đế đều muốn đi xa, không cách nào đem bọn họ lật đổ. Căn cứ ta, bây giờ thượng giới, phải làm còn có đại đế cường giả tồn tại có chính là vạn năm trước là được liền đế vị cường giả tuyệt thế, cũng có loạn thời kỳ cổ vẫn sống đến đời này đại đế. Đối với hạ giới mà nói, một vị đại đế có thể xưng hùng hơn vạn niên, nhưng đối với thượng giới mà nói, là có thể có bao nhiêu vị đại đế cùng tồn tại một đời. Tân minh phảng phất với cái thế giới này hiểu rõ càng thêm sâu sắc, cũng càng thêm ý thức được thế giới này tàn khốc, thượng giới cùng hạ giới, nhìn như đã bị phân chia mở, nhưng trên thực tế, thượng giới đối với hạ giới ảnh hưởng vẫn phi thường sâu xa. Bọn họ thậm chí xóa đi lại giới một ít phương pháp tu luyện, làm cho hạ giới kém xa tít tắp thượng giới, loại thủ đoạn này, để tần minh đều không thể không khâm phục. Hạ giới tuy rằng nguyên khí mỏng manh, thiếu hụt dưỡng linh phương pháp, nhưng nếu là thật xuất hiện chấn động thức cổ kim nhân vật thiên tài, bọn họ tiền đồ, không thể so với thượng giới cường giả kém, thậm chí, còn sẽ càng mạnh hơn. Hệ thống nói rằng, tần minh gật gù, điểm ấy hắn đương nhiên rõ ràng, tần vũ đại đế chính là một ví dụ rất tốt. Ở càng ác liệt trong hoàn cảnh trưởng thành thiên tài, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối là càng mạnh, hạ giới nhân vật tuyệt đỉnh, nếu như đến thượng giới, chỉ cần thoáng thích hướng một hồi, tất nhiên sẽ không yếu hơn thượng giới cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, này chỉ chính là thiên tài, mà cũng không phải là dòng nhược hàng người. Luôn có một ngày, muốn đánh tới thượng giới đi, nhìn những này tự cho mình siêu phàm lánh đời tông môn cường giả, đến tột cùng là thế nào một bộ sắc mặt. Tân minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm. Thượng giới người tự phong vì là lánh đời tông môn, nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự lánh đời sao? Nếu như không phải hai giới trong lúc đó hàng rào, chỉ sợ bọn họ đã sớm phái ra cường giả đích thân tới hạ giới tiến hành thống trị. Hôm nay lần này đối thoại, cho tần minh rất lớn xúc động, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lâu dài, không chỉ là tứ hải liệt quốc, còn có càng càng rộng lớn thiên không, đó là thượng giới. Không thể không nói, này ba ngàn nguyên thạch hoa vẫn là rất trị, hắn được rất nhiều hữu dụng, cũng có một lớn mật suy đoán nếu như hắn suy đoán là thật sự, như vậy trước kia rất nhiều kế hoạch đều muốn thay đổi, bởi vì nguy hiểm tăng lên. ra ra đi, cái kia vẩn nhưỡng linh thể phương pháp muốn bao nhiêu nguyên thạch, Thần minh cũng từ từ tiếp nhận rồi hệ thống con buôn trực tiếp hỏi. tiểu tử ngươi có tiến bộ. có điều, lần này bản hệ thống cũng không thể khinh ngươi, vẩn nhưỡng linh thể phương pháp, ngay ở chân võ đế điện bên trong, đợi được ngươi bước vào đàn phủ cảnh, nắm giữ tu hành đế điện đàn phủ quyển tư cách thì liền có thể nhìn thấy. hệ thống từ từ nói chân võ đế điển nhưng là đế cấp công pháp hơn nữa không có bị thượng giới bóp méo quá trong đó đương nhiên là có ẩn nhưỡng linh thể phương pháp hơn nữa lấy chân võ đế điển mạnh mẽ ẩn nhưỡng ra linh thể cũng không phải phổ thông linh thể có thể so với tân minh nghe được hệ thống nhất thời thở phào nhẹ nhõm xem ra có thể tỉnh ý tiền vậy ta hiện tại liền xung kích đan phủ cảnh tranh thủ có thể nhanh chóng mở ra đế điển đan phủ quyền tân minh nói rằng này linh thể có các loại diệu dụng hắn đã không thể chờ đợi được nữa Dục tốc thì bất đạt, nếu như ngươi phát hiện không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vào đan phụ cảnh, vậy cũng rất bình thường, có lúc một khi tình ngộ, cá chép dược long môn, có lúc khổ tu ngàn năm, mới có thể lắng động xuống, nóng đội, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hệ thống như một vị danh sư, dành cho tần minh chỉ điểm, làm cho tần minh đột nhiên tỉnh ngộ, hay là, quá mức chấp nhất, ngược lại sẽ rơi vào ngộ khu, không chỉ có không có thể đột phá ràng buộc, ngược lại sẽ để tự thân hề vài không thể tả hay là có thể từ những nơi khác bắt tay. Tần Minh thầm nói, lập tức quay về hệ thống mở miệng nói, nắm chút trận văn đến, ta nghĩ nghiên cứu một phen. Từ trận văn nhập đạo, loại suy cũng là cái thật biện pháp. Hệ thống trong nháy mắt liền sáng tỏ Tần Minh ý nghĩ, có điều hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Ngươi hiện tại đã có thể bắt đầu tu hành nhị phẩm trận văn, nếu như muốn mua, có giá trị không nhỏ à? Ra giá đi gian thương. Tần Minh xem thường nói rằng, bây giờ hắn nhưng là hoàng đế. Nếu như liền một ít nhị phẩm trận văn cũng không mua nổi, không khỏi để người chê cười. Một lúc mới bắt đầu, hệ thống này có chút lạnh lẽo, thậm chí có tự bạo nguy hiểm, để Tần Minh cảm thấy có chút vô tình. Có điều theo tháng ngày thêm tăng, hắn phát hiện cái hệ thống này như là nắm giữ chính mình linh trí, thật giống cũng không phải cái kia yêu bất người thời nay tỉnh. Tỷ như ở trước đó, hệ thống liền dành cho Tần Minh rất tốt chỉ điểm. Ao ao ao. Hệ thống trực tiếp thả ra một đống lớn cấp 2 trận văn, làm cho Tần Minh đều há hốc mồm. Được rồi, được rồi, ngươi là muốn cấp tiền sao? Ta muốn trả hàng, trả hàng. Thần Minh bắt đầu nghiên cứu cấp 2 trận văn. Cấp 2 trận văn, cũng tức là cấp 2 trận pháp phù văn, trên bản chất là phù văn, nhưng trải qua không ngừng diễn hóa, có thể hóa thành đại trận, uy lực vô cùng. Hàng đầu cấp 2 trận pháp, có thể nhốt lại linh vũ cảnh đỉnh cao cường giả. Đối với Tần Minh tới nói, hắn liền cần đem trận văn trình độ, tăng lên tới cùng võ đạo tương đồng, không phải vậy này nghề thứ hai cũng quá vô bổ. Hắn nghĩ tới rất nhiều, tương lai hắn chỉ sợ sẽ không ở lại thiên hoa hoàng triều, thế giới này quá lớn, hắn là nhất định phải ra ngoài xem xem. Nếu như trận pháp trình độ đầy đủ cao, hắn liền có thể nhờ vào đó mưu sinh, một vị lợi hại trận pháp đại sư, bất luận đi tới chỗ nào đều phi thường nổi tiếng. Cấp 2 trận pháp phù văn, so với một cấp trận văn, nhưng là khó không ít, thậm chí có thể nói có khác biệt một trời một vực. Cấp 2 trận văn, phản phất do vô số một cấp trận văn tổ hợp mà thành. Nhưng lại không phải đơn thuần tổ hợp đơn giản như vậy, trong này lại có rất nhiều biến hóa, cần phải đi hóa giải, Muội nhất đạo hoa văn đến Long Khứ Mạch. Mặc dù là đơn giản nhất cấp 2 trận văn, Tân Minh đều cân nhắc một buổi tối, muốn xem ra những này cấp 2 trận văn là làm sao tạo thành, nhưng là một cái chuyện rất khó. ầm, Đợi đến trời lờ mờ sáng, Tân Minh trận pháp rốt cục có hiệu quả rõ ràng, cái kia cấp 2 trận pháp bên trên quả cầu lửa lăn, gào thét mà qua, như là lúc nào cũng có thể vỡ ra được. Đơn giản nhất cấp 2 trận pháp đều cần tiêu hao ta lớn như vậy tinh lực, nếu như là đỉnh cấp cấp 2 trận văn, lại cần muốn như thế nào tập trung vào. Tân Minh nhìn này cấp 2 trận văn, có chút đau đầu, ở cấp 2 bên trên, còn có cấp 3, cấp 4 trận văn, cấp độ kia cấp độ trận văn tất nhiên uy lực cơ cường, có điều muốn trả giá cũng là khó có thể tưởng tượng. Tiếp theo mấy cái buổi tối, Tân Minh đều sẽ tinh lực đặt ở trận văn nghiên cứu trên, như là mơ hồ nắm lấy cái gì, đại đạo 3 ngàn, trăm sông đổ về một biển, trận văn chi đạo cùng võ đạo, cũng là có chặt chẽ liên hệ. Tân Minh có loại dự cảm, nói không chắc hắn sẽ ở bước vào đan phủ cánh trước, trước tiên trở thành một vị cấp 3 trận pháp đại sư cũng khó nói. Ở hệ thống dưới, Tân Minh đối với trận văn tu hành cũng có khác hẳn với người thường tốc độ, cũng may những ngày qua cũng không có cái gì chuyện trọng đại, hắn có thể chuyên tâm lĩnh ngộ trận văn. Trương Cửu quyền phủ đệ tự hồ trở nên yên lặng, trừ một chút đặc biệt thân cận người, những đại thần khác tự hồ cũng bắt đầu đã rời xa trấn phủ. Có đồn đại Điều này là bởi vì trương cửu quyền đóng chặt cửa phủ, từ chối người khác đi vào, dường như muốn lựa chọn quý ẩn. Tân Minh đương nhiên biết trương cửu quyền không thể liền như vậy coi như thôi, hắn một mực chờ đợi chờ một thời cơ, chấn chỉnh lại Hà Sơn. Nếu như có thể tường an vô sự, Tân Minh cũng không sẽ chủ động gây phiền toái dù sao hắn hiện tại còn không có đủ thực lực, đem trương cửu quyền tiêu diệt. Hắn còn đang lục lọi, nhìn trương cửu quyền sau lưng là còn có hay không những người khác, Thánh Nguyên Tông. Có hay không phải cái khác thiên nhất cảnh vũ quân giúp đỡ? Kinh tử Dương ở trong Hoàng Cung cũng rất biết điều, như là thật sự trở thành tần minh hộ vệ giống như vậy, không chỉ có không có dị thường gì cử động, thậm chí thật giống đều không có dự định phá cảnh. Lấy thiên phú của hắn, muốn phá vào đan phủ cảnh, phải làm là nước chảy thành sông mới đúng. Vũ Thái Sư mấy ngày nay lựa chọn bế quan, tần minh đi tới một lần Thái Sư phủ, Vũ Thái Sư bế quan gian phòng, tinh tế cảm thụ một phen, xác nhận Vũ Thái Sư phải làm là dùng tẩy tùy đan. Rút đi Lao Tà, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu sung kích thiên nhất cảnh vũ quân tầng thứ này. Tần Minh em thầm cầu khẩn vũ thái sư có thể thành công, muốn sinh ra một vị vũ quân quá khó khăn, thiên nhân hợp nhất, phù hợp đại đạo. Nếu như vũ thái sư có thể thành công, hắn thậm chí cân nhắc thừa thế sông lên càn quét trương cựu quyền, đem hoàng thành triệt để chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Có điều, vũ thiên cựu an nguy cũng rất trọng yếu, vì thế, tần Minh đặc biệt phái tử phong hầu đến đây tỏa ch Tử Phong Hầu biết được Vũ Thái Sư sắp phá vào Thiên Nhất Cảnh, lập tức cũng không dám chế lại, đem trong tay sự tình đều giao phó cho ba vị Phó Tướng, tự mình đến Thái Sư phủ tòa chấn. Tử Phong Hầu cũng được một viên Thăng Nguyên đan, có điều hắn không cách nào dựa vào viên thuốc này phá cảnh, chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Bây giờ Tử Phong Hầu có thể nói là đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả, ngoại trừ Trương Cựu Quyền Đích thân tới, bằng không không người nào có thể làm sao Tử Phong Hầu. đương nhiên. Tử phong hầu tọa chấn cũng là bí mật làm việc, liền ba vị phó tướng cũng không biết, không cho Vũ Thái Sư bế quan tin tức rõ gì ra ngoài. Rất nhanh, lại là sắp tới thời gian một tháng quá khứ, đây là tần minh chờ ở 3.000 giới tháng thứ 2, so với mới tới thời gian, tháng này có thể nói hài lòng hơn nhiều, phảng phất hết thể đều ở hướng về biến tốt phương hướng phát triển. Có điều tần minh cũng không có bất cẩn, càng bình tĩnh dưới mặt nước, khả năng có hung hiểm nhất sóng ngầm, hơi không chú ý, có thể sẽ vì vậy mà chết. Rốt cục. Ung Thái Quý Phi ngày mừng thọ đúng hạn mà tới, Tần Minh cũng kết thúc mấy ngày tu hành, trong tròng mắt tinh thần phân chấn, phảng phất có sấm gió cuốn qua, hắn hôm nay, có thể bị gọi là cấp 3 trận Pháp Đại Sư. Chương 67, Ung cùng cung cho chuyện. Liên tiếp mấy ngày tu hành, làm cho Tần Minh trận văn tu vi triệt để bước vào cấp 3, tuy rằng còn không vững chắc, nhưng đã là đáng mừng tiến bộ. Nhưng cấp 3 sau khi tu hành, liền không như vậy dễ dàng, mỗi tăng lên một bước đều rất khó. Hắn hôm nay, Chỉ tính là cấp 3 sơ kỳ trận pháp sư, không có thời gian giải khổ công, rất khó thu được tăng lên. Ngày hôm đó, là ung thái quý phi ngày mừng thọ. Tần Minh từ lúc mấy ngày trước liền từng hạ xuống chiếu thư, ung thái quý phi ở bình định loạn thần tặc tử trên có công lịch lớn. Bởi vậy, ung thái quý phi ngày mừng thọ, dựa theo thái hậu nghi chế xử lý. Nay phản phất để ung thái quý phi cùng ung chính hòa ăn một viên thuốc căn thần, bọn họ vốn là lo lắng tần Minh sẽ tá ma giết lửa, gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao hắn hiện tại nhưng là tay nắm trọng binh, trên dưới đồng lòng, nếu như muốn đối với trả cho bọn họ ung ra, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Ngươi nói, tần minh tiểu tử này thật sự sẽ đem ngôi vị hoàng đế nhường lại sao? Trong lòng ta đều là có chút không yên lòng, dù sao tiểu tử này tốc trí đam hiu, liền trương cựu quyền đều ngã xuống, có thể vì là thắng nhi bắt cái này ngôi vị hoàng đế sao? Ung cùng trong cung, ung chính hòa cùng ung thái quý phi chính đang bí mật trò chuyện. Úng Chính Hòa tuy rằng ở tần minh tiêu diệt tạo cẩn thuần sự trên ra không ít lực, nhưng nội tâm của hắn đều là đối với tần minh còn có nghi ngờ, dù sao ai muốn ý thật sự đem ngôi vị hoàng đế nhường lại đây. Coi như hắn không cam lòng, chẳng lẽ còn có thể vi phạm chính mình lời thế sao? Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, người tầm thường cũng không dám tùy tiện vi phạm thiên địa lời thế, húng chi là đế hoàng. Có thể thành hoàng người, thêm tại thiên đạo mệnh số, nếu như có bội với mình lời hứa, sẽ gặp đến thiên khiển. Ung Thái Quý Phi là tận mắt Tần Minh nhưng thuận lời thề, không có nửa phần không tình nguyện dáng vẻ. Lời tuy như vậy, cũng không thể ngồi chờ chết, cái này Tần Minh nhất định phải giết chết. Ung Chính Hòa vẫn không quá yên tâm, đối với Tần Minh phi thường kiên kỵ. Tiểu tử này là một người thông minh, nếu như hắn có thể cam tâm tình nguyện địa nhường ra ngôi vị hoàng đế, bổn cung cho rằng không ngại lưu hắn một cái mạng, để hắn làm cái nhàn tản vương gia, hơn nữa liền ở lại trong hoàng thành, phái người theo dõi hắn. Nếu là hắn tự tìm đường chết. Còn muốn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì diệt trừ hắn đi. Ung thái quý phi vẻ mặt bên trong hàn mang lấp lóe phi thường quả quyết. Hắn tu hành tốc độ có chút nhanh hơn, nếu như trưởng thành quá nhanh, không nắm được, hay là muốn nhanh chóng ngoại trừ cho thỏa đáng. Ung chính hỏa kiên trì cái nhìn của chính mình. Cũng được, chỉ có điều, không thể ở bề ngoài giết hắn, lặng yên không một tiếng động địa diệt đi hắn đi. Ung thái quý phi suy nghĩ một chút, vì bảo vệ ung vương địa vị, có chút bách chuyện bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ làm. Thắng Nhi nơi đó chuẩn bị làm sao? Ung Chính Hoa hỏi, "Thắng Nhi chính là Tần Thắng, là Ung Vương họ Tên. Ngươi vẫn chưa yên tâm Thắng Nhi sao?" Buồn cung nhận được hắn mật báo, "Hắn hôm nay thì sẽ vào thành, dưới tay của hắn có mấy chục vạn đại quân, những năm gần đây hắn Nam Trinh Bắc chiến, đã sớm huấn luyện ra một nhóm hổ lang chi sư, bất cứ lúc nào có thể hướng về hoàng thành xuất phát. Hơn nữa, hắn một ít tâm phúc cũng đã sớm tiến vào hoàng thành, đều là cấp cao vũ linh." Mạnh mẽ cực kỳ, có thể bảo đảm vạn sự chu toàn. Ung Thái Quý Phi cười nói. Ung Chính Hòa gật đầu liên tục, xác thực, trước Hoàng chúng dòng dõi bên trong, Ung Vương không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất một, nếu như tiên Hoàng không phải bị chết đột nhiên, bọn họ tin tưởng tất nhiên sẽ là Ung Vương kế thừa ngôi vị Hoàng đế, mà không phải là bị trương Cửu quyền nâng đỡ một Tần Minh. Hiện tại, e sợ trương Cửu quyền cũng hối hận rồi đi. Cái này Tần Minh căn bản không phải người hiền lành, đối với hắn cũng không có bất kỳ kính nể trực tiếp hủy bỏ hắn tướng vị, phải đem hắn vây cánh quét sạch. Hiện tại Trương Cửu quyền đã thất thế, chính là thắng nhi đoạt lại hắn ngôi vị hoàng đế thời cơ tốt. Ung Chính Hòa thở dài nói: "Nhưng vào lúc này, Ung Cung cùng cung truyền ra ngoài đến cao giọng bẩm báo, Hoàng thượng giá lâm Ung cùng Cung." Hắn đến rồi. Ung Chính Hòa trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lập tức hắn đem lời nói mới rồi hết mức quyến mất, tránh khỏi không cẩn thận nói nhầm. "Xin chào Ung Thái Quý phi." Tân Minh vừa đi vào, liền hướng về Ung Thái Quý phi không người nói rằng Ung Chính Hòa cũng phải hành lễ, nhưng thần minh nhưng cười cợt, Ung Đại Nhân không cần đa lễ. Đa tạ bệ hạ. Ung Chính Hòa cất cao giọng nói. Ung Đại Nhân cũng ở đây liền tốt nhất, chấm đăng cơ tới nay, vẫn muốn tìm cái thời gian cùng Ung Đại Nhân nhờ một chút, vẫn không cơ hội gì. Hiện tại vừa vặn, chấm có việc muốn cùng Ung Thái Quý Phi cùng Ung Đại Nhân nói. Thần minh khách khí cười nói, không có đoan cái gì cái giá. Bệ hạ nói quá lời, lao thần gần đây tục sự đa dạng, không có cho bệ hạ thỉnh an, là lao thần thất trách. Ung Chính Hòa cản vội vàng nói, dù cho thầm nghĩ diệt trừ Tân Minh, cũng không thể vào lúc này biểu hiện ra. Tân Triều mới lập, Ung Đại Nhân nếu là không có việc để làm, đó mới để chấm thất vọng đây. Tân Minh cười nói, trận nụ cười trên mặt hắn dần dần ngưng kết lại, có chút thở dài giống như điệu nói rằng, không có tiếp xúc Triều Chính trước, chấm còn thật không biết xử lý Triều Chính là như thế khổ cực một chuyện, chấm suy nghĩ một chút, luôn cảm giác mình không thích hợp làm cái này hoàng đế, cảnh tú sơn hà, phong cảnh như hoạ chấm đều không có hảo hảo kiến thức một phen thật hy vọng có thể đem trên vai trọng trách thả xuống chu du tứ hải tần minh để ung ra tỷ đệ trong mắt đều né qua một ánh hào quang xem ra tần minh cũng không nhớ hắn lời thề hơn nữa chủ động nhắc tới xem ra bọn họ không cần tiêu hao quá nhiều tâm lực là có thể đem ngôi vị hoàng đế bát cứ việc nội tâm ở thiết hỉ nhưng ung chính hòa vẫn cứ mở miệng nói vậy hạ vì nước ngoại trừ dân định quét sạch triều chính còn đem sát hại tiên hoàng hung phạm cha xét đi ra đem ra công lý Này từng việc từng việc từng kiện, khiến cho người khâm phục Chiếu Lao Thần xem ra, vậy hạ chính là làm hoàng đế nhất quán ứng cử viên A. tân Minh nghe vậy trong lòng cười lạnh lại, cái này ung chính hòa, còn đang giả bộ, rõ ràng rất muốn đem hắn ngôi vị hoàng đế cướp đi, nhưng phải nói làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhân đến. Những thứ này đều là dễ như ăn cháo, đổi làm bất kỳ một vị hoàng huynh ở vị trí này trên, cũng có thể làm đến, hơn nữa, có thể làm càng tốt hơn. Thì như, ung vương huynh. Tần Minh trong con người né qua một vẻ thâm ý. Nghe được Tần Minh, Ung Thái Quý Phi sắc đúng là không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ khá là hờ hững, nhưng ung chính hòa hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp lên, phảng Phật nói chúng rồi tâm sự của hắn. Trên thực tế Tần Minh cũng xác thực là nói chúng rồi nội tâm của hắn, hắn cùng Ung Thái Quý Phi mưu tính hồi lâu, ra người lại xuất lực điệu Tần Minh, cuối cùng vì là không phải là để Ung Vương đến kế thừa cái này giang sơn sao. Bọn họ nhìn như ở phụ tá Tần Minh, thì thực cũng là hy vọng mượn Tần Minh tay, đến vì là ung vương quét sạch phía trước con đường. Thắng Nhi ngu rốt, không kịp bệ hạ một phần mười. Ung Thái Quý Phi hàm cười nói, cũng không có bị Tần Minh hai ba câu nói làm choáng váng đầu óc. Quá đắt phi câu nói này vừa vừa thực là lời nói dối a. ung vương huynh có khả năng là xương tên. Năm đó Phụ Hoàng cũng thương yêu nhất hắn, tàng không chỉ một lần nói muốn lập ung vương huynh vì là Thái tử, chỉ tiếc Tào Cẩn Thuần cùng Thiệu Phi hai người này gian tặc, như hại tiên hoàng tính mạng bằng không bây giờ kế thừa ngôi vị hoàng đế tất nhiên là ung vương hình thần minh nói rằng bệ hạ nói cười ung thái quý phi nở nụ cười không có theo thần minh tiếp tục nói phản phất thật không có ý tứ để thần thăng kế thừa ngôi vị hoàng đế chấm cũng không có nói giỡn thần minh sắc trở nên nghiêm túc chấm nhớ tới 2 tháng trước liền cùng quá đắc phi đã nói đợi được sẽ có một ngày ngoại trừ gian thần trương cựu quyền chấm nhất định đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ung vương hình chấm nhưng là nổi lên lời thề được thiên địa pháp tắc giám sát chấm không thể vi phạm chính mình lời thể Ung thái quý phi cũng không muốn xem chấm gặp thiên khiển mà chết đi. Bệ hạ chính là người bên trong long vượng, sao sẽ phải gánh chịu thiên khiển đây? Chớ nói giỡn, chỉ có điều bổn cung cũng không rõ ràng thắng nhi tâm tư, này ngôi vị hoàng đế, dựa theo bổn cung đến xem, vẫn là do bệ hạ tới làm mới thỏa đáng. Dù sao đương triều thái sư, còn có mấy vị tương gia, đều nghe lệnh của bệ hạ. Ung thái quý phi nhìn như ở lưu tần minh, trên thực tế nhưng nhắc tới rất khen chốt một điểm. Cái kia chính là triều đình này nóng cốt, đều là tần minh người, nếu như tần minh thoái vị, chỉ sợ bọn họ sẽ không giảng hòa. Quá đắc phi lo xa rồi, thái sư cùng tương gia, đều là triều đình quan chức, bọn họ phụng dưỡng quá không ngừng một vị đế vương, chỉ cần cái kia long y tọa chính là con cháu nhà họ Tần, tin tưởng bọn hắn đều sẽ không có ý kiến. Hướng hồ, ung vương huynh tài cán gấp 10 lần thắng cho ta, chiến công chắc, thực lực bất phàm, chấm nên thoái vị để hiển, mới có thể làm cho tần gia giang sơn chân chính cường thịnh xuống quá đắc phi liền không cần nhiều lời tin tưởng ung vương huynh sẽ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đỡ lấy cái này gánh nặng thần minh khá là chân thành địa nói rằng vẫn là chờ thắng nhi vào kinh sau khi nói xong đi ung thái quý phi rồi trá địa nói rằng ung vương huynh hôm nay thì sẽ tiến vào hoàng thành đến vì là quá đắc phi mừng thọ hắn nhưng là cái đại hiếu tử tin tưởng hắn sẽ không tới trì ung thái quý phi liền không muốn chối từ trẫm không phải là phải cho ung vương huynh chỗ tốt gì cái này ngôi vị hoàng đế nhưng là một ngọn núi lớn ép tới chấm đều không thở nổi. Hoàng triêu sụp đổ, muốn chỉnh đốn lại Hà Sơn, chỉ có ung vương huynh bực này nhân vật tuyệt thế mới có thể làm đến. Quá đắc phi chẳng lẽ muốn để chấm mở miệng khẩn cầu sao? Thần minh sắc mặt dần dần có chút không vui lên. Lúc này, ung chính hòa tiếp nhận thoại, chúng ta chính là bệ hạ thần tử, nên vì là bệ hạ phân ưu. Bệ hạ nếu chủ ý đã định, cũng không tiện nói cái gì. Nói chung, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nếu là người mọi người có thể như ung đại nhân như thế thế chấm phân yêu, thiên hạ này, cũng là ổn định bình thường. Tân Minh Phảng phất phi thường vui mừng, chạm lên, chấm để các vị vương huynh đều tiến vào hoàng thành. Trên thực tế cũng là vì tuyên bố để ung vương đăng cơ tin tức, chấm thực sự không muốn quản lý triều chính, thiên hạ này, liền giao cho ung vương huynh. Chấm chỉ hy vọng, có thể làm cái quá bình vương gia, tiêu diêu tự tại với sơn mị dù mạ liền đầy đủ. Bậy hạ tất nhiên có thể được đền bù mong muốn. Ung Chính Hòa cười nói. Bệ hạ lòng dạ rộng rãi, chứa đựng tứ hải, là thương sinh chi phúc. Buồn cung có thể thế thắng nhi bảo đảm, nếu như hắn không cách nào đem Tần Gia Giang Sơn đẩy hướng về Huy Hoàng, ngày khác buồn cung sẽ đích thân xin mời bệ hạ trở về. Ung thái quý phi nói rằng: "Quá đắc phi đây mới là nói giỡn, nếu như không phải tin tưởng Ung vương huynh, chớ cũng sẽ không dễ dàng giao ra ngồi vị hoàng đế. Hôm nay không chỉ có là Ung vương huynh đăng cơ đại điển, cũng là Quá đắc phi sắp vinh đăng thái hậu bảo tọa ngày vui, chấm liền không nhiều quái rối." Xin cáo từ trước. Chương 68: Phân công nhiệm vụ. Tân Minh trước khi rời đi, lưu lại một bình thuốc giải cho Ung Thái Quý phi, đây là tang hồn phấn thuốc giải, có thể trị tận gốc độc tính. Ung Thái Quý phi dùng sau khi, nhất thời cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, độc trong người tố, phảng phất đều bị dọn dẹp sạch sẽ, đừng lo. Hoàng tạ, y lý ai ngươi nhìn thấy, này tiểu hoàng đế tin được không? Tân Minh đi rồi, Ung Chính Hòa nhìn về phía Quá Đắc phi, mở miệng hỏi. Phương Tài, lúc nãy Tần minh tư thái nhưng là thả đến mức rất thấp, cam tâm tình nguyện địa nhường ra hoàng đế bảo tọa, điều này làm cho ung chính hòa giác được thiên hạ làm đến quá dễ dàng, có chút không chân thực. Có tin được hay không trọng yếu sao? Trọng yếu chính là, thiên hạ này, sẽ rơi xuống tay bên trong. Dù cho trong lòng hắn có những ý nghĩ khác, hắn cũng không cách nào đối kháng thiên ý. Ung thái quý phi cực kỳ trầm ổn, phảng phất hết thể đều tính trước kỹ càng, không có cái gì có thể lo lắng. Hoàng tà nói đúng lắm, bất luận trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đều không trọng yếu. Thân đệ vậy thì xuất cung, đi tiếp ứng thắng như người. Ung chính hòa dứt lời vội vã mà đi ra, muốn đi vào liên hệ ung vương người. Đợi nhiều năm như vậy, ngôi vị hoàng đế, trung quy vẫn là rơi xuống buồn cung thắng nhi lên. Ung thái quý phi một thân một mình ở bên trong phòng, thả tiếng cười dài, này một ngày, cuối cùng đến đến rồi. Rơi đi ung cùng cung sau, thân minh liền hướng về ngự thư phòng mà đi, không có sử dụng loan giá, một thân một mình tiến lên, tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, rất nhanh. Tần Minh trở lại ngự thư phòng, hàn mộ, tử phong hầu, còn có Vũ Thái Sư, sớm liền cùng kính bồi tiếp. Xin chào ngôi hoàng vạn tuế. Ba vị đại thần đồng thời hướng về Tần Minh làm lễ, Tần Minh phất tay một cái, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Không nghĩ tới Thái Sư có thể tự mình đến đây. Nhìn thấy Vũ Thiên Kiều, Tần Minh vui mừng khôn xiết, hắn vốn là chỉ là chuyện triệu tử phong hầu cùng hàn mộ. Không nghĩ tới Vũ Thái Sư đã xuất quan, cùng đến đây, đây đối với Tần Minh tới nói nhưng là niềm vui bất ngờ. Vừa vặn xuất quan, có năng lực bệ hạ tận một cái lực, thần rất thấy đủ. Vũ Thiên cửu cười nói, thần nhận được bệ hạ mật báo thì, Vũ Thái Sư vừa vặn xuất quan, hắn biết bệ hạ sẽ có trọng trách giao phó, cũng không kịp củng cố tu vi, liền theo vi thần cùng đến đây. Thử Phong Hầu cũng mở miệng nói rằng, sắc thực là có trọng trách. Tần Minh vẻ mặt nghiêm nghị mấy phần, trước mắt ba vị tuyệt đối có thể tính là Tần Minh tâm phúc, dù cho Tần Minh không có nói rõ, bọn họ nhưng cũng có thể đoán ra Tần Minh ý đồ. Tất nhiên là có một số việc trọng yếu, vàng không không đến nỗi để bọn họ bí mật đến đây. Nhưng là bởi vì ung thái quý phi ngày mừng thọ. Hàn mộ hỏi. Không sai, hai ngày này, đã lục tục có phiên vương tiến vào hoàn thành, bọn họ có thể đều là chấm vương huynh, là tiên hoàng thân tử, chỉ kém Ung vương, liền coi như đủ. Thần Minh Tử Tổ nói. Những này các vương gia cũng vẫn toán thành thật, mấy ngày nay chưa hề đi ra gây hấn sinh sự, đều chờ ở dịch quán bên trong. Có điều. Hai ngày này trong hoàng thành cao thủ rõ ràng nhiều hơn không ít, hơn nữa đại thể là đàn phủ cảnh cấp trung vũ linh, thậm chí còn có cấp cao vũ linh, tất nhiên cùng mấy vị này phiên vương có quan hệ. Hàn mộ hồi bẩm đạo, hoàng thành tuần tra chính là do hắn phụ trách, bất kỳ gió thổi có lay đều chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Nếu như những này vương gia chỉ là muốn tự vệ, cái kia mang một ít cường giả cũng có thể lý giải. Nhưng nếu như bọn họ nếu như mang theo khác ý nghĩ, nhưng không được không đề phòng. Vũ Thái Sư phân tích nói. Nói đến, những này tiên hoàng dòng dõi không có mấy cái là tình nguyện bình thường, ung vương kiệt xuất nhất, nhưng những người khác cũng không thể khinh thường. Từ phong hầu gật gù có điều chủ yếu nhất vẫn là ung vương A, hắn đất phong khoảng cách hoàng thành rất gần, một ngày trong lúc đó bộ đội tiên phong liền có thể đến. Nghe đồn hắn nắm giữ tinh nhuệ 50 vạn, vẫn đối với ngôi vị hoàng đế chưa từ bỏ ý định, nếu để cho hắn tìm tới cơ hội, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng làm thần tử. vi thần thu được mật báo, ung vương lãnh địa đại quân chính đang tập kết lúc nào cũng có thể rời đi đất phong, Hàn Mậu trầm giọng nói rằng, làm cho Vũ Thái sư cùng tử phong hầu cao mày, xem ra tình thế có chút nghiêm trọng. Trước kia có trương cửu quyền tọa chấn hoàng thành, vô hình cách cản ung vương bước chân, nhưng bây giờ trương cửu quyền đã không ở trong triều đình, càng không thể tần minh. Nếu như ung vương đại quân áp cảnh, này sẽ làm hoàng thành rất bị động. Đại quân một chốc trả lại không được, dù sao ung thái quý phi còn ở trong hoàng cung, trừ phi bọn họ có thể đem quá đắt phi rời đi đi ra ngoài bằng không là sẽ không dễ dàng phản loạn. Huống hồ, trong lúc trước hay cùng ung thái quý phi từng làm một vụ giao dịch, quan hệ vẫn tính hòa hoãn. Thần Minh cười nói, bệ hạ cùng quá đắc phi trong lúc đó giao dịch. Tử phong hầu vẻ mặt loé lên, lúc trước ung thái quý phi nhưng là nâng đỡ Tần Minh, hắn vẫn hoài nghi trong đó có kế hoạch gì, có điều theo Tần Minh nắm quyền, hắn cũng là không quá ngậm nghĩ này nguyên do trong đó. Giờ khác này Tần Minh nhắc lên, đúng là để tử phong hầu phi thường hiểu kỷ. Lúc đó chấm ở trong hoàng cung không có quyền không có thế, vì thủ tín ung thái quý phi, chấm đồng ý cho nàng, nếu là sẽ có một ngày triều chính gian định tận trừ, chấm đồng ý thoái vị cho ung vương, tiền đề là ung gia muốn toàn lực chống đỡ chấm cản quét phản tạc. Tần Minh nói rất dễ dàng, đem khi đó sự tình đều nói cho ba người, bao quát hắn ưng thuận thiên điệu lời thề. Vậy hạ muốn truyền ngôi. Đây chính là tuyệt đối không thể a Ba vị đại thần bá liền quỳ xuống, cùng kêu lên nói rằng, không hy vọng Tần Minh làm chuyện điên rồ thật sự đem ngôi vị hoàng đế giao ra, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tần Minh cũng không hối hận lúc trước làm quyết định. Nếu như không có giao dịch này, cũng sẽ không có hôm nay hắn. Tần Minh tự mình nâng dậy ba vị đại thần, ba vị đều là ta triều đỉnh sương cánh tay chi thần, sao có thể dễ dàng quỳ xuống? đều đứng lên đi, các ngươi yên tâm, trẫm sẽ không thật sự thoái vị. Nếu lựa chọn phân công ba người này, Tần Minh cũng không muốn gạt bọn họ, đem kế hoạch của chính mình cặn kẽ nói ra, để ba người thần sắc biến ảo. Không nghĩ tới Tần Minh đã tìm cách được rồi tất cả, lần này ngày mừng thọ, nhìn như là đang vì Ung Thái Quý phi chúc thọ, trên thực tế là Tần Minh bố một cái bẫy. Chỉ có điều, ván cờ này, so với lúc trước tính toán tảo cẩn thuần thời gian càng to lớn hơn, đã không chỉ có là trong hoàng cung một lần thanh tẩy, là thiên hoa hoàng triều một lần cái biến. Một khi Tần Minh kế hoạch thành công, sẽ làm cho cả tòa hoàng triều cách cục đều phát sinh biến hóa. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, hy vọng chúng ta làm thế nào, kính xin bệ hạ phân công nhiệm vụ đi. Ba vị đại thần đều là mở miệng, để Tân Minh giao phó nhiệm vụ cho bọn họ. Tân Minh ánh mắt lóe lên, lập tức trước tiên nhìn về phía Vũ Thiên Cửu, Thái sư bây giờ, có chắc chắn hay không đánh với Trương Cửu quyền một trận. Vũ Thiên Cửu cười to, không dám nói đánh thắng hắn, nhưng dù sao bước vào cảnh giới này, thiên nhân hợp nhất, một trận chiến vẫn là có thể. Tân Minh khẽ bước cảm, cảm thấy phi thường hài lòng, Vũ Thiên Cửu vốn là đỉnh cao Vũ Linh, được tẩy tùy đàn sau, rút đi lao ta, phát sinh chuyển biến trở thành một tôn thiên nhất cảnh vũ quân, này kỳ thực là nước chảy thành sông sự tình. Có một vị vũ quân cường giả ở bên người, Thần Minh có thể nói là như hổ thêm cánh, đã có thể không sợ Trương Cửu Quyền. Chỉ cần có thể kiềm chế lại Trương Cửu Quyền là được. Chấm có linh cảm, lần này không chỉ là bình định chư vị phiên vương đơn giản như vậy, sẽ có kinh thiên biến hóa, nhưng đến tuột cùng làm sao, chấm cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể tận lực phòng ngừa tất cả biến cố. Thần Minh nói rằng, cái kia kinh tử Dương đây Vũ Thái Sư hỏi, thân phận của kinh tử Dương, lai lịch đều không giống người thường, bản thân hắn cũng là hàng đầu thiên kiêu nhân vật, có hơn người trí miêu. Nếu như đem hắn lơ là, đối với toàn cục đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hắn qua vắng lặng, vắng lặng đến để chấm cũng không tin. Chấm sẽ làm hắn vẫn chờ ở chấm bên người, để người hắn có dị thường gì cử động. Hắn nhưng là Thánh Nguyên Tông Thiên tiêu, cái tiêu một ngày tuy rằng chiến bại, có điều chấm có thể không tin trên người hắn sẽ không có mạnh mẽ vũ binh. Tần Minh làm cho ba người dồn dập tán thành. Lánh đời tông môn hàng đầu thiên tài, sao không có mang theo lợi hại Vũ Binh? Còn có, Thái Sư, để đại nội thị vệ tăng mạnh tuần tra, không muốn thư giãn, mấy vị thống lĩnh đều bí mật hành động lên, chấm có thể không hy vọng có cao thủ lẫn vào Hoàng Cung. Thần Minh giao cho nói, xin mời bệ hạ yên tâm. Vũ Thái Sư vũ độ ngực bảo đảm đạo, nếu để cho cấp cao Vũ Linh lẫn vào trong Hoàng Cung, cái kia tạo thành hậu quả đem phi thường đáng sợ. Còn có Hàn Tướng Quân, nhất định phải thủ vệ thật hoàng thành Dù cho có trăm vạn đại quân áp cảnh, cũng phải cho chấm tử thủ. Đương nhiên, chấm hy vọng sẽ không đi tới bước đi kia, có thể ở trong thành đem sự tình đều giải quyết. Hoàng thành nhân khẩu có mấy ngàn vạn, chấm không hy vọng bọn họ bị ngọn lửa chiến tranh tập kích. Thần Minh nói rằng, bệ hạ xin yên tâm, trong thành hướng đi, vi thần cũng là thời khắc quan tâm, sẽ không để cho những người kia có cơ hội để lợi dụng được. Hàn mộ đồng dạng làm ra bảo đảm. Có thần Minh ban tặng 3 viên thăng nguyên đan. Hàn mộ từ lâu bước vào cấp trung vũ linh bên trong, kiếm pháp của hắn siêu cường, trong cơ thể lại phản phất có sấm sét huyết mạch sức mạnh, chỉ cần không phải đối diện cấp cao vũ linh, hắn cũng có thể không sợ. Vậy hạ, vi thần nên làm như thế nào? Tử phong hầu chủ động hỏi, hoàng thúc liền chiêu đại thật những này phiên vương liền có thể, ngại nhưng là hoàng thất dòng họ bên trong nhân vật đại biểu, chấm những hoàng huynh này đều so với ngài thấp hơn một đời, coi như là ung vương đến, đến rồi, cũng đến đối với ngài khách khí, chỉ có ngài tự mình đứng ra. Mới có thể chấn được bãi Thần Minh cười nói Bệ hạ xin yên tâm, có vi thần ở Nhất định gắn bó thật hoàn thất Thử phong hầu theo tiếng nói rằng Tiếp theo sự tình, liền không phải chấm có thể khống chế Ngày đó chỉ có Tào Cẩn Thuần Một kẻ địch, trước mắt Ngoại trừ ở bề ngoài ung vương cùng trương cựu quyền Những người khác chấm đều không nhận rõ Là địch là hưu, không chắc từ đâu Nhi sẽ bước lên một con hắc thủ đến Chấm có thể dựa vào Chỉ có ba vị khách nhà Thần Minh ngữ khí trầm trọng, lần này liền hắn đều không hề chắc, cần buông tay một kích. Bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định máu chảy đầu rơi, vì hoàng triều tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Đừng, các ngươi có thể đừng tan xương nát thịt, triều đình còn cần các ngươi. Thần Minh xua tay nói rằng, bệ hạ mới là triều đình người tâm phúc, hôm nay bất luận phát sinh chuyện gì, kính xin bệ hạ đều muốn bảo toàn tự thân. Tử Phong Hầu lo lắng nói rằng, Tần Minh không phải là cái trốn ở hậu trường người, nếu như có nguy hiểm gì. Hắn nhất định như đồng ngày đó đối diện Tào cẩn thuần như vậy dũng cảm đứng ra, như vậy quá nguy hiểm. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ, thần minh nhưng là chân chính hoàng đế. Không cần lo lắng, châm tự có chừng mực, thái sư cùng tướng quân đi xuống trước đi, hoàng thúc theo chấm đồng thời, đi tới huyền thiên đại điện đi. Chương 69, Thần Vương suy đoán. Huyền thiên đại điện, lại xương kim luân điện, chính là thiên hoa hoàng triều nghị chính vị trí nơi, thông thường dùng cho cử hành lâm triều, tổ chức quần thần hội nghị. Nếu như là hoàng đế cùng thái hậu ngày mừng thọ, cũng sẽ ở huyền thiên bên trong cung điện cử hành, lấy đó vô thượng tôn vinh. Tân Minh giới chỉ, lấy thái hậu chi lễ vì là ung thái quý phi tổ chức đại thọ lễ mừng, đương nhiên phải đặt ở huyền thiên bên trong cung điện. Lúc này, tân Minh thượng chưa tới huyền thiên đại điện, tiên hoàng các vị dòng dõi nhưng từ lâu chờ đợi ở đây, bọn họ từ từng người đất phong bên trong tới rồi, vì là ung thái quý phi ăn mừng ngày mừng thọ. Có điều, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, cái gọi là ăn mừng ngày mừng thọ Có điều là một danh nghĩa, đối với những này phiên vương chư hầu tới nói, tiến vào hoàng thành mục đích to lớn nhất, vẫn là tham dò một hồi tần minh hư thực, nhìn vị này tân hoàng trên đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Những hoàng tử này từ nhỏ đều sinh hoạt ở trong hoàng cung, có gặp tần minh, có ở tần minh sinh ra trước liền rời đi, đối với tần minh hiểu rõ rất ít. Nhưng những tầng đó cùng tần minh cùng tồn tại quá hoàng tử thì lại cực kỳ kinh ngạc, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, tần minh tựa hồ đặc biệt rong nhược vô năng. Làm sao có thể làm ra đánh giết tào cẩn thuần, thủy bỏ trương cựu quyền bực này kinh thiên động địa đại sự đến. Bọn họ muốn nhìn một chút, vị này hoàng thượng đến tột cùng có thế nào bản lĩnh, đến cùng còn có phải là bọn hắn hay không nhận thức tần minh. thần vương điện hạ, từ biệt mười mấy niên, không biết giờ có khỏe không. Có lao thần quay về một tên trên người mặc cẩm tú hồng bảo thanh niên không người cười nói, này thanh niên nhìn qua ngoài ba mươi, so với tần minh nhưng là niên dài hơn nhiều, bị tiên hoàng phong làm tần vương, địa vị tôn sùng chính là nhớ nhung hoàng thành, cái khác hết thể đều tốt. tấn vương cười nói, trong lời nói ám tàng phong mang, một ít hữu tâm người đều có thể nghe được, cùng với nói nhớ nhung hoàng thành, chẳng bằng nhớ nhung hoàng cung, ghi nhớ long ủy. không nghĩ tới tấn vương điện hạ bây giờ đã là đan phủ cảnh cấp trung cường giả, điện hạ thiên phú cùng nội tính thật làm cho người thán phục a. một tiên đại thần đối với tấn vương khen tặng nói, bình thường giống như vậy, ta nhớ tới ung vương đệ tựa hồ đã bước vào đan phủ cảnh cấp cao chứ. Tiểu tử này tốc độ tu luyện mới là thật sự kinh người, để bản vương khâm phục. Vừa nhắc tới ung vương, liền ngay cả tấn vương không thừa nhận cũng không được, chính mình xác thực kém hắn một chút. Đương nhiên, kém một chút, cũng không có nghĩa là tấn vương liền thật sự đối với ung vương chịu phục, hắn ghi nhớ ngôi vị hoàng đế tâm, cũng không sẽ nhờ đó mà thay đổi. Nói tới ung vương điện hạ, hắn đúng là đến đến muộn. Có đại thần chú ý tới ung vương cũng không có tới, hơi cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây chính là ung thái quý phi ngày mừng thọ. Hơn nữa ung vương đất phong cách hoàn thành gần nhất, theo lý mà nói hắn nên đến sớm nhất mới đúng. Ung vương đệ tất nhiên là có việc trì hoãn, đừng lo. Bản vương còn có mấy vị bạn cũ muốn đi tiếp, kính xin mấy vị lựa giải. Tấn vương cười nói, xoay người, trong mắt nhưng né qua nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo Vũ vương đệ đã lâu không gặp. Tấn vương bước chậm hướng đi một vị vua của tuổi trẻ gia, trừng 25 tuổi, vừa mới vừa bước vào đàn phụ cảnh, chính là Vũ vương. Tấn vương huynh Vũ vương chắp tay hành lễ. Đồng nhất bôi bên trong, Tấn Vương làm đầu, là tiên hoàng trưởng tử, có điều cũng không phải là con trưởng đích tôn, bằng không lúc đó rất có thể liền phong làm thái tử. Huynh đệ coi là thật là hồi lâu không gặp, Liệt vương đệ cùng Hiền vương đệ tựa hồ cũng có gần 10 năm chưa từng gặp mặt, nhìn thấy các anh em đều có thể tiến triển đều không nhỏ, vi huynh thật sự rất vui mừng. Tấn Vương cười nói, phảng phất thật sự cực kỳ quan tâm mọi người. Vũ vương cười nhạt, không có thật sự đem Tấn Vương để ở trong lòng, nếu như hắn nhớ không lầm, 3 năm trước. Tấn Vương nhưng là xuất binh tấn công Khánh Vương, làm cho Khánh Vương thắt cổ tự sát, chuyện này ở cả tòa Hoàng Triều đều chuyển khắp. bây giờ, hắn lại nói ghi nhớ chư vị Vương Đệ, sao sẽ có người tin tưởng. Hơn nữa, vẫn là ghi nhớ Vương Đệ môn tính mạng cùng lãnh địa đi. Đương nhiên, lời này Vũ Vương sẽ không ngay mặt nói ra, âm thầm phòng bị Tấn Vương liền đầy đủ, ở bề ngoài vẫn là cần giả tạo khách sáo một phen. Tấn Vương huynh nói đúng lắm, từ khi Phụ Hoàng đi về cõi tiên sau khi, huynh đệ mấy người liền rất trẻ mang tụ nếu như không phải lần này ung thái quý phi ngày mừng tọ hoàng thượng hạ chỉ chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp mặt đây lời ấy có lý nói đến tần minh tiểu tử này cũng thật là có chút bản lãnh có thể đem tảo cẩn thuần đều diệt trừ có điều hắn hủy bỏ tương gia trương cửu quyền chỉ sợ sẽ vì chính mình mang đến mầm hoạn tấn vương nhìn vũ vương phun ra nhất đạo lãnh đạm trí ngữ tấn vương huynh bị hồ đồ rồi sao có thể trực tiếp xưng hô thánh thượng tục danh vũ vương nhắc nhở, gọi thẳng thánh thượng tục danh nhưng là đại bất kính chi tội Bản Vương là Tần Minh Vương Huỳnh, ta đi tới đất phong thời gian, tiểu tử này có điều vừa mới vừa ra đời thôi, ta trực tiếp xưng hô hắn tục danh thì lại làm sao. Tần Vương cao giọng nói rằng, làm cho trong mắt mọi người ánh sáng lấp lẻ, xem ra vị này Tần Vương tựa hồ cũng không thế nào đem đường kim thiên tử để vào trong mắt ta. Vũ Vương cười nhiên, hắn có thể không giống như Tần Vương đánh giá thấp Tần Minh, trên thực tế hắn rất sớm đã đi tới Hoàng Thành, tự mình hỏi thăm ngày gần đây tới nay Hoàng Cung hướng đi, đối với Tần Minh đã coi hiểu biết. Hắn có thể không còn là khi còn bé vô năng hoàng tử tần minh, hắn hôm nay, từ lâu là một phương hùng chủ, không thể khinh thường. Tiên hoàng dòng dõi, không ai không đối với ngôi vị hoàng đế thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng nếu như muốn nói ai đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Tấn Vương cùng ung Vương. Tấn Vương chính là tiên hoàng trưởng tử, tư cách giả nhất, muốn kế thừa đại thống cũng là chuyện đương nhiên việc. Mà ung Vương, nhưng là tiên hoàng dòng dõi trung thiên phú mạnh nhất người hai người bọn họ vẫn luôn là ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ tranh cấp giả, tiên hoàng còn khi còn tại thế liền tranh chấp hương hực Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng ngôi vị hoàng đế, không chỉ có không có rơi xuống tấn vương cùng ung vương trong tay, hơn nữa không có lạc đến bất kỳ một vị kiệt xuất hoàng tử trên, lên làm hoàng đế, là các hoàng tử bên trong nhất là vô năng một vị, tấn minh. Tấn vương xưa nay xem thường tấn minh, cho đến hôm nay, vẫn như cũ như vậy. Lẽ nào vũ vương đệ không đồng ý vi huynh sao? Tấn vương nhìn về phía vũ vương, trong mắt bao hàm thâm ý làm cho vũ vương cười cợt tấn vương huynh nói có lý thần đệ sao không đồng ý có điều dù sao quân thần có khác biệt dù cho là anh em ruột cũng phải làm tuân thủ pháp luật mới đúng pháp luật ngươi thật sự cho rằng hôm nay ngồi ở trên cung điện sẽ là tần minh sao tấn vương trong giây lát cất cao giọng làm cho mọi người vẻ mặt run lên tấn vương đang nói cái gì lẽ nào ở long y để ngồi không phải chân chính tần minh tấn vương huynh lời ấy ý gì vũ vương không rõ Để cho ta tới nói cho ngươi đi, chân chính ngồi ở đó cái ngôi vị hoàng đế trên, là ung vương. Tấn vương trở nên hơi kích động, để vũ vương ánh mắt biến ảo, thấp giọng nói, tấn vương huynh ý tứ là, ung vương ở sau lưng điều khiển hoàng thượng. Ngươi còn gọi hắn hoàng thượng. Theo ta thấy, hắn có điều chính là ung vương khôi lỗi, là ung vương ở mượn hắn tay, quét dọn dị kỷ. Bây giờ hoàng cung không có tàu cẩn thuần, ung thái quý phi độc tôn, ung vương e sợ rất nhanh sẽ có thể làm chủ hoàng cung. Tấn vương cười lạnh nói. Lớn mật suy đoán để chúng trong lòng của người ta đều là khiêu động không ngừng. Tấn vương huynh lời này có thể muốn thận ngôn a, thao túng hiện nay thánh thượng, đây chính là trọng tội. Một khi ngồi vững, ung vương huynh nhưng dù là hoàng triều tội nhân. Lão luyện như vũ vương, cũng không cách nào phán định tấn vương nói là thật hay giả. Hắn đến tột cùng là muốn vu hại ung vương, hay là thật nắm giữ nhất định chứng cứ. Nếu như đổi một người, còn thật không dám nói ra lời này đến, dù sao tần minh bây giờ đã chân chính khống chế thực quyền nói hắn kỳ thực là cái khối lỗi trên thực tế sớm đã bị người điều khiển này không thể nghi ngờ là đem tần minh đắc tội tới cực điểm có điều tấn vương tính cách thẳng thắn mọi người sớm thành thói quen huống hồ hắn là một vị vương gia nắm giữ chính mình lãnh địa dù cho tần minh cũng không thể đem hắn làm sao vũ vương đệ ngươi rất hồ đồ ngươi lẽ nào đã quên cái kia tần minh là thế nào nhu nhược một người sao tính cách này từ lúc sinh ra đã mang theo lẽ nào làm mấy thiên hoàng đế liền có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất Hắn diệt trừ Tào Cẩn Thuần quá trình, ta nhưng là nghe không ít, thận trọng từng bước, tâm kế cực sâu, ngươi cho rằng đây là hắn có thể nghĩ ra được kế sách sao. Sau lưng của hắn, tất nhiên có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa người này thế lớn, đủ để không sợ Tào Cẩn Thuần cùng Trương Cựu Quyền. Thần Vương phân tích nói, dù cho bệ hạ có cao nhân chỉ điểm, cũng không thể nói hắn là bị người điều khiển A. Vũ Vương Đạo, nếu như không phải Ung Vương điều khiển Tần Minh, Tần Minh sẽ giới chỉ, lấy Hoàng Thái Hậu quy cách xử lý ngày mừng thọ sao. Tần Minh mẫu phi năm đó chịu đến quá ung thái quý phi bắt nạn, chuyện này dù cho là phụ hoàng đô biết, Tần Minh sẽ không biết. Nếu như không phải chịu đến cưỡng bức, ta nghĩ, không có ai sẽ làm như vậy, húng chi hắn là hoàng đế. Vì lẽ đó, chỉ có một khả năng, vậy thì là Tần Minh ngôi vị hoàng đế, sớm đã bị ung vương cho đã không chế, hai mẹ con bọn họ là dựa vào Tần Minh tay đến không chế triều chính. Tần Vương trước sau không tin những chuyện kia sẽ là Tần Minh có thể làm được, ở trong mắt hắn, chỉ có đối thủ cũ ung vương. Có như vậy dũng cảm cùng thực lực, những người khác, đều quá non. Chu vi mấy người nghe được Tân Vương, vẻ mặt trở nên trở nên phức tạp, lẽ nào sau lưng tần Minh, thật sự đứng ung vương sao? Theo ta thấy, ung vương cũng không phải là còn không tiến vào hoàn thành, mà là đã sớm đến, đến rồi, vẫn trốn ở trong hoàng cung, vì là tần Minh làm an bài song. Tân Vương lại mở miệng, để rất nhiều người tâm lại là run lên. Nếu là tần Minh nghe được Tân Vương, e sợ sẽ bật cười, vị này Tân Vương trí tưởng tượng xác thực rất phong phú. Hơn nữa thiết tưởng hợp tình hợp lý, khiến người ta rất dễ dàng tin tưởng. Một tên giác rưỡi hoàng tử, lắc mình biến hóa, thành hùng tâm bừng bừng đế vương, này xác thực rất khó khiến người tin phục có tấn vương lần này suy luận, hết thể đều chuyện đương nhiên. Tấn vương huynh nói, chợt nghe bên dưới xác thực rất có đạo lý, chỉ có điều sự thực đến tột cùng làm sao, còn cần chứng cứ a Vũ vương tin ba phần, chỉ ít hắn tin tưởng ung vương cùng tần minh trong lúc đó là có một loại nào đó vắng lai bằng không ung thái quý phi làm sao có thể lấy hoàng thái hậu quy cách nghi chế xử lý ngày mừng thọ nhưng vũ vương dù sao kinh nghiệm lâu năm lòng người trần phụ không sẽ chọn hoàn toàn tin tưởng tấn vương vạn nhất tấn vương suy đoán sai lầm kém hắn mù quáng cùng phong làm ra quyết định sai lầm vậy cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất à cũng được nếu vũ vương đệ không tin vi huynh cũng không thể ép buộc ta nghĩ hôm nay ung vương sau khi đến chân tướng chắc chắn sẽ trồi lên thủy hắn trong bóng tối điều khiển tần minh vì chính mình nêu tư lợi Bực này người, há có thể trở thành là ta hoàng triều phiên vương. chương 70, Ngây thơ Tấn Vương Nếu như Tần Minh nghe được Tấn Vương suy đoán, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười, hắn đường đường một đời đế vương, ở Tấn Vương trong miệng, nhưng đã biến thành bị người bài bố khôi lỗi. Hơn nữa, điều khiển Tần Minh người, vẫn là Tần Minh đang muốn phải trừ hết ung vương, không thể không nói, Tần Minh rất khâm phục Tấn Vương trí tưởng tượng. Tấn Vương suy đoán rất lớn mật, nhưng cũng có rất nhiều người tin tưởng. Tấn Vương nhìn như ở nhằm vào ung vương. Phải cho Ung Vương ăn cái trước Đại nghịch bất đạo tội danh, nhưng cùng lúc Tấn Vương cùng Ung Vương tranh đấu nhiều năm, bọn họ lẫn nhau cũng hiểu rõ nhất. Bởi vậy Tấn Vương độ tin cậy cũng không thấp. Trong ngày thường Tấn Vương nếu như muốn đẩy đổ Ung Vương, hầu như là không có khả năng lắm, mặc cho hắn tiêu tốn lại nhiều thời giờ cùng tinh lực cũng đều khó mà làm được. Nhưng hôm nay chúng Thiên Vương cùng tụ tập ở Hoàng Thành, rời đi từng người lãnh địa, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể cho Ung Vương chụp lên đỉnh đầu phản loạn mũ. Liên hợp chúng phiên vương sức mạnh tới đối phó hắn, lần này ngày mừng thọ, đối với ung vương tới nói chính là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, bất luận là vương hầu, vẫn là đem tương, đều không có ngay lập tức tỏ thái độ phụ họa tấn vương, chỉ có bị tấn vương dây dưa kéo lại vũ vương liên tục cười khổ, bất đắc dĩ địa phối hợp tấn vương. Có thể nói, lần này quá đắt phi ngày mừng thọ, bản thân liền là một cái đầm vận đục nước sâu, nhưng theo tấn vương mấy câu nói, vũng nước này, càng sâu, khiến người ta không nhìn thấy đáy Từ các nơi đến đây vương hầu, khi nghe đến tấn vương sau đó, đều là trong lòng lo sợ, không biết nên làm như thế nào. Lẽ nào, tấn vương thật muốn tuyển chọn ở hôm nay cùng ung vương ác chiến sao? Những hoàng thành đó quan chức, nhưng là trong lòng cười gần lại, bọn họ có thể không tin tần minh sau lưng sẽ là ung vương ở chấp trưởng tất cả. Rất nhiều chuyện đều là đột phát tình huống, không thể có người ở sau lưng chỉ điểm. Thí dụ như lần thứ nhất lâm triều thời điểm, chương cựu quyền kích động một nửa đại thần không vào triều sớm. Này không phải là sớm có thể mưu tính đến sự tình, nhưng Tần Minh phi thường quả đoán xử lý chuyện này, để quần thần im lặng. Còn có, cái kia một ngày Tần Minh đại chiến kinh tử dương tình hình, cho tới giờ khắc này vẫn không ngừng ở trong đầu của bọn họ hiện lên. Tần Minh, làm sao có khả năng chỉ là chịu đến ung vương bài bố? Ở cái tuổi này, ung vương đều không có như thế cường chứ. Bởi vậy, cũng chỉ có những này đến từ không giống địa vực vương hầu sẽ đối với Tần Minh sản sinh hoài nghi, trong hoàng thành quan trước cũng không có ý nghĩ như thế. Bọn họ, nhưng là tần minh trọng dụng đại thần, từ đấy lòng cũng không muốn tin tưởng những này vương hầu. Hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng hô to, huyền thiên bên trong cung điện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người dồn dập lùi lập đến hai bên, có thể có tư cách tham gia này tiệc mừng thọ. Ngoại trừ hoàng thân quốc thích, vương hầu tướng linh ở ngoài, đều là tam phẩm trở lên triều đình quan to. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. quân thần hô to, quay về tần minh rồi bái, tình cảnh này làm cho các vị vương hầu trong lòng đều là du lên liền ngay cả tấn vương cũng không nghĩ tới, tần minh đối với triều đình lực trưởng khống đã vậy còn quá cường sao? xem cái trận thế này, bọn họ đối với tần minh có thể là phi thường cung kính a? xem ra ung vương thủ đoạn coi là thật vô cùng cao minh, tấn vương vẫn chưa từ bỏ ý định đem hết thệ đều coi như ung vương thủ đoạn, bọn họ mấy vị vương gia đều không coi hướng về tần minh quỳ lạy, chỉ là hơi không người, làm cho tần minh sáng sủa trong con ngươi né qua nhất đạo nhồi mang. xem ra những huynh đệ này muôn cũng không phải rất chịu phục a. Ái khanh miễn lễ. Thần Minh đi tới Long ỉ bên trên, quay về quần thần nói rằng. Mọi người đều đứng dậy, các đại vương hầu thân thể cũng trực lên. Nhưng nhưng vào lúc này, thần Minh đột nhiên mở miệng nói, trẫm đã, chư vị vương hình, trẫm cũng không có để cho các ngươi miễn lễ. Những nảy vương hầu vẻ mặt cứng đờ, vốn lượn thân thể đỉnh ở giữa không trùng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thần Minh liền muốn nhằm vào bọn họ sao. Ngươi, một vị vương gia đang muốn chống đối thần Minh, đã thấy thần Minh cười nói. Chư vị đều là chấm vương huynh, làm sao đem mình giống như là thần tử, chấm chỉ nói ai khanh bình thân, không phải là chỉ các vị vương huynh, chư vị vương huynh cử động, để chấm kinh hoàng A. Vậy hạ, những này vương gia trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào được rồi, cương ở giữa không trung thân thể cũng không biết nên không nên rất thẳng lên, tình cảnh này làm cho này đại thần đều âm thầm cười, thần minh ra bại nhưng cho tới bây giờ không theo, đệ động tác võ thuật, nhìn là khen, nhưng trên thực tế có thể cũng không phải là như vậy những này vương hầu coi như nghiên lâu một chút, e sợ còn chưa đủ lấy cùng tần minh đấu. đều đứng dậy đi, chư vị vương huynh cũng mệt mỏi. hôm nay là quá đắt phi ngày mừng thọ, cũng là gia hiến, các vị vương huynh không cần giữ lễ tiết. người đến, cho các vị vương huynh cho ngồi, còn có chúng thần đều an bài xong chỗ ngồi. tần minh phân phó nói, nhất thời có chuyên gia trên chuẩn bị trước thật tất cả, ngay ngắn có thứ tự. dựa theo lệ thường, những này vốn nên ở tần minh đến trước liền chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Tần Minh hết sức sắp xếp giờ khắc này tiến hành, chính là muốn cho những này vương hầu biết, bây giờ Hoàng Cung là do hắn Tần Minh làm chủ, để những này vương hầu không muốn làm cản sáng vậy Những này vương hầu đều là người thông minh, nhìn thấy Tần Minh ở quần thần bên trong nguy vọng, còn có đối với Hoàng Cung lực trưởng khống, làm sao sẽ không hiểu tất cả. Dù cho sự thực thật sự như Đồng Tấn Vương suy đoán như vậy, Tần Minh sau lưng là ung vương ở chúa tể tất cả, cái này Tần Minh, Trung Quy vẫn bị bọn họ đánh giá thấp. Các nơi vương hầu bình thường sẽ không dễ dàng đến đây hoàng thành triều kiến quân vương, dù sao như vậy mạo đến nguy hiểm quá lớn, bọn họ ở từng người đất phong bên trong làm mưa làm gió, căn bản không có cần thiết hướng đi người khác lấy lòng những này vương hầu cũng không ngoại lệ. Bọn họ đến trước, căn bản không cho là tần minh có thể thật sự khống chế toàn cục, bởi vậy, mọi người chỉ mang một chút cường giả đi theo, liền yên tâm lớn mật địa đến, đến rồi, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, trong hoàng thành thế lực rắc rối phức tạp, như là một đoàn loạn ma. Bọn họ căn bản không có cần thiết lo lắng quá mức. Nhưng trước mắt, bọn họ phát hiện suy đoán của chính mình sai lầm, ký ức lừa dối bọn họ bây giờ hoàn thành, từ lâu là tần minh địa bản, bọn họ đi tới nơi này, nhất định phải cúi đầu trước tần minh. Đương nhiên, cũng có không chịu cúi đầu người, thì như, Tần Vương. Tần Vương lạnh lùng nhìn lướt qua chính đang chuẩn bị chỗ ngồi cùng nữ cùng thái giám, trong thần sắc né qua một vẻ xem thường tâm ý, quay về tần minh mở miệng nói, "Hoàng đệ, ngươi nhưng là vua của một nước." Tại sao liền hạ nhân đều quản giáo không tốt? Dựa theo bên trong hoàng cung quy củ, những này chỗ ngồi đã sớm nên bày ra được, xem ra ngươi bình thường đối với hạ nhân đúng là ít quản giáo à. Một ít đại thần vẻ mặt lóe lên, mà bất luận Tấn Vương theo như lời nói, nói riêng về hắn xưng hô, chính là cực kỳ bất kính. Này hoàn toàn là một bộ trưởng bồi giáo hắn vạn bối giọng điệu, căn bản không có nửa phần bề tôi cung kính. Bọn họ biết, lấy Tần Minh tính cách, tất nhiên sẽ không tùy ý Tần Vương làm càn, vị này vương gia có thể coi là đá vào tấm sắt lên. Xem ra tấn vương ở trên đất phong cơ tay múa chân quen thuộc, đi vào hoàng cung cũng một bộ quản gia dáng vẻ. Ta cảm thấy tấn vương nói có lý. này bên trong hoàng cung cung nữ thái giám sát thực không hiểu lắm đến lê nghi. Trẫm trong ngày thường chính vụ bận rộn, không có cách nào tự mình quản dạy bọn họ. Như vậy đi, tấn vương ngươi lưu lại làm hoàng cung đại nội tổng quản, giúp trẫm quản giáo một hồi những này hạ nhân. Tấn vương vẫn tâm hệ hoàng cung, nghĩ đến như thế chút ít bận biểu hẳn là sẽ không không giúp chứ. Tân Minh hàm cười nói, phảng phất căn bản không biết mình theo như lời nói cỡ nào có lực sát thương. Tấn Vương vẻ mặt trở nên khó xem ra, vị này tiểu hoàng đế cũng thật là không khách khí, vừa mở miệng liền để hắn làm to bên trong tổng quản, đó là nam nhân bình thường có thể làm chức quan sao. Húng hồ hắn còn là một vị vương gia, tay nắm trọng binh, chấn thủ một phương, hầu như có thể tính là cái thổ hoàng đế, làm sao có khả năng sẽ làm to bên trong tổng quản. Tân Minh, nếu như coi như lời nói đùa, nghe một chút cũng là quá khứ. Nhưng Tấn Vương không chịu, hắn vừa vặn muốn làm chút văn chương, Ngươi đây là ở nhục nhã bản vương. Tấn Vương mặt âm trầm nói rằng, trên người hiện ra một luồng cuồng bá hoai, uy nghiêm cực kỳ. Nhục nhã. Tấn Minh cười gần lại, Tấn Vương đây là đang nói đùa sao, nếu như là, chấm coi như tùy tiện vừa nghe. Nếu như không phải, Tấn Vương hôm nay nếu như không cho ra một câu trả lời hợp lý, chỉ sợ không thể dễ dàng việc này. Một khối lỗi, vẫn đúng là có thể trang. Tấn Vương thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhận định tần minh là ung vương tần thắng quân cờ, đương nhiên không có bất kỳ e ngại, hắn nhưng là cùng ung vương tranh đấu mấy chục niên, sao lại sợ hại ung vương lính hậu. Bản vương chính là ngươi vương huynh, phụ hoàng không ở, trường huynh như cha, ngươi không biết làm sao quản giáo hạ nhân, bản vương để điểm ngươi, ngươi không chỉ có không hấp thụ giáo huấn, trái lại dùng ngôn ngữ để chống đối nhục nhã bản vương, này há lại là nhân hoàng có thể làm ra sự tình. Chiếu bản vương xem ra, ngươi cái này hoàng đế không có chút nào xứng trước, nên thoái vị. Tấn Vương để trong lòng mọi người đều là run lên. Dĩ nhiên, trực tiếp để Tần Minh phái vị sao? Tần Minh nghe vậy cũng không có trực tiếp nổi giận, mà là cười nhạt nói, nguyên lai Tấn Vương hôm nay cũng không phải chúc thọ mà đến, mà là muốn xoán vị cất ngôi. Ngươi thiếu cho bản vương chủ mũ, chủ nhân của ngươi đây, để hắn lăn ra đây, trốn ở hậu trường có gì tài ba? Thần Vương quát lên, làm cản. Tần Minh vô bàn đứng dậy, một luồng hoàng đạo huy nghiêm tỏa ra mà ra, trong phút chốc. Cả tòa trong đại điện dường như có tiếng rồng ngầm vang lên, cồn cồn mà khiếu, đinh thai nhức óc. Chấm chính là thiên tử, là quân vương, ngươi là cái thá gì, cũng dám thế phụ hoàng giáo hơn chấm. Chấm cùng ngươi, là quân cùng thần quan hệ, thứ yếu mới là huynh đệ, ngươi ăn nói ngông cuồng cũng là thôi, bây giờ còn dám vọng nôn đế vị, chấm xem ngươi là sống đủ. Tần Minh hung hăng thái độ làm cho các đại vương hầu tất cả giật mình, này tụ hồ, thật sự không phải ngày xưa cái kia nhu nhược vô năng Tân Minh, liền tấn vương cũng có thể trực tiếp chống đối. Đến tột cùng là hắn vẫn ở ẩn nhẫn Vẫn là ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế sau đó Sự tự tin của hắn tâm bình trướng Để hắn có thể không sợ tấn vương Quân cùng thần Ngươi có điều là cái khôi lỗi thôi Cũng xứng ở đây cùng bản vương đàm luận quân thần Ung vương muốn mượn ngươi tay đến diệt trừ bản vương Bản vương cũng sẽ không bó tay chờ chết Ngươi tốt nhất tránh ra Gọi ung vương đi ra Bằng không, bản vương chắc chắn sẽ không giảng hòa Tấn vương vẫn nộ quát Hắn không muốn cùng tần minh đàm luận Muốn cho ung vương đi ra. Tân Minh đột nhiên muốn bật cười, cái này Tấn Vương tựa hồ có hơi đáng yêu à, nguyên lai hắn vẫn cho rằng chính mình là ung vương người, nói rồi như thế một đoạn lớn, có điều là muốn làm tức giận hắn, sau đó đem ung vương dẫn ra ngoài. Cái này Tấn Vương, ngốc có thể. Châm cũng không biết ung vương ở nơi nào, châm chỉ biết là ngươi phạm vào tội chết, đáng chém. Trưng 71, trên Tấn Vương. Tấn Vương, một lòng cho rằng Tần Minh là ung vương khôi lỗi, cho rằng Tần Minh không đáng sợ, trọng yếu chính là Tần Minh sau lưng ung vương tần thắng nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tần Minh hung hăng như vậy, nói hắn đang chém, ngươi dám chém ta? Tần Vương ánh mắt uy nghiêm cực kỳ, khí thế cuồng bạo như là một vị cuồng ngạo Hoàng Kim sư vương, lạnh lèo địa đánh giá Tần Minh, cái này lúc trước địa vị thấp Hoàng đệ, hiện nay là gan thật sự không phải lớn một cách bình thường, dám chống đôi hắn cũng là thôi, còn dám vọng nôn nôn chém hắn, có gì không dám? Tần Minh quát mắng, trong phút chốc, Huyết Hoàng Kiếm phù hiện tại trên tay hắn, phong mang vô hạn, cực kỳ sắc bén. Chưa xuất kiếm, liền phun ra nuốt vào đáng sợ hào quang đỏ ngầu, dường như muốn ẩm người máu. Huyết hoàng kiếm, đối mặt tay máu, đúc ra thật hoàng chi kiếm. Nhìn thấy tần minh một chốc cái kia, tần vương hai con người dường như hoảng hốt một hồi, như là bị tần minh khí thế càng hóa, thật mạnh hoàng uy, liền tiên hoàng trên đời thời gian đều không có uy thế như vậy à. Người đến, bắt tần vương, kéo ra ngoài chém. Tần minh lần thứ hai phát sinh nhất đạo tiếng quát, nhất thời có từng đạo từng đạo bóng người từ ngoài điện đạp bước mà đến. Người cầm đầu rõ ràng là đại nội thị vệ bên trong hai vị thống lĩnh, ở tần minh thăng nguyên đan dưới, bước vào đan phủ cảnh cấp cao, có đầy đủ tự tin bắt tấn vương. Tuy nói hệ thống khen thưởng cho tần minh thăng nguyên đan là có hạn, nhưng hiện tại tần minh nhưng là chân chính hoàng đế, chẳng lẽ còn sẽ thiếu hụt nguyên thạch sao? Tiêu tốn lượng lớn nguyên thạch sau khi tần minh đổi đến có đủ nhiều thăng nguyên đan, vì hắn bộ hạ tăng cao thực lực, bây giờ hoàng cung, đan phủ cảnh cường giả cũng sẽ không thiếu. Xin lỗi, tần vương. Cái kia thống lĩnh nói một cách lạnh lùng một tiếng, lập tức lấy ra siềng xích, đây chính là tần minh mua cấp 3 vũ binh siềng xích, dù cho là cấp cao vũ linh, một khi bị khóa lại, cũng là có chạy đằng trời. Châm đã. Tần Vương vẻ mặt đông nhiên biến đổi, biết được mình không thể liền như vậy bó tay chờ chết, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta không phục, ta chính là tiên hoàng trưởng tử, ngươi dăm ba câu đã nghĩ chém ta, chuyến đi chẳng lẽ là sẽ không khiến người trong thiên hạ thất vọng sao? Nếu ngươi không chịu để cho ung vương đi ra, vậy cứ như thế đi. Đến chiến đấu một hồi, ngươi nếu như có thể thắng ta, ta liền theo ngươi xử trí. Nếu như không được, liền để ung vương đứng ra, trốn ở sau lưng có gì tài ba. Đánh với ta một trận. Tân Minh khỏe miệng phát hỏa lên một vệt trào phúng độ cong. Cái này Tân Vương, cũng thật là nói cái gì đều nói thành lời được, hắn là cảnh giới gì. Đan phủ cảnh cấp trung. Mà Tân Minh, nhiều lắm xem như là nửa bước đan phủ, cùng Tân Vương cách biệt cỡ nào chi lớn, hắn càng không ngại ngùng nói chiến đấu một hồi. Không dám sao. Tấn Vương phảng phất lại nắm giữ quyền chủ động, cười gần nhìn về phía Tần Minh. Trong tự điển của ta vẫn không có không dám hai chữ, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ở trong tự điển của ngươi, có hay không không biết xấu hổ ba chữ. Tần Minh dèo cẩn nói, ngươi huynh đệ ta trong lúc đó công bằng một trận chiến mà thôi, tại sao không biết xấu hổ câu chuyện? Nếu là không giam chiến, liền nói thẳng ra, ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Tấn Vương phúng cười nói, ta xem người trong thiên hạ đều sẽ châm biếm ngươi. Tần Minh ánh mắt sắc bén. Lấy đàn phủ cảnh cấp trung tu vi, muốn cùng ta linh vũ cảnh đỉnh cao người một trận chiến, còn muốn nói là công bằng, này đã không phải không biết xấu hổ, mà là vô liêm sỉ. Không sai, bậy hạ tuổi thượng kinh, không có bước vào đàn phủ cảnh, tuấn Vương trở thành vũ linh cường giả đã hơn 10 năm chứ. Chiếm cứ rõ ràng như thế cảnh giới ưu thế, cuộc chiến đấu này, bản thân liền không công bằng. Có đại thần giúp đỡ Tần Minh nói rằng, bằng không để hai huynh đệ bồi Tấn Vương công bằng một trận chiến được rồi. Cái kia hai tên đại nội thị vệ thống lĩnh cười nói, làm càn, các ngươi tính là thứ gì? Tấn Vương tất nhiên là không lọt mắt hai tên thống lĩnh, ánh mắt trực diện tần Minh, nếu ngươi tự nhận không phải là đối thủ của ta, vậy hãy để cho ung vương đi ra. Còn lại vương hầu cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải, từ tình lý trên bọn họ nên giúp Tấn Vương, nhưng là cái này Tấn Vương nói hơi bị quá mức hoang đường, há mồm ngậm miệng đều là ung vương. Từ bắt đầu đến hiện tại, bọn họ không nhìn thấy ung vương nửa điểm dấu vết. Vị này hoàng đế cũng là phi thường hung hăng, tấn vương không hiểu được xem xét thời thế cũng là thôi, còn nhất định phải ung vương xuất hiện, cái này chẳng lẽ là muốn trọc giận tần minh sao? liền ngay cả vũ vương đều lắc lắc đầu, nguyên bản tấn vương hắn còn tin ba phần, hiện tại nhưng là một phần cũng không tin. Coi như tần minh cùng ung vương có cái gì cấu kết, nhiều lắm cũng là hợp tác, tần minh quá mức hung hăng, sức lực mười phần, này không phải bị người khống chế khôi lỗi. Người muốn chiến, châm phụng bồi chính là, ung vương chưa vào cung ngươi luôn mồm luôn miệng muốn cho ung vương xuất hiện, chẳng không biết ngươi là dụng ý gì, có điều, ngươi tội đầy đủ vừa chết. Chấm tự mình tiễn ngươi lên đường, ngươi nên có thể nhắm mắt. Tần Minh chậm rãi nói rằng, bước chân bước ra, trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang, làm cho ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Tần Minh muốn cùng Tấn Vương đánh một trận. Bậy hạ, để chúng ta động thủ chính là bậy hạ vạn kim thân thể, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Một tên thống lĩnh nhìn thấy Tần Minh muốn đích thân ra tay, Vội vã ngăn nói. Ai nói chấm là ở mạo hiểm. Tân Minh cười cợt, để tất cả mọi người không cần nhiều lời. Tân Vương u mê không tỉnh, chấm muốn thay tiên hoàng đánh tỉnh hắn. Thế tiên hoàng giáo huấn bản vương, ngươi cũng xứng. Tân Vương giờ khắc này làm càn cùng trương dương căn bản không hề che giấu. Tân Minh đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn căn bản không cần thiết lại cất giấu phong mang. Chỉ là, hắn không rõ, hắn mang đến cấp cao vũ linh thị vệ, vì sao chưa từng xuất hiện. Lúc trước hắn gặp phải nguy hiểm Những hộ vệ này nên ngay lập tức xuất hiện mới đúng. Tấn Vương vẫn cứ không biết, hắn những hộ vệ kia, nhìn như bí mật, trên thực tế sớm đã bị tra được, ngăn ở Hoàng Cung ở ngoài, thậm chí ngay tại chỗ chém giết, chuyện như vậy chỉ cần làm sạch sẽ chút, không có ai sẽ biết. Hơn nữa coi như Tấn Vương phát hiện thì phải làm thế nào đây, Thị vệ của hắn tự ý tới gần Hoàng Cung, muốn tự tiện xông vào, bị xem là tặc nhân đánh chết, chuyện đương nhiên. Kỳ thực ngoại trừ Tấn Vương, cái khác vương gia trong bóng tối mang đến cứng giả cũng bị đánh chết một chút, có thoát đi, có trốn ở những nơi khác không có bị phát hiện. bây giờ hoàng cung đã sớm không phải chư vương tưởng tượng hoàng cung, bọn họ mang đến cường giả căn bản không thể tự do ra vào, không cách nào coi hoàng thành thủ vệ như không. đây là bọn hắn tối tính sai địa phương. tần minh lãnh đạm ánh mắt đảo qua chúng vương hầu, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong đọc hiểu một ít, lập tức đem những này để ở trong lòng, làm ra quyết định mở ra hoàng cung sàn chiến đấu đi. tần vương cao giọng nói rằng hoàng cung sàn chiến đấu. Chính là bên trong hoàng cung cao nhất quy cách sàn chiến đấu, người tầm thường, liền đạp lên tư cách đều không có. Không cần, các vị tránh ra là được, này kim loan điện lớn như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào chứa được một trận chiến đấu sao? Tân Minh vẻ mặt là như vậy tự nhiên, thong rong, phản phất căn bản không lo lắng cho mình thất bại, hắn có tuyệt đối tự tin, chắc chắn chiến thắng Tấn Vương. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Tấn Vương khinh thường nói, hắn không biết, thần Minh tự tin đến từ đâu? Linh vũ cảnh quyết đấu đỉnh cao đan phủ cảnh cấp trung cường giả không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết kết quả nhưng tần minh một mực như vậy thản nhiên hơn nữa hắn thần tử cũng phi thường bình tĩnh căn bản không lo lắng tần minh thất bại này xem ra cũng quá quỷ dị a ung vương lẽ nào có thể cho những này các thần tử tẩy não sao mọi người dồn dập lùi về sau đem đại điện đằng ra một mảnh cực kỳ trống trải địa phương đến tần minh bước chậm mà ra trong chốc lát dáng lâm tấn vương trước mặt tấn vương ngươi là trâm trường hình. Chấm vốn nên kính trọng ngươi, làm sao vẫn là quân thần, ngươi đối với quân vô lễ, nếu là không chặt chẽ xử trí, ta thiên hoa hoàng triều pháp luật kỷ cương đem không còn sót lại chút gì. Thân Minh nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ít nói nhảm, ngươi hiện tại là tiên đô, liền bản vương đô dám không để vào mắt, ngươi cho rằng tùy tiện phụ thêm một cái hoàng bào, liền có thể vượt qua đại cảnh giới cùng bản vương một trận chiến sao. Nếu như ngươi thật sự như vậy ngây thơ, cái kia xem ra bản vương vẫn là đánh giá cao ngươi. Thần vương lạnh nhạt nói. Long Bảo chỉ có điều là bộ quần áo mà thôi. Tần Minh một cởi áo trụ, đem Long Bảo phi ném đi, làm cho tự thân nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần, nhưng mọi người nhưng sừng sốt. Tần Minh xuyên liếu kiện áo giáp ở trên người. Giờ khắc này Tần Minh chính là ăn mặc không cực thiên giáp, chỉ thấy hắn cả người phù văn long lánh, dường như có bất diệt hào quang chạy xuôi, cực kỳ óng ánh. quần thần tâm đều dầm một tiếng run rẩy giữ dội lại. Bọn họ bệ hạ, Tần Minh giờ khắc này như đồng một vị thần linh, rực rỡ ngời ngời một bộ khôi giáp, lẽ nào liền có thể bù đắp trên lệ sao? Tấn Vương trong mắt lóe ra nhất đạo vẻ kiêng rẻ, nhưng hắn đồng dạng tự tin có thể vững vàng áp chế Tần Minh. Áo giáp loại vũ binh, nhiều lắm có thể làm cho võ giả sức phòng ngự tăng mạnh hơn một chút, nhưng dựa vào này áo giáp có thể bất bại sao? Hắn không tin. Không cực thiên giáp, có thể tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu. Tần Minh người mặc thiên giáp, cả người sức mạnh dâng trào mãnh liệt, dường như cũng như gió gào thét mà động, chỉ cảm thấy linh đan bên trong tràn ngập nguyên lực có thể hóa thành vô biên đan phủ giết gào không lất linh vũ cảnh đỉnh cao tần minh ở tăng cường một cảnh giới lớn sau khi liền bước vào đan phủ cảnh đỉnh cao nhất cấp trung vũ linh tấn vương thì lại làm sao có thể cùng đan phủ cảnh đỉnh cao nhất cường giả chiến đấu sao cảnh giới võ đạo dù cho chỉ là hai cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó trên lệch đều lớn vô cùng không phải thiên tài không để bù đắp chớ đừng nói chi là đan phủ cảnh cấp trung cùng đỉnh cao nhất quả thực là khác biệt một trời một vực không cực thiên giáp sử dụng cực kỳ tiêu hao nguyên lực coi như là thần minh cũng không cách nào thời gian giải thôi thúc, bất quá đối với nguồn sức mạnh này hắn từ lâu sớm thích ứng quá, có thể nhanh nhất trình độ địa trường không lấy. Mặc một bộ áo giáp, tấn vương sẽ không cảm thấy chấm chiếm tiện nghi chứ? Thần minh cười hỏi. Hoàng thượng tự tiện. Tấn vương tự nhiên không đến nỗi hẹp hỏi đến nước này. Như vậy đi, xin mời tấn vương xuất thủ trước. Thần minh nói. Cái kia bản vương liền không khách khí. Trong phút chốc, tấn vương bước chân bước ra, vô tận cuồng bạo khí tức cuồn cuộn tỏa ra. Lấy tấn vương vì là trung tâm, cả tòa đại điện phảng phất đều đang lay động. Hắn lạnh lẽo mà nhìn tần minh, nhất đạo vương quyền nở rộ mà ra, giống như có từng vị thiên bằng bóng mờ lấp lóe, hướng về tần minh nghiền ép mà đi, không có một chút nào lưu tình. Đối diện tấn vương công kích, tần minh khoe miệng không tự chủ dương lên lên, cánh tay hắn giơ lên, mang theo áo giáp thủ trưởng hướng về tấn vương vương quyền chân áp xuống. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia vương quyền bên trên thiên bằng bóng mờ bị chấn diệt, tần minh đại trưởng ấn, mắt thấy liền muốn hướng về tấn vương bao phủ xuống. Chương 72, thử phong hầu thái độ. tần Minh, thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là tùy ý rõ ra một trường, liền phảng phất một tòa không thể kháng cự núi lớn, ấm ấm ấm địa hướng về Tấn Vương đập xuống. Tấn Vương chính là cấp trung vũ linh cảnh cường giả, nhưng đối diện tần Minh một trường này, dĩ nhiên không cách nào đối kháng, dường như muốn bị chấn áp ở một trường này bên dưới. Tình cảnh này thực tại để chúng lòng người đều tàn nhẫn mà run rẩy một chút, dù cho là những đại thần kia, đều giật cả mình. Tần Minh từ trước liền chu diệt quá cấp trung đan phủ cảnh vũ linh, nhưng khi đó Tần Minh triển khai thủ đoạn mọi người căn bản không thấy rõ, lần này, bọn họ rốt cục tận mắt nhìn thấy. Tần Minh công kích, bá đạo mà trực tiếp, một trường rơi rụng, liền muốn khiến cho Tấn Vương rơi vào thâm nguyên, vạn kiếp bất phủ. Đây thật sự là một vị linh vũ cảnh đỉnh cao võ sư có thể phát sinh công kích sao. Có đại thần thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi, có thể nào cường đến một bước này, khiến người ta nghẹt thở, Làm cản. Bậy hạ chính là ngôi cựu ngũ, há lại là tầm thường võ sư cảnh cường giả có thể đánh đồng với nhau. Bậy hạ sức chiến đấu hơn người, quét sạch tứ phương không có địch thủ, lúc này mới bình thường. Đây là một vị bị tần minh rung động thật sâu đại thần, ở trong lòng bọn họ, bất luận tần minh mạnh mẽ đến đâu, phản phất đều là chuyện đương nhiên, nếu như sẽ có một ngày tần minh thua, bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Bậy hạ hạ thủ lưu tình, kinh ngạc đến ngây người vương hầu môn rốt cục phản ứng lại, dồn dập mở miệng hướng về minh cầu xin. Tần Minh lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, cùng bạo cực kỳ hoàng đạo huy thế bao phủ ra, làm cho chúng vương hầu nhất thời ngậm miệng không nói, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một trường này nổ xuống ở tấn vương trên người. Kim cương hộ thể. Đối diện giống như núi trầm trọng một trường, tấn vương cũng cảm giác áp lực, hắn hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, làm cho đại địa thật sâu sụp đổ xuống, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu tỏa ra kim quang, dường như có vô tận phù văn lập lòe, không ngừng sắp xếp, tổ hợp. Cuối cùng như đồng kim sa bình thường bao phủ ở tấn vương trên người, như đồng bất diệt vòng bảo vệ. Ngươi nên rõ ràng, làm thực lực mạnh mẽ đến nhất định trình độ thời điểm, có thể không sợ tất cả, trực tiếp phá hủy. Tấn minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, đạo kia bàng bạc trưởng ấn chấn áp hạ xuống. Trong khoảnh khắc, cái kia tấn vương quanh thân phủ văn tất cả đều phá nát, kim quang ảm đạm, như là bị vô biên thần lực chấn diệt. Nắt! Tấn minh trưởng lực đem tấn vương ép đến cơ hồ phải lệ hạ xuống cùng đổ nguyên lực điền cuồng nhảy vào tấn vương trong thân thể, bất luận tấn vương làm sao chống lại, đều không thể đem tần minh nguyên lực đuổi ra ngoài. Vô ca, tấn vương trong cơ thể đàn phủ trong nháy mắt bị tần minh nguyên lực xé rách, như là có một cây đao hoa ở tấn vương trong trái tim, để hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, trong mắt trợn thật lớn, nhìn tần minh, ngươi, dám phế bỏ bản vương đan phủ? võ giả ban đầu lấy đan điền tu hành, sau đó ở trong đan điền ngưng tụ linh đan, bước vào vũ linh cảnh sau khi linh đan khuếch trương thành đan phủ có thể nói, đan phủ chính là vũ linh cường giả tu hành căn cơ, dù cho bước vào thiên nhất cảnh, đều không hỗ thay đổi. nhưng giờ khắc này, thần vương đan phủ bị tần minh một trưởng vô nát, lấy linh vũ cảnh đỉnh cao tu vi đối chiến đan phủ cảnh cấp trung vũ linh, tần minh hung hăng mà vô địch, đem tấn vương tại chỗ phế bỏ, để những kia vương hầu kinh ngạc đến nói không ra lời. trâm đã nói, ngươi tội, đang chém. tần minh xoay người trở lại long ỉ bên trên, nhìn sống dở chết dở tấn vương, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Phảng phất đánh giết một tấn vương, đối với hắn mà nói căn bản không có vấn đề. Những này vương hầu trong lòng thở dài, tần minh đây là giết gà dọa khỉ đây, tấn vương chính mình muốn chết, làm này con kê, tần minh cũng thuận thế làm thịt này con kê, cho bọn họ những này hầu xem. Tần minh, thật sự thành bệ hạ. Vũ vương nội tâm có vô tận cảm khái, tấn vương xưa nay tự phụ, trong mắt ngoại trừ ung vương không có người khác, nhưng bây giờ hắn thua ở tần minh trong tay, bị vị này vẫn xem thường hoàng đệ phế bỏ. Lúc này tấn vương. Như một con chó chết giống như co quắp ngã xuống đất, cố gắng muốn khôi phục nguyên khí, nhưng hắn liền thoại đều không nói ra được, chớ đừng nói chi là bổ sung tu vi. Đan phủ bị phế, trừ phi có nghịch thiên đan dược hoặc là công pháp, bằng không đời này đều sẽ là kẻ tàn phế. Tân minh ánh mắt, uy nghiêm, trầm trọng, thâm thúy, khiến người ta không nhìn ra ý nghĩ của hắn, chỉ là bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, phía dưới người tất cả đều trầm mặc, không dám tùy ý nói chuyện. Bậy hạ, thần vương mục không có vua vương, đáng chém. Rốt cục, có trẻ tuổi đại thần hiểu ý, đạp bước mà ra, quay về Trần Minh nói rằng, Tấn Vương rít gào kim luân điện, tổn hại đại đế truyền lại pháp luật kỳ cương, luận tội, đáng chém. Lại có đại thần mở miệng nói rằng, Tấn Vương nói xấu hiện nay thánh thượng, ăn nói ngông cuồng, gặp vua vương không quỳ lạy, làm ngu mã phân thây, lăng trì xử tử. Phó tướng sợ hãi đến, lập tức phun ra nhất đạo hung nói, làm cho này Vương hầu môn vẻ mặt lóe lên, bọn họ tương tự cũng không có quỳ lạy quân vương. Như ở trước đây, Bọn họ đều là tần minh huynh trưởng, nhìn thấy tần minh đương nhiên có thể bãi làm ra một bộ kiêu ngạo tư thái. Nhưng hiện tại, tần minh là quân vương, bọn họ phải làm làm lễ tần minh, đây là tổ tông lưu lại quy củ, không thể thay đổi. Thật là lợi hại phó tướng Vũ vương nội tâm thầm nói, chợt hắn nhìn về phía tần minh, bệ hạ, tần vương, đáng chém. Tần minh rốt cục triển lộ miệng cười. Hắn đợi đã lâu, chính là vì nhìn những này vương hầu thái độ, hắn cần để cho những người này thần phục Không coi chính mình là thành một chỗ chi chủ, mà là bãi chính tư thái của chính mình cùng địa vị, làm tốt hắn thần tử. Nếu không, phế bỏ tấn vương ý nghĩa, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vũ vương huynh vì sao nói như vậy? tân minh ánh mắt rơi vào vũ vương trên người, trong giây lát đó để vũ vương có loại nghẹt thở giống như áp lực, dù cho năm đó đối diện tiên hoàng, cũng không có áp lực như vậy. tân minh hỏi để chúng vương hầu cũng không nhịn được cười khổ, vị này hoàng đệ không khỏi quá hung hăng, vũ vương cũng đã tỏ thái độ hắn vẫn phải tiếp tục hỏi thăm đi, đây là muốn triệt để san bằng nhuệ khí của bọn họ, để bọn họ chân chính chịu phục, không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. bệ hạ, vũ vương âm thầm tiêu khổ, tấn vương huynh đối với bệ hạ bất kính, chỉ này một cái, dựa theo ta hoàng triều luật pháp, tiện lợi chém. các ngươi thì sao? tân minh cũng không có đem vũ vương bức bách quá gấp, bằng không dễ dàng tạo thành hiệu quả trái ngược. hắn vừa nhìn về phía mấy vị khác vương hầu, mở miệng hỏi. chúng thần tán đồng vũ vương nói, chúng vương hầu không thể làm gì chỉ có thể nói như vậy nói. Bọn họ lúc trước lặng lẽ đang nếm thử liên hệ bọn họ bộ hạ, phát hiện hết thể liên hệ đều bị chặt đứt, không nghi ngờ chút nào, đây là Tần Minh gây nên. Dù cho không phải, cũng cùng Tần Minh có quan hệ. Hơn nữa, Tấn Vương kết cục liền đẫm máu địa bài ở trước mặt bọn họ, bọn họ nhìn ra hai hùng kia vía, cái nào còn dám cùng Tần Minh không qua được. Bọn họ có thể không tin Tấn Vương sẽ không có mang cường giả tiến vào hoàn thành, nhưng Tấn Vương sinh tử lơ lửng ở một đường, hắn bộ hạ nhưng chưa từng xuất hiện. Này vô hình nói rõ rất nhiều, chỉ ít, hoàng cung, bị tần minh triệt để không chế, rất khó trà trộn vào đến. Càng biết bắt tình hình, chính là bọn họ bộ hạ đã sớm nga xuống, hơn nữa mặc dù bọn họ các bộ hạ đều nga xuống, bọn họ cũng không thể nói gì được, không thể tranh cướp cái gì. Chỉ cần bọn họ không ngốc, không lô mãng, cũng không thể vào lúc này cùng tần minh không qua được, chỉ có thể lựa chọn thuận theo, mặc kệ là chân tâm hay là giả dối, tạm thời cũng hoặc vĩnh cửu. Bệ hạ, chư vị vương gia... Có thể hay không nghe lão thần một chút. Nhưng vào lúc này, chúng vương hầu con ngươi chấn động một chút, bọn họ nhìn thấy tử phong hầu đứng dậy. Đây là tiên hoàng huynh đệ, tư cách phi thường lão tương tự, quyền lên tiếng cũng phi thường trùng. Hoàng thúc người nói. Thần Minh gật đầu nói. Bây giờ hoàng thành phong ba sơ bình, tấn vương thân là tiên hoàng trưởng tử, không chỉ có không thể không bảo vệ xã tắc. Hơn nữa đối với hiện nay thánh thượng bất kính, có mưu làm trái tâm, thậm chí muốn cùng bệ hạ tự mình một trận chiến, loại này loại tội lỗi một chém Hà có thể tiêu trừ. Tử Phong hầu trầm giọng nói rằng, khiến cho trong lòng mọi người rung bần bật. Xem ra Tử Phong hầu là triệt để đứng hoàng thượng một con. Đối với tấn vương xử trí phi thường trùng, chết đều không thể tiêu trừ. Cái tiêu y thì hoàng thúc xem ra làm xử trí như thế nào tấn vương? Tần Minh cười cợt, vị hoàng thúc này vừa bắt đầu mặc dù là bị độc dược không chế, không thể không thế hắn bán mạng, nhưng hiện tại hiện ra nhiên đã thấy trung thành với hắn tiền đồ, cực kỳ trung tâm. Điểm này, Tần Minh vẫn là có thể nhìn ra cho tới thiên duục hầu cùng lăng vũ hầu trong lòng hay là còn có khúc mắc nhưng tần minh vẫn không có nhìn ra bọn họ bất kỳ bất trung địa phương tạm thời có thể tín nhiệm phi tử phong hầu ngươi thẹn với tiên hoàng tàn hại tiên hoàng dòng dõi ngươi mới đáng chết ngươi tốt xấu cũng là hoàng thúc càng cam tâm làm này tiểu hoàng đế chó săn thấy tử phong hầu sắp nói chuyện tấn vương cướp mở miệng trước đạo âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm tử phong hầu còn muốn muốn hại chỗ yếu hắn có điều hắn rốt cục nhận rõ hiện thực Tần Minh chính là Tần Minh, là Đường Triều Thiên tử, không có quan hệ gì với Ung Vương, cũng không bị Ung Vương điều khiển. Bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù Ung Vương ở đây, hắn cũng không có như vậy hùng hồn quyết đoán, dám như thế đối với hắn Tần Vương. Hắn cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng, vì chính mình vô tri cùng chấp niệm mà cảm thấy bi ai, này đã không phải hắn cùng Ung Vương tranh giành thiên hạ thời đại, cái thời đại này có một người chủ nhân, hắn cứ gọi Tần Minh. Bản hầu là ngươi hoàng thúc." Từ Phong hầu ánh mắt cũng lạnh xuống, quan bào run lên. Quyền ra một luồng nguyên lực giải lùa đến, quật ở tấn vương trên người, để hắn kêu thảm một tiếng, ngất đi. Hiện tại tấn vương so với người bình thường cũng không bằng, huống chi tử phong hầu chính là đỉnh cao vũ linh, tùy ý phóng thích một kia khí tức, liền có thể áp bức đến tấn vương sống không bằng chết. Bản hầu không chỉ có là tiên hoàng huynh đệ, chư vị vương hầu hoàng thúc, bản hầu vẫn là đương triều thừa tướng, chính là bệ hạ tận trung, vì là triều đình tận trung. Tử phong hầu từ từ nói, như là đang nói cho tấn vương nghe, nhưng chúng vương hầu cũng biết lời này kỳ thực là đang nói cho bọn họ nghe. Từ Phong hầu thái độ chính là trong hoàng thành hết thể hoàng thân quốc thích thái độ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa, phân lượng rất nặng. Tấn Vương phạm thượng, mạo phạm đế vương uy nghiêm, tu vi đã bị bệ hạ phế bỏ, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để trung hòa tội lỗi của hắn. Bởi vậy, thần kiến nghị đem tấn vương dạo phố thị chúng, cả đời giam cầm với tông nhân phủ bên trong, trừ phi bệ hạ thủ dụ, bất luận người nào không được tham viếng. Từ Phong hầu để mọi người từ nội tâm cảm thấy hàn lãnh. Cuộc sống như thế, đối với một vị uy danh hiển hách vương ra tới nói, e sợ so với chết rồi còn khó chịu hơn. Ngươi dám như thế đối bản vương, bản vương mấy chục vạn đại quân binh tướng Lâm hoàn Thành. Thần vương dùng hết cuối cùng khí lực giống to. Ngươi đã là kẻ tàn phế, còn coi chính mình có thể hiệu lệnh đại quân sao. Thần minh cười nhạt lại, mang xuống, chụp ảnh ra dặn dò đi làm. Trương 73, Vũ quân đại chiến. hoàn Thành, Trương Phủ. Trương cửu Quyền đã rất nhiều nhật không hề rời đi qua phủ đệ thậm chí khức từ tất cả những người không có liên quan đi vào, ngày xưa thường xuyên đến trương phủ lấy lòng những người kia, ở ăn nhiều lần bế môn canh sau đó, cũng sẽ không kiên trì nữa. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, trương cửu quyền đã lựa chọn thoái ẩn, nhưng tần minh có thể không nghĩ như thế, hắn trước sau ở phòng bị trương cửu quyền. Bởi vậy, liền ngày hôm nay trường hợp này, hắn đều để vũ thiên cửu tự mình chấn thủ ở chỗ này, để ngừa trương cửu quyền sẽ có thủ đoạn gì. Giờ khắc này hoàng cung phi thường náo nhiệt nhưng vũ thiên cửu nhưng một thân một mình nhẫn nút ở trương phủ ở ngoài kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú đem tự thân khí tức cần giấu đặc biệt là bước vào thiên nhất cảnh thiên nhân hợp nhất trừ phi chính hắn bại lộ bằng không không người nào có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn ở thế tục nơi vũ linh cảnh cường giả liền có thể rong ruổi một phương nhưng ở lãnh đời tông môn trong mắt chỉ có thiên nhất cảnh vũ quân mới xem như là ở võ đạo đang đường nhập thất mượn sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng sinh sôi liên tục kéo dài không dứt có tuyệt đối cường thịnh lực công kích, đương nhiên còn có một chút trong bóng tối nhìn chầm chầm trương phủ cái còi, bất quá bọn hắn cũng không biết vũ thiên cửu tồn tại, chỉ là phụng hàn mậu chi mệnh trường kỳ ở trương phủ ở ngoài theo dõi. mặt trời lên cao, vắng lặng đã lâu trương phủ rốt cục có động tĩnh, nhất đạo lạnh như băng bóng người từ trương bên trong phủ bước chậm mà ra, hai con mắt của hắn bên trong giường như có cuồng phong gào thét, rung động thiên địa. nhanh đi bẩm báo tướng quân, trương cửu quyền đi ra. nhìn thấy trương cửu quyền xuất hiện. Lập tức có trong bóng tối theo dõi người phát hiện, chuẩn bị đi vào báo cáo. Lúc nào lão phu phủ đệ cũng có thể như vậy tùy ý bị người ta nhòm nó. Trương Cửu Quyền cười gằn một tiếng, thủ trưởng run lên, một luồng cuồng bá chi và tổng uy đốn thì bao phủ mà ra, cái kia trong bóng tối theo dõi làm sao có thể giấu giếm được Trương Cửu Quyền pháp nhãn, những kia theo dõi người tất cả đều bị Trương Cửu Quyền cuốn vào giữa không trung, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, là có thể đem những người này toàn bộ tiêu diệt đi đến. Đạo huynh hà tất đối với một ít tiểu bối ra tay, chẳng phải là thất thân phân. Vì bảo vệ những này theo dõi người, Vũ Thiên Cửu không thể không xuất hiện, vạn ngàn linh Vũ bay xuống, như là trực tiếp phô ra một cái đại nói tới. Đường đường Thái Sư, ở Lão Phu Phủ ở ngoài gió xét, đây mới là thất thân phân đi. Trương Cửu Quyền Thủ trưởng vung lên, đem những người kia đều ném ra ngoài, hai con mắt của hắn không còn bình tĩnh nữa, tóc đen bên trong có thêm hai sợi sương lạnh, hiển nhiên mấy ngày nay hắn cũng không phải rất thoải mái. Hết cách rồi ngài từng là đương triều thừa tướng, tự tiên hoàng còn khi còn tại thế, ngài liền bắt đầu quản lý triều chính. Ta còn nhớ tiên hoàng đã nói, chương cửu quyền người này có trị quốc tài năng, nếu như không thể là hoàng thất sử dụng, nhất định phải diệt trừ. bây giờ thừa tướng không lại vì là triều đình hiệu lực, bệ hạ nhân tử, không có khó khăn thừa tướng, tự nhiên cũng cần đối với thừa tướng hướng đi có hiểu biết. vũ thiên cửu cười nói, ngươi cho rằng mang ra tiên hoàng liền có thể đối phó ta sao? vũ thiên cửu, lão phu muốn cảnh cáo ngươi. Bà ngươi còn không ngăn được ta. Nếu là bệ hạ không muốn để cho lão phu ra ngoài, đều có thể trở xuống khiến cấm túc, hay hoặc là trực tiếp phái người đến giết lão phu, lão phu không có gì lo sợ." Trương Cửu Quyền trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt dường như có lợi kiếm tỏa ra, sắc bén cực kỳ. "Đạo huynh quá khích, hoàng thượng cũng không có duyệt trừ đạo huynh ý tứ. Có điều đạo huynh nhưng là để ta phi thường không phục, bằng ta, làm sao liền không ngăn được đạo huynh." Vũ Thiên Cửu ánh mắt bên trong nén qua nhất đạo phàm mang làm cho trương cửu quyền vẻ mặt vi ngưng nhìn về phía vũ thiên cửu ngươi cũng bước vào cảnh giới này là cùng không phải đạo huynh không ngại chiến đấu một hồi liền biết rồi vũ thiên cửu cười nói hắn nếu đến rồi liền muốn cùng trương cửu quyền đọ sức một trận cho hắn biết bây giờ hoàn thành đã sớm không phải hắn một người độc tôn thời đại thiên nhất cảnh vũ quân không ngừng hắn một người vậy thì động thủ đi trương cửu quyền tay háo bào vung lên thiên khung run dậy, bóng người của hắn như đồng một vệ sáng giống như bắn thẳng về phía hư không Đại thế gào thét, Thiên nhất cảnh vũ quân mượn thiên địa tư thế để bản thân sử dụng, tùy ý công kích liền không biết so với đỉnh cao vũ linh một đòn toàn lực mạnh hơn bao nhiêu lần. Vũ thiên cửu đồng dạng đạp bước ở trong hư không, tuy nói đan phủ cảnh cường giả liền có thể bay lên không mà đi, nhưng có thể đạt đến độ cao có hạn, Thiên nhất cảnh mới có thể tự do bay lượn với trong thiên địa. Sen du ấn, trương cửu quyền thủ trưởng du lên, nổ ra trưởng ấn đầy trời, phảng phất có vô số tôn vũ quân cánh tay đồng thời hướng về vũ thiên cửu trục tới có sức mạnh kinh khủng phung trào, tự có thể xé rách tất cả. Vũ Thiên Cửu mắt sáng lên, phất tay sát phạt ra vô tận linh Vũ, một cái lại một cái bạch Vũ như đồng từng trôi sắc bén đến mức tận cùng sát kiếm, cùng chương Cửu Quyền Thiên Thủ trưởng ấn va chạm, xé rách. Mau nhìn, đó là cái gì cấp độ đại chiến, thật là đáng sợ. Trong Hoàng Thành, mọi người kinh hồn bạc vía, nhìn Thiên Khung bên trên chiến đấu, hai người nhìn như tùy ý công kích, đều có thể bao trùm bao la khu vực, một khi rơi xuống đem có thể phá hủy hoàn thành rất nhiều khu vực. Tốt lắm như là trước thừa tướng Trương Cựu Quyền. Có người chỉ vào giữa bầu trời một bóng người hô to, nhất thời để chúng trong lòng của người ta đột nhiên bắt đầu nhảy lên, Trương Cựu Quyền bọn họ tự nhiên biết, đây là một vị đáng sợ cường giả, bước vào thiên nhất cảnh, là một đời vũ quân. Có thể cùng Trương Cựu Quyền đại nhân đối chiến, người này cũng tất nhiên là vũ quân cường giả. Mọi người vẻ mặt rất phức tạp, có kích động, cũng hay hại sợ, có điều càng nhiều người là hiếu kỳ. Đây chính là vũ quân cấp bậc chiến đấu A, bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Ngoại trừ trước kia Hoàng Thành người nhìn thấy cuộc chiến đấu này, còn có đến từ các nơi phiên vương chư hầu tùy tùng, có bộ phận đi tới Hoàng Cung, còn có phụ trách ở bên trong Hoàng Thành tìm hiểu tin tức, giờ khắc này vừa vặn nhìn thấy trận này kinh thiên động địa đại chiến. Bên trong Hoàng Thành, ngọa hổ tàng long A. Có người dám khái. Tốt lắm như là hiện nay Hoàng Thượng Tâm Phúc, Thái sư Vũ Thiên cửu. Có tình báo rộng khắp cường giả đã nhận ra thân phận của vũ thiên cửu, nội tâm rung bần bật, thần minh bên người, đã có thiên nhất cảnh vũ quân đi theo, đây là một đáng sợ tín hiệu. Dù cho bọn họ có đại quân trăm vạn thì lại làm sao, ở thiên nhất cảnh cường giả trước mặt, có vẻ quá yếu đuối Đến vội vàng đem tin tức này truyền cho chủ nhân. Những này phụ trách sưu tập tình báo tùy tùng dồn dập bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ chủ nhân, nhưng bọn họ phát hiện căn bản liên lạc không được, nội tâm đột nhiên hoàng lên. Vũ Thiên Cửu chính là một đời Vũ quân cường giả, này khác hoàng trong cung phiên vương chư hầu đều ở, hắn dĩ nhiên không có để Vũ Thiên Cửu làm bạn, chẳng lẽ nói, bên trong hoàng cung, còn có cái khác Vũ quân cường giả sao? Nếu như đúng là như vậy, bây giờ Hoàng Thành khống chế sức mạnh, đem vượt qua cả tòa Hoàng Triều bất kỳ một tòa thế lực. Có một vị cấp cao Vũ Linh ở bên trong tâm làm ra suy đoán, bây giờ thiên hoa Hoàng Triều, quân hùng cát cứ, ngoại trừ hôm nay đi tới Hoàng Thành chúc thọ phiên vương ở ngoài, còn có rất nhiều chậm cứ càng bao la hơn lãnh thổ. Bọn họ đại thể ở trăm năm, thậm chí ngàn năm trước liền phong vương, thủ đại căn thâm, thậm chí rất nhiều sẽ cùng địa phương tông môn cấu kết, nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng được một vị vũ quân đến. Có thể bồi dưỡng được một vị vũ quân cũng đã là cực hạn, hoàng triều bên trong có lẽ sẽ có rất nhiều đỉnh cao đàn phủ cảnh vũ linh, nhưng vũ quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì phải tiêu hao tài nguyên quá nhiều, không có trăm năm gốc gác tích lũy chứ hầu, bồi dưỡng không ra. Nếu như tần minh dưới trướng, Có hai vị vũ quân cường giả, như vậy, hắn muốn quét ngang tòa nào thế lực, đều sẽ không thành vấn đề. Những này siêu tập tình báo vũ linh cường giả càng nghĩ càng sợ sệt, bọn họ bực này tu vi người, vốn nên hàn thử bất xâm mới đúng, nhưng hiện tại nhưng cảm thấy từng kia từng kia cảm giác mát mẻ, hoàn thành, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu không cách nào liên hệ chủ nhân, nói rõ chủ nhân tính mạng rất có thể đều ở một đường trong lúc đó, những này vũ linh môn không dám chế lại, ngược lại hướng về vị trí lãnh địa người phụ trách báo cáo tình huống. Dùng không được thời gian mấy ngày, các nơi đều sẽ biết được Hoàng Thành cường thịnh. Không nghĩ tới ngươi cái này tuổi, còn có thể bước vào thiên nhất cảnh, không biết là Thiên Hoa Hoàng Triều tổ tiên che chở, vẫn là ngươi thật sự có đại tài nên trưởng thành vượt. Trương Cửu Quyền trong mắt hiện lên vẻ kiêu rẻ, hắn nguyên tưởng rằng hết thể tất cả đều ở chính mình bản tính bên trong, không nghĩ tới cái này Vũ Thiên Cửu đột nhiên liền phá cảnh, theo lý mà nói Vũ Thiên Cửu tinh lực nên tiếp cận khô cạn, không cách nào phá cảnh mới đúng, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng tinh lực dồi dào như là sống thêm đời thứ hai. Nay còn không phải để Trương Cửu quyền kiêng kỵ nhất, hắn làm người phi thường thật cẩn thận, nếu như giờ khắc này có một vị vũ quân ngăn cản hắn, như vậy Tần Minh có thể hay không còn có đệ nhị tôn, vị thứ ba vũ quân. Hắn căn bản nhìn không thấu Tần Minh, bởi vậy hắn hầu như có thể khẳng định, Tần Minh tất nhiên còn có càng mạnh hơn lá bài tẩy không có sử dụng. Nếu như là như vậy, kế hoạch lúc trước của hắn đều muốn lật đổ làm lại. Đáng tiếc, đã không kịp. Trương Cửu quyền vừa nãy được tin tức Hôm nay bên trong hoàng cung sẽ có biến cố lớn, thánh nguyên tông cường giả tiêu tốn đại đánh đội mới thông báo đến hắn, để hắn hỏa tốc chạy tới hoàng cung. Cứ như vậy, hắn căn bản không kịp làm ra an bài thay đổi, chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đi tới. Trời cao chăm sóc, hoàng ân cuồn cuộn. Vũ Thiên Cửu cười nhạt nói, này xác thực là hoàng ân cuồn cuộn, không có tần minh ban tặng tẩy tùy đan, hắn làm sao có thể thoát thai hoàn cốt, tái tạo sinh mệnh? Trương Cửu Quyền không cần phải nhiều lời nữa, hung hăng ra tay. Cái kia sẻn rủ ấn thả ra bóng ánh hoàng kim quan mang, dường như từng vị hoàng kim bàn tay to đánh giết hạ xuống, cuộn cuộn khí tức vỡ diệt tất cả, hắn như một vị thiên thủ phật tổ, mỗi nhất đạo cánh tay đều đang tỏa ra công kích, đánh về phía Vũ Thiên Cửu. Vũ Thiên Cửu sức chiến đấu đồng dạng kinh người, cùng chỗ cảnh giới này, trừ phi là công pháp thần thông hoặc là sức lĩnh ngộ sai biệt, bằng không ai lại có thể so với ai kém quá nhiều đây. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, chấn động cả tòa hoàng thành. Bất quá bọn hắn cũng đều rất án ý không có sử dụng một đòn phải giết, như vậy vừa đến, liền không chỉ là thắng bại vấn đề, mà là vấn đề sinh tử, bọn họ cũng không ai dám mạo hiểm như vậy. Lão phu có chuyện quan trọng tiến cung gặp vua, kính xin Vũ Thái sư không muốn ngăn. Trương Cửu Quyền không hung hăng đến đâu, dừng lại công kích, nhìn về phía Vũ Thiên Cửu. Thứ khó tòng mệnh. Vũ Thiên Cửu cự cử tuyệt nói, để Trương Cửu Quyền tiến vào hoàng cung, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, vậy thì không nên trách lão phu lòng dạ độc ác. Trương Cửu Quyền vẻ mặt trước sau như một lạnh leo, lặng lẽ bóp nát nhất đạo truyền âm thẻ ngọc, truyền ra một tin tức. Chương 74, Vấn tội ung vương. Vũ Thiên Cửu đang cùng Trương Cửu Quyền đại chiến thời điểm, cũng không có tới gần hoàng cung, như vậy liền để Trương Cửu Quyền tỏa nguyện. Bởi vậy, dù cho bên ngoài đại chiến không ngừng, bên trong hoàng cung người đối với này đều không biết gì cả. Dù sao, hoàng thành quá to lớn, có thể chứa được mấy chục triệu người địa phương, vũ quân cảnh giới chiến đấu, cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Giờ khác này Tần Minh, vẫn ở cùng chúng phiên vương chư hầu tụ hội một đường, xử trí Tần Vương sau khi, mọi người thái độ rõ ràng đều cùng kính rất nhiều, đối diện Tần Minh thì không dám lại làm cản, chính là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Quá đắt phi giá lâm. Kim loan điện truyền ra ngoài đến rồi một thanh âm, làm cho mọi người rồn dập đứng dậy đón lấy, ung thái quý phi, rốt cục đến, đến rồi. liền ngay cả Tần Minh cũng chạm lên, trong mắt mơ hồ nẽ qua nhất đạo phong mang, Tần Vương có điều chỉ là nhất đạo khai vị ăn sáng ngày hôm nay môn chính, lúc này mới tới đây, chỉ thấy ung thái quý phi ở mọi người chen chúc dưới bước vào kim loan điện, trên đầu nàng mang lưu ly tử kim vượng quan, thân mang năm màu tiên hoàng trường bảo, cái trâm cài đầu, vòng tay trở trang sức đều đều vô cùng hào hoa phú quý, để không ít người ánh mắt lấp lóe, này có thể đều theo chiếu thái hậu lễ chế tiến hành trang phục a, hành động như vậy, không thể nghi ngờ đã vi phạm tổ tông lưu lại pháp luật, các nơi phiên vương chư hầu con ngươi đọc lại, bất quá bọn hắn không nói thêm gì, nếu như có không thích hợp. Tần Minh tự nhiên sẽ nói ra. Tử Phong hầu chờ đại thần cũng duy trì chờ mặc, đặc biệt là Tử Phong hầu, hán phi thường rõ ràng, chân chính đánh cờ, hiện tại mới bắt đầu. Tấn Vương bực này nhảy nhót thiên hề, căn bản không đáng sợ, nhưng mà Ung Thái Quý phi, Ung Vương mới thật sự khó đối phó. Ung Vương cũng xuất hiện, hắn cùng Ung Chính hỏa phân biệt đứng Ung Thái Quý phi hai bên, nâng Ung Thái Quý phi tiến lên. Hôm nay Ung Vương có vẻ đặc biệt tuấn lãng oai hùng, thân mang khôi giáp, uy phong lấm lấm, bên hông bội đao. Như đồng một vị khải toàn trở về tướng quân, nhưng trên thực tế Ung Vương trang phục cũng cùng tổ tông quy củ không hợp, tiến vào Kim Loan Điện không được mang theo bất kỳ binh khí, bất luận là phạm binh vẫn là vũ binh đều không thể đưa vào trong đó. Tân Vũ Đại Đế thời kỳ nay điều luật lệ bị nghiêm ngặt quán triệt ở Kim Loan Điện ở ngoài, thậm chí có người trực tiếp kiểm tra, liền không gian chứa đồ đều không dung tha. Chỉ có điều đến lúc sau Hoàng Quyền uy nghiêm bị suy yếu, liền không có ai kiểm tra, nhưng vẫn không cho phép trắng trợn mang theo binh khí đi vào đây là coi rẻ thánh thượng hành vi. Có thể nói, tuy rằng Ung Thái Quý Phi là hôm nay nhân vật chính, nhưng nàng cùng Ung Vương trang phục đều vi phạm tổ tông quy củ. Nếu như Tần Minh thật sự muốn truy cứu, cái tội danh này cũng sẽ không nhỏ. Có người lặng lẽ quan sát Tần Minh vẻ mặt, vốn tưởng rằng Tần Minh sẽ giận tí mặt, như xử trí tấn vương như vậy xử trí Ung Vương mẹ con, nhưng không nghĩ tới Tần Minh vẻ mặt vô cùng nhạt nhien, đối với Ung Thái Quý Phi mẹ con tiếm cẳng cử động làm như không thấy. Điều này làm cho rất nhiều người âm thầm cảm khái. Tấn Vương vẫn nói hiện nay Thánh Thượng sau lưng coi Ung Vương chỗ dựa, xem ra cũng không phải là không có lượng mà lại có khói à? chỉ ít, giữa bọn họ nhất định có một loại nào đó ước định cùng thỏa thuận, bằng không lấy Tần Minh tính cách, không thể giảng hòa. Ung Thái Quý Phi mẹ con đương nhiên cũng đang quan sát Tần Minh biến hóa, bọn họ là cố ý muốn thử tham Tần Minh thái độ, nhìn Tần Minh đến tận cùng là có hay không tâm nguyện ý đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, nhường ra ngôi vị Hoàng Đế đến. Nhìn thấy Tần Minh hờ hững vẻ mặt. Này hai mẹ con lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là lo xa rồi, kế hoạch của bọn họ, ứng làm không có vấn đề. Ung Thái Quý Phi xin mời ngồi. Tần Minh mở miệng cười, đem Ung Thái Quý Phi nên đến bên cạnh hắn Châu ngồi, quan sát quần thần. Cho tới Ung Vương Tần Thắng cùng Ung Chính Hòa, đều ở phía dưới ngồi xuống. Ung Vương vị trí ở chúng Vương phía trước nhất, mơ hồ có chủ đạo mọi người tâm ý. Ung Vương Huynh hồi lâu không gặp, còn hiếu kỳ tại sao không gặp Ung Vương Huynh đến, hóa ra là trước tiên đi hết kiến Ung Thái Quý Phi. Có một vị hầu gia cười nói, nhìn như hứng hờ một câu nói, rơi vào ung vương trong thai có thể cũng không phải là như vậy. Các nơi phiên vương là không thể tùy tiện đi vào hoàng cung, nếu như tiến vào hoàng cung, dựa theo luật lệ cũng phải đi tới ít kiến hoàng đế. Có thể ung vương tiến cung vẫn chưa trước tiên túi chào hoàng thượng, nhưng đi gặp ung thái quý phi, này cũng không phù hợp tổ tông pháp điển lễ chế. Vị này hầu gia vừa là ở điểm ra này một không hợp quy củ chỗ, cũng muốn nhìn lại một chút tần minh đến tột cùng đối với ung vương mẹ con nắm ra sao thái độ. Quá lâu không có nhìn thấy mẫu phi, hôm nay là nàng đại thọ, bản vương nhất thời cao hứng, trước tiên đi bái kiến mẫu hậu, đúng là đã quên tổ tông quý cũ, nên phạt nên phạt. Có điều ta cùng bệ hạ cảm tình rất sâu, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không truy cứu, không phải sao? Ung vương bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn về phía tần minh, đã thấy tần minh căn bản không có nhìn hắn, chỉ là hờ hững nhìn thẳng phía trước, lại cười nói, Ung vương trước tiên đi gặp quá đắt phi cũng là nhân tri thường tình, ngày hôm nay là quá đắt phi ngày đại thọ, nói chuyện này để làm gì? Bệ hạ cùng Ung Vương cảm tình cũng thật là thâm hậu a. Lúc trước Tấn Vương cũng là vượt qua cử bị bệ hạ phế bỏ tu vi, nhốt vào Tông Nhân phủ. Trước mắt bệ hạ đối với Ung Vương như vậy khoan dung, cũng thật là làm cho bọn ta không ngừng hâm mộ a. Lại có một vị chư hầu cười nói, nhìn như vô tâm trí ngữ, nhưng vào hiu tâm người nhĩ. Không thể nói như thế, Tấn Vương chính là coi rẻ thiên tử, không biết kính nể, như đồng phản đảng, ngươi có thể nào đem Ung Vương cùng Tấn Vương đánh đồng với nhau? Thần Minh nhàn nhạt trách cứ. Vâng tần nói lỡ cái kia chưa hầu lập tức chiến căng lên có điều hắn phát hiện tần minh cũng không có muốn trách cư ý của hắn dường như muốn đem này một trương liền như vậy bỏ qua bệ hạ cùng ung vương quan hệ đến cùng làm sao tất cả mọi người không tìm được manh mối khó hiểu lại nghi hoặc ung vương nghe được tấn vương bị xử trí tin tức đầu tiên là cả kinh lập tức khẽ miệng hiện lên một vẻ ý cười tấn vương nhưng là hắn đối thủ cũ nếu như hắn muốn kế vị sưng đế tấn vương nhất định sẽ ngăn cản nhưng hiện tại tần minh đem tấn vương phế bỏ không thể nghi ngờ là lại vì hắn phô bình con đường, đem chướng ngại vật rời đến. Tân Minh cử động, tựa hồ cũng đang vì hắn lót đường, như là một mảnh xích thành, phải đem đế vị chân tâm thực lòng địa tặng cho hắn. Là ta sơ sẩy, chư vị nhắc nhở chính là, kính xin bệ hạ không lấy làm phiền lòng. Tân Minh cho ung vương mặt mũi ung vương cũng sẽ không không tức thời, hắn cùng tấn vương không giống, hắn nhuệ khí không có như vậy hướng hực, phi thường nội liễm, đương nhiên sẽ không trách móc. Tân Minh cười lắc lắc đầu Chư vị nói rồi nửa ngày, làm sao đều đã quên hướng về ung thái quý phi chúc rượu đây. Tử Phong Hầu cùng Tần Minh phối hợp rất khá, nhìn thấy Tần Minh ngừng lại, lập tức tiếp nhận thoại. Đúng đúng đúng, ngày hôm nay là quá đắt phi nương nương đại thọ, khắp trốn mừng vui, phải làm hướng về quá đắt phi nương nương hảo hảo dâng lên một chén mới đúng. Lăng Vũ Hầu mấy người cũng mở miệng cười nói. Tử Phong Hầu, Lăng Vũ Hầu, các ngươi còn cùng buồn cung khách khí cái gì? Ung thái quý phi cười cợt, nàng hôm nay hiển nhiên phi thường hài lòng. Nghiêu tính nhiều năm sự tình, đem muốn thành tiệu, làm cho nàng mấy ngày nay nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại. Chúng thần cung chúc quá đắt phi nương nương phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Quân thần đứng lên, quay về ung thái quý phi nâng chén, lập tức một tẩm mà xuống. Ung thái quý phi cũng đem rượu trong chén uống vào, cao hứng vô cùng. Quân thần ngồi xuống, lúc này Tần Minh mở miệng nói: Nếu là quá đắt phi nương nương ngày mừng thọ, chư vị cũng không thể quang chuẩn bị lễ vật liền đến, còn muốn muốn chút lời chúc mừng, nhìn ai lời chúc mừng. Giỏi nhất để quá đắt phi nương nương thỏa mãn. Bệ hạ hưu tâm. Ung thái quý phi cũng không nghĩ tới tần Minh sẽ nói như vậy. Trên thực tế nàng hiện tại nội tâm cực kỳ lo lắng. Chờ đợi tần Minh tuyên bố thoái vị tin tức. Nhưng là tần Minh nếu nói như vậy, nàng cũng không thể nói cái gì. Vậy thì lao thần tới trước đi. Tử phong hầu trước tiên đứng dậy, lại rót đầy một chén rượu, cười nhìn về phía ung thái quý phi. Nói thật, thần, thần không biết nên nói như thế nào. Nương nương thanh xuân vinh ở, lại có vinh hoa phú quý. Ung vương được trời cao chăm sóc, chính là người bên trong long phượng, thần thực sự không nghĩ ra được, nương nương còn cần cái gì, liền chúc nương nương vạn sự vừa lòng như ý được rồi. Tử phong hầu miệng thật là ngọt. Ung thái quý phi cười đến không ngậm mồm vào được lên, tử phong hầu ngoài miệng nói không biết nên nói như thế nào, nhưng không được giấu vết đem ung thái quý phi tàn nhẫn mà khoa một trận, để ung thái quý phi phi thường hài lòng. Đến phiên thần, lại có đại thần chạm lên, quay về ung thái quý phi nâng chén chúc phúc. Liên như vậy cũng không biết quá khứ bao lâu, mỗi một vị đại thần đều đứng lên đến đọc diễn văn, lần này nhưng là quá khứ không ít thời gian, để ung vương cho mày, dựa theo bọn họ thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch tới nói, hiện tại tần minh nên muốn tuyên bố thoái vị, do hắn đến đăng cơ, sau đó phong ung thái quý phi vì là thái hậu mới đúng. Đợi được ung thái quý phi làm thái hậu, lúc này quần thần trở lại chúc mừng, chẳng phải là càng thêm vui sướng. Ung vương nội tâm mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng hắn nhìn thấy tần minh vẻ mặt như thường phản phất so với hắn cái này con ruột đều thay đổi ung thái quý phi hài lòng điều này làm cho ung vương cố gắng tự mình bỏ đi nghi ngờ kiên nhẫn chờ đợi chúng thần lời nói xong lúc này có một tên tuổi trẻ đại thần chạm lên hắn là vừa tiến vào tam phẩm thanh niên đại thần là sở ích một tay để bật lên hắn đối diện ung thái quý phi nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạ thần lưu tử kính cung chúc quá đắt phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế đa tạ ung thái quý phi theo thói quen đáp lại nói nhưng trong nháy mắt tiếp theo Nét cười của nàng nhưng ngưng kết lại, liền ngay cả còn lại đại thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tuế, tựa hồ chỉ dùng đến xưng hô thái hậu nương nương đi. Có đại thần thấp giọng nói rằng, làm cho năm đó khinh đại thần liên tục vào miệng, thần đáng chết, nói rồi không nên nói, kính xin hoàng thượng cùng quá đắt phi nương nương thứ tội. Lời này để ung thái quý phi không quá cao hứng, chúc nàng thiên tuế làm sao liền đã biến thành không nên nói, có điều nàng cũng không thể bởi vậy trách phạt tên này đại thần, chỉ có thể cười gượng đạo. Không, có chuyện gì không, có chuyện gì, ngày hôm nay đại gia đều nhiều hơn uống mấy chén, nói nhầm cũng không đáng kể. Không sai, nói sai mấy lời, xác thực không đáng kể. Chỉ có điều, nếu như làm hỏng việc, có hay không cũng không đáng kể đây. Tân Minh nhìn về phía ung thái Quý Phi, trong giọng nói tự có thâm ý. Vậy phải xem hắn làm sai chuyện gì, có hay không vi phạm tổ tông quý củ. Ung thái Quý Phi vẻ mặt trở nên cứng ngắc lên, giờ khắc này Tân Minh, có chút lạnh. Báo. Kim loan điện ở ngoài, có hộ vệ chạy vào, trực tiếp đạp bước lên bậc thang, đem một phần tấu giao cho Tần Minh trong tay, lập tức hắn lui xuống, nói cái gì đều không có nói. Tần Minh tùy ý mở ra tấu, như là ở đọc một quyển sách giải trí, nhưng mà, khi hắn khép lại tấu trong ngáy mắt, ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ trở nên sắc bén, ung vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 75, của ngạo ung vương, đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng, làm cho cả triều đình đều là vì đó chấn động một chút. Ánh mắt của mọi người nhất thời trở nên phức tạp lên, nhìn về phía Tần Minh cùng Ung Vương. Cái kia phân tấu trên, viết cái gì? Cái này có thể là mọi người giờ khắc này chuyện quan tâm nhất, chính là nhìn cái kia phân tấu. Tần Minh đối với Ung Vương thái độ mới bỗng nhiên chuyển biến, từ lúc trước hoan dung, trực tiếp đến vấn tội Ung Vương. Tần Minh đột nhiên biến hóa, để Ung Thái Quý Phi cùng Ung Vương đều chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, bọn họ đều cho rằng Tần Minh liền muốn cam tâm tình nguyện địa nhường ra hoàng đế vị trí. Tần Minh nhưng vào lúc này trở mặt, trực tiếp, vấn tội với ung vương. Điều này làm cho ung thái quý phi cùng ung vương nội tâm phát lên một luồng cảm giác xấu, đều nói gần vua như gần cọng, bọn họ hiện tại đúng là có chút cái cảm giác này. Xin hỏi bệ hạ, bản vương hạ tội. Ung vương dù sao gặp sóng to gió lớn, ở vào thời điểm này vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt nhìn thẳng Tần Minh, muốn hỏi rõ ràng chính mình đến tột cùng phạm vào chuyện gì. Dù cho ung thái quý phi đã nói, Tần Minh nhưng thuận lời hứa, chủ động nhường ra đế vương vị trí Ung Vương lần này vào kinh vẫn là làm rất nhiều an bài, thậm chí có một ít sức mạnh, là có lẽ là trước liền thẩm thấu vào bên trong hoàng thành, hơn nữa ung phủ thế lực, dù cho tần mình có mai phục, ung vương cũng tin tưởng chính mình có sức đánh một trận. Hùng Chi, hắn đất phong ngay ở hoàng thành ở ngoài, một khi có gió thổi cỏ lay, hắn đại quân đem có thể ngay lập tức lao tới hoàng thành, bạo phát kinh thiên nhất chiến. Hắn đại quân huấn luyện nhiều năm, nói là cả tòa hoàng triều hiếm có mấy chi đội ngũ tinh nhuệ cũng không quá đáng. Hắn có lòng tin Thán đại quân nếu như nguy cấp, tần minh những này thành lập không tới một tháng quân đội, sẽ ngay đầu tiên sụp đổ. Ta có thể cho ngươi thẳng thắn cơ hội, xin đừng nên bức chấm tự mình tuyên bố. tần minh phảng phất ở áp chế cơn giận của chính mình, như là bởi vì lúc trước tấu mà trong nháy mắt tức giận lên. Có điều tử phong hầu cũng hiểu được, vị này hoàng thượng hành động cũng thật là tốt, rõ ràng sớm liền muốn xuống tay với ung vương, nhưng giả ra một bộ đột nhiên nổi giận răng, dốc, e sợ quần thần đều bối rối chứ. Điều này làm cho tử phong hầu càng ngày càng khâm phục lên tần minh đạo trị quốc đến, làm thần tử người, thích nhất phỏng đoán quân vương tâm tư, mà làm quân vương, một mực không có thể để ý của chính mình bị người nhận ra được, ở về điểm này, tần minh nhưng là làm tốt vô cùng, muốn đoán ra hắn tâm tư, rất khó. bệ hạ đây là muốn bộ bản vương sao? Xin lỗi, bản vương từ trước đến giờ không thẹn với lương tâm, tự hỏi không thẹn với tổ tông cùng Giang Sơn xã tác, không biết bệ hạ đến tột cùng muốn vu hại bản vương tội danh gì? Ung vương cũng không cam lòng yếu thế, không có một chút nào chịu thua dấu hiệu. Xem ra lại là một hồi long tranh hổ đấu, ung vương, so với tấn vương càng khó đối phó A. Chúng đại thần thầm nghĩ trong lòng, bọn họ đến nơi này mới xem như là thấy rõ, ngày hôm nay không phải cái gì trúc thọ đại điển, rõ ràng là bệ hạ muốn thanh trừ các nơi phiên vương động thủ ngày A. Chúng đại thần nhìn ra rồi, những kia phiên vương chư hầu tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, ánh mắt của bọn họ hàn lãnh cực kỳ, nếu như ung vương cũng bị phế trừ. Tiếp theo có thể hay không đến phiên bọn họ. Tân Minh, đây là ở mượn ngày mừng thọ danh nghĩa, cuốn bọn họ vào kinh A. Xem ra lúc cần thiết, cần vì là ung vương tráng tăng thanh thế A. Vũ vương trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, thầm nghĩ trong lòng. Chúng vương hầu ý nghĩ cũng đại thể cùng vũ vương tương đồng, bọn họ lúc trước ở bề ngoài thần phục với Tân Minh, nhưng trong lòng, kỳ thực là phi thường không phục, nếu như có người có thể dẫn dắt bọn họ phản kháng Tân Minh, hơn nữa còn chiếm cứ đầy đủ ưu thế, bọn họ đương nhiên đồng ý khởi nghĩa vũ trang. Thuận thế mà vì là Tiếp theo, chỉ xem tần minh cùng ung vương, ai có thể chiếm thượng phong. Tần minh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những này vương hầu khuôn mặt, dựa vào nét mặt của bọn họ lại đọc hiểu rất nhiều. Hắn sẽ không mù quáng cho rằng lúc trước có thể chấn phục những này vương hầu, nhưng cũng không nghĩ tới, những này vương hầu nội tâm càng như vậy kiệt nạo, mặc dù biết hắn là một vị hung hăng quân vương, vẫn không chịu thần phục. Xem ra, chỉ diệt trừ một tần vương, quả nhiên là không đủ. Tần minh em thầm cảm thán, ung vương khó đối phó. Những này phiên vương, tương tự cũng rất khó xử lý Hắn có thể diệt trừ tấn vương Nhưng không có thể diệt trừ hết thẻ phiên vương Một khi hắn làm như vậy rồi Sẽ đưa tới cả tòa hoàng triều dung chuyển Những kia thủ đại căn thâm Cắt cứ một phương nhiều năm vương hầu Bọn họ sẽ cam nguyện thần phục sao Kiên quyết sẽ không Tân minh thậm chí không có thể sử dụng tang hôn phấn Thứ này không thể dùng ở ở bên ngoài Nếu như bại lộ Tương lai rất nhiều người đều sẽ phòng bị hắn Có chút thủ đoạn, nhất định không thấy được ánh sáng Tần Minh cũng sẽ không để cho bọn họ thấy quang. Nếu như Hoàng thân quốc thích bên trong có người tiết lộ tang hồn phấn tồn tại, Tần Minh cũng sẽ không chút do dự mà ra tay diệt trừ hắn, hắn lá bài tẩy, nhưng là có không ít. Bậy hạ, trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó, thắng Nhi từ trước đến giờ ngay thẳng trung tâm, sao có tội, bậy hạ chớ bị người lừa bịp. Ung thái quý phi cũng mở miệng nói, nàng vẻ mặt đã dần dần lạnh xuống, Tần Minh, vượt qua nàng không chế, làm cho nàng có chút tức giận.